Ngày bén nhận thấy được gì đó thanh đường ngần người, nguyên bản dâng lên về điểm này đồng tình tiểu tâm tư bông chốc liền tan cái sạch sẽ. nha hoàn khó xử mà thò lại gần, rán ở người bên thai nhỏ giọng nói, chủ tử, liền tính đem dược phân ra đi, ngài cũng không có khả năng không uống. Nay cũng không phải là ở trong phủ, kim thượng còn ở đâu, nhiều nhất là lại một lần nữa trên một bộ thôi. Cô nương sẽ không nghĩ có thể trốn đến quá kim thượng đi. Khương thuế miên sán lạn tươi cười một đạm, giống bị lật qua cái bụng tiểu con nhím, trực tiếp liền héo. Tiêu tổ cũng không hiểu biết chủ tớ hai chi gian giao phòng, chỉ không dấu vết mà nhíu như mày. Khương Thuế Miên phản ứng ở hắn ngoài ý liệu. Nhưng đương thiếu nữ lại nhìn qua khi, tiêu tổ sắc mặt như lúc ban đầu, vẫn là kia phó khiêm tốn ôn hòa bộ dáng. Hắn nói, lại nói tiếp, ta còn chưa từng hỏi qua cô nương tên họ. Nay không có gì hảo dấu, Khương Thuế Miên lười nhắc mà liền ác, nhưng một cái Khương tự mới vừa nói ra, một trận gió liền từ phòng trong quân quá. Theo bản năng rũi tay đón đỡ tiêu tội nhìn nhào vào thiếu nữ trước người Tuyết Dung, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Đó là Hải Đông Thanh. Màu xám chí vụ rút đi, bạch mà vô tạp, là Hải Đông Thanh trung nhất quý báu một loại. Khương thuế Miên ôm này chỉ thành thực nhung cầu, tùy tay cấp đối phương thuận thuần mau, nhỏ giọng lên án, "Tiểu Bạch, ngươi lại trọng." Nàng quả đào đều so bất quá nó một nửa. Trả lời nàng là một thanh âm vang lên lượng ứng đệ. Khương cô nương tiêu tổ đem ánh mắt chuyển qua thiếu nữ trên mặt, đây là Khương Thuế miên ngoái đầu nhìn lại, không lắm để ý nói, người khắc dưỡng, có lẽ là tới đón ta bãi. ân Tiếp. Đang nói, cửa truyền đến một trận ồn ảo. Tào mạch vượt qua các dài, cười thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng xem như tìm cô nương. Dứt lời, tào mạch cũng chú ý tới cử thiếu nữ cách đó không xa tiêu tổ tự nhiên hành lễ, tam điện hạ. tao công công không cần đa lễ. Tam hoàng tử hơi nghiêng đi thần, chưa chịu xong hắn toàn lễ. Tào mạch cũng không thèm để ý. Đối diện kia xương tiểu cô nương, cười đến từ ái, lao nôn là tới đón ngài trở về, cô nương nhưng đói bụng. Một chút, Khương Thuế Miên liếm liếm môi, đem lỏ sửa dường như mao nhung cầu bông, hải đông thanh chủ động cọ cọ nàng, mới quen thuộc mà triển khai cánh bay đi ra ngoài. Chờ tới rồi vào đông, nó liền sẽ càng được sùng ái, hiện tại không thể được. Cực thông nhân tính liệp ứng sớm nhận rõ điểm này. Nó bay qua cửa chính, ngưng ở đỉnh đầu rộng mở nhuễn tiểu thượng, tào mạnh cười cười, dẫn người ra bên ngoài đi Thiện phòng làm anh đảo thịt cùng mềm lưu rèm châu cá, đang chờ cô nương sử dụng đâu. Thiếu nữ bị hắn dụ hống, càng đói bụng. Chờ đi tới cửa, nàng mới đột nhiên nhớ lại cái gì dường như, têu một tiếng thanh đường. Tiểu nhà hoàng ngầm hiểu mà đem rơi xuống một tiểu sọt đảo bế lên. Khương Thuế Miên nghĩ nghĩ, lấy ra hai cái, một cái đưa cho Tào Mạch, một cái cho Tam Hoàng Tử. Tào Công Công nhìn mắt tự hắn vào nhà sau lại chưa mở miệng qua Tam Hoàng Tử, trong lòng hơi tư, lại không hỏi nhiều cái gì chỉ là giơ tay thay người nhắc lên kiệu mảnh đi đi cô Nương Huyền đều các vị trí xa xôi quanh mình cũng không có gì lấy đến ra tay Duy độc kia phiến rừng đảo miễn cưỡng có thể vào mắt nhưng hoàng cung cảnh trí rất nhiều Sơn Thủy Lâm viên, như họa như thơ này rừng đào cũng bất quá là cực kỳ bình thường một chỗ Tam hoàng tử xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại kia đỉnh tiểu Liễn dần dần biến mất ở bốn nhảy đào hoa chung không lưu một tia dấu vết liền dường như chưa bao giờ xuất hiện quá Tiêu tộ thưởng thức trong tay quả đào, thần sắc hơi ám. Nguyên nên không phải một đường. Này xương Khương Thuế Miên hạ cố Kiệu nhìn bên kia ghế tỏa người trên, Nguyễn Thanh nói, Thánh Thượng còn không có dùng nữa. ân Úng Nguyên đế ngước mắt xem nàng, giữa mày lại là bóng chốc vừa nhíu. Khương Thuế Miên tự nhiên mà vậy mà đến gần, đế vương nột ruôi ra tay, nắm lấy tiểu cô nương cổ tay phải. Hắn mặt mày lãnh lệ, lực đạo lại phóng thật sự nhẹ. Như thế nào làm cho? Chương 45 thượng dược. Chính quả đào khi không cẩn thận hoa Khương thuế miên không để ý nhiều lộ cái ngoan mắt cười thực ngọn Kim thượng muốn nếm thử sao tiểu cô nương màu da dưỡng đến như tuyết trắng nón cho dù là rất nhỏ và chạm cũng như là trên tờ giấy trắng vô ý nhiễm tích thanh mặc giấy trắng trướng mắt khẩn trước mắt thuốc bột đắp đến thật dày một tầng sinh chút hiệu dụng hiện giờ vết máu kết vảy bốn phía da thịt lại có vẻ xanh tím liền càng là đáng sợ ông nguyên đế ánh mắt trầm trầm không có đáp nảng mà là phân phó người mang tới tử ngọc cao lại đánh thủy, lúc này mới vệ trụ tiểu cô nương đầu ngón tay, giải khai che ở nàng trên cổ tay khăn tay. Đây là lúc trước miệng vết thương đau ngứa, Khương Thuế Miên tự mình hệ thượng, mắt không thấy tâm không phiền. Thuận tiện cũng có thể chắn một chán. Ung Nguyên đế tầm mắt từ khăn thượng sẽ qua, dây lát sau, đế vương tự mình cầm một bên khác khăn, một chút đem tiểu cô nương nổi tại miệng vết thương thượng thuốc bột cấp lao đi. Còn thưa dược thấm tiến thịt, lại là dính thủy mới hảo lộng rớt. Khương Thúy Miên nhịn không được tưởng lùi về tay, đã Đã thượng quá dược. Nguyên bản vê trụ nàng đầu ngón tay người lại đi phía trước một vỗ, ngược lại nắm cổ tay của nàng. nay dược tính liệt, cầm máu không ngừng đau, người chịu không nổi. Úng nguyên đế thanh âm có chút lánh, tiểu cô nương cắn môi, dùng tay trái nhéo hắn cổ tay áo thấp thấp niệm thanh. Đau. Úng nguyên đế tay dừng lại, vốn là cố ý phóng nhẹ động tác lại nhu thượng nửa phần. Hắn đem người dắt tại bên người ngồi xuống, đầu ngón tay dính dược, trong sáng tinh tế thuốc mở ở nhân nhi mu bàn tay thượng dần dần d Chờ đem trên tay thương đều tiểu tâm đồ quá, đế vương rũ xuống mắt, hỏi. Còn bị thương nơi khác? Đau ý bị thuốc mỡ mát lạnh che lại, khương tuế miên lắc lắc đầu. Úng nguyên đế tinh tế hướng nàng một cái tay khác thượng nhìn mắt, thấy này hơi hơi đỏ lên, liền cũng nắm đồ một lần, sau đó mới lấy ra trong nước cước khăn, đem đầu ngón tay tàn lưu thuốc mỡ lao đi. Tiểu cô nương lùi về tay đặt ở trên đầu gối, nói chuyện thanh âm so thường lui tới một chút, kỳ thật phía trước cũng không thế nào đau. Không đổi dược cũng đúng. Này nhưng không thành, nếu là lưu sẹo nhưng như thế nào hảo. Vẫn luôn phùng dược đứng ở một bên đại thái dám đắp lời nói, mặt lộ vẻ khó xử, cũng quái lao nô sơ sẩy, thế nhưng không phát giác cô nương bị thương. Úng nguyên đế tử cung nhân lao khô trên tay vật nước, gặp người nhi rũ đầu, dôi tay nhẹ méo hạ nàng sau cổ, dược là ai cấp tuổi tuổi. hắn tay còn có chút lạnh, tiểu cô nương không tự giác động động đầu, theo bản năng mà liền đem từ tam hoàng tử kia nghe tới tên nói ra. Tiểu tộ. Nghe nàng tên đầy đủ toàn họ gọi Tam hoàng tử, đế vương ánh mắt hơi ám ám. Hắn cầm lấy lúc trước hệ ở tiểu cô nương trên cổ tay khăn lấm, thuần tịnh sa thiên lam sắc, cũng không có gì văn dạng, không giống nữ nhi gia dụng. Này khăn cũng phải không? Ân. Thánh thượng đừng chạm vào, ngỡ. U Nguyên đế theo lời dừng lại, lại không thu xoay tay lại, mà là đem tay chuyển qua người trên trán, nhẹ nhàng gõ một cái. Nói là gõ, kia lực độ khả năng so lông chim phất quá không kém bao nhiêu. Muốn ăn quả đào làm ảnh vệ trích chớ lại có lần sau. Hắn thủy ý đem khăn ném tới một bên, lại rũ mắt nhìn gần trong gang tức tiểu cô nương, đáy mắt là thiếu nữ phiếm thủy ý mắt. Nàng dài quá không ít. Tiêu kiêu nhược nhược, vừa thấy đó là cực chọc người đau. Hắn đập vào nàng trên trán tay lại thả trở về, một lần nữa cho người ta xoa xoa, trong đầu lại đột nhiên hiện lên tảo mạch kêu phiên ý của tuy ông không phải ở diệu nói, xoa ấn động tác đống nhiên một đốn. Khương thuế miên nhấp môi, cũng biết là chính mình đối lý, nhưng theo hắn phạt, lại cứ theo lẽ thường hống Trong lòng sinh ra vài phần xấu hổ buồn bực, không tự giác nghiêng đầu tránh đi đối phương tay. Nàng đặng đặng chạy đến thênh đường bên người, ôm lấy kia sọt đào, ba ba mà từ sọt đế lay ra mấy cái, sai sử tiểu thái giám cấp châu châu bọn họ đưa qua đi, một bên phân một bên lẩm bẩm. Lần này quả đào chẳng phân biệt cấp thánh thượng. Vũ Nguyên đế hơi nhúng mày, "Ừ một tiếng. Tào công công nhớ tới đang ở chính mình cổ tay đeo phóng mật đào, đột mà cảm thấy có chút phòng tay." Lan lộn một hồi, trên bản đồ ăn sớm đã lạnh. Công nhân triệt hạ đã đổi mới, này đốn cơm chưa mới thuận lợi mà vào Khương Tuế miên bụng. Ung Nguyên Đế gọi người bị hạ canh tắm, chờ dược hoàn toàn làm thấu, tiểu cô nương liền lại bị hầu hạ tắm gội một phen. Đương nhiên, trên tay miệng vết thương là nửa điểm không dính lên thủy. Chắc điện giường nệm sớm bị người một lần nữa phô hảo, tứ giác còn xa xa thả băng buồn, nó no quện thiếu nữ hướng trên giường một nằm, dính gối đầu liền đã ngủ. Cửa điện nhỏ rộng khép lại, lúc trước hầu hạ nhân nhi nữ quan xoay người khấu ở đế vương trước mặt, kính cẩn nói: Hồi thánh thượng, cô nương trừ bỏ bên gáy đỏ chút, địa phương còn lại cũng không khắt thường, chỉ, chỉ là nàng hình như có do dự, vừa mới cô nương phân phó, đem nào tốt chén thuốc đưa đi Huyền đều Các. Và người trên khẽ nâng khởi mắt, Huyền đều Các. Tao mạch nghe tiếng, vội vàng ứng, là tam điện hạ chỗ ở. Nô tải tìm được cô nương khi nàng liền ở kia. Ung Nguyên Đế gật đầu, phảng phất chỉ là tùy ý nhắc tới, đi xuống bãi. Ngoài cửa sổ chim tức khinh đề, dưỡng tâm điện nội lại một lần khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Thiên Lam sắc bột phấn theo người đầu ngón tay dừng ở phòng, tựa hồ cái gì cũng không từng có quá. Đế vương lướt ve trong tầm tay thịnh dược lưu ly trản, nhàn nhạt kêu một tiếng. Hành 7 Khương Thuế Miên một giấc này ngủ đến cực trầm, đãi lại tỉnh lại khi bên ngoài Thái Dương đã sắp rơi xuống, nàng đơn giản vãn khởi phát, hướng ngoài điện phương hướng đi. Chính điện cũng không ung nguyên đế bóng người, Khương Thuế Miên dừng một chút, tiếp tục chiều thư phòng vị trí đi rồi đi. Đang lúc nàng muốn vòng qua ngăn cách chỗ bình phòng khi, lại mơ hồ nghe thấy nói chuyện thanh. Đối phương thanh tuyến thu cùng lại có chút khí nhược, đại để là thượng tuổi. Khương Thuế Miên nghe xong linh tinh hoàng thúc, tiên đế mấy tự, liền xoay người tưởng hồi. Lại nói tiếp, nàng vừa rồi hình như còn nghe được tiêu kỳ tên. Hồi lâu chưa từng nhớ lại quá người này tiểu cô nương có chút hoàng hốt. Tuổi tuổi. Gọi thanh ép tới thấp thấp, lại khó nén kích động, thiếu nữ đi hương chắc điện bước chân liền như vậy dừng lại. Nàng nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến đó là ngồi canh ở ngoài điện an thân vương thế tử, còn có cung gia tiểu thiếu gia. Tha -an. Tiểu cô nương hướng bên ngoài đi rồi hai bước, nhặc nhặc cười, các ngươi đây là ở trốn cái gì? Tinh quang sơ đạo, dưỡng tâm điện bốc cháy lên ánh đèn, hai người hơn phân nửa cái thân mình đều giấu ở cây cột phía sau, thiên bọn họ thân hình còn không thể xưng là gầy, một tảng lớn hắc ảnh khắc ở màu cam vùng sáng, nhìn lên liền cùng kia phá ra bánh trôi dường như lộ tẩy. Tha An cũng chính là tiêu tiểu thế tử theo bản năng rụt rụt, mới vừa rồi đi ra nhỏ giọng nói, tuổi tuổi không phải gọi người tặng quả đào sao? Ta nghe nói ngươi ở trong cung, Liền ương mẫu phi đệ thiệp, kết quả, kết quả. Kết quả ở hiền phi chỗ đó tìm một vòng cũng chưa tìm, dưỡng tâm điện có kim thượng ở lại không dám nhập, chỉ có thể tránh ở bên ngoài, xem có thể hay không thủ đến ngươi. Hắn hàm hàm hồ hồ, bên cạnh người xem bất quá đi, dứt khoát tiếp lời nói cha. Hai người một tả một hữu mà vòng tiểu cô nương ngây quanh, đều là chính chịu điều tuổi tác, chẳng sợ hơi chút béo thượng chút cũng không có gì gây trở ngại. Mềm cầm dệt liền quần áo, eo liền bội Ngọc sống thoát thoát quý giá công tử làm như không hảo trêu trọc giống nhau. Đó là bên cạnh cái này, nhiều thêm vài phần dáng vẻ thư sinh, mà bị phá đám thế tử sắc mặt đỏ lên, kia phân không hảo trêu chọc khảo giác tức khắc khiến hơn phân nửa, ngươi lá gân đại, cũng không gặp ngươi dám đi vào a. Lại nói vòng một vòng, không cũng chỉ dư lại một cái chính xác đáp án sao? Tuổi tuổi không phải ở dưỡng tâm điện bên trong. Như vậy tưởng tượng, tiểu thế tử tự tin tức khắc biến đủ. Đọc sách như vậy lợi hại, còn không phải đến dự hắn mới được. Thấy hai người lại muốn bắt đầu cãi nhau, Đã trải qua quá rất nhiều lần Khương Tuế Miên quen thuộc mà chen vào nói nói, Châu Châu đâu? Đề tài bị tách ra, giữa bọn họ tranh chấp đông chốc ngừng, trong đó một phương hành quân lặng lẽ, biểu tình cũng một lời khó nói hết. Châu, Châu Châu. Thiêu Nhiêu An lâm vào buồn rầu. Hắn nên như thế nào nói cho tuổi tuổi, nhà mình mội mội nghe nói tuổi tuổi muốn ra kinh, vừa vặn gặp phải phụ vương có việc ra phủ, liền đại ở xe ngửa cùng phụ vương cùng đi, chờ hắn thu được quả đào khi. Biết được chân tướng tiểu cô nương Bên cạnh cung gia thiếu ra không nín được cười, ta nói đi, nếu không phải đổi tính, sao có thể không ở tuổi tuổi này nhìn thấy nàng. con chúa sợ là hận không thể dính ở tuổi tuổi trên người. Làm lệ thuộc tùy tùng trận doanh chung người, thay phiên tranh đoạt mấy người xưa nay là đối trọi gay gắt, trước mắt biết được đối phương không có việc gì, lại là trời xui đất khiến trực tiếp bỏ lỡ, tự nhiên cũng không có cố kỵ, cười đến hăng hái. Nhớ tới châu châu lúc đi kêu cao hứng phân chấn bộ ráng, tiêu nhiều an lòng có xúc động, cũng thiết khí. Nếu là làm châu châu biết, tuổi tuổi cũng không có ở khương phủ trong xe ngựa. Tiểu thế tử đánh cái dung mình, ngay sau đó tử cổ tay háo lấy ra một đống lớn đồ vật. Xuất sắc, pháo đốt linh tinh đinh linh len ken rớt đầy đất, cuối cùng còn lạc ra cái con bớm mình Châu châu không ở, ta thế nàng bồi tuổi tuổi. Như thế cơ hội tốt, vẫn là không cần bỏ lỡ hảo. Cung ra thiếu ra nhìn hắn hết sức to rộng tay háo, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nhưng tiếp theo nháy mắt, tuổi tuổi muốn nghe lời vợ sao. Ta tân học binh pháp chung một trường. Ngắn ngủi trầm mặt sau, khương tuế miên mang theo hai cái tiểu tùy tùng vào dưỡng tâm điện. Vì ngăn chặn đối phương giảng binh pháp tâm tư, thiếu nữ từ đông đảo tiểu ngoạn ý chung tùy ý chung nhặt một cái ra tới. Là phúc lá cây bài. Thiếu nhiều an đôi mắt đống chốc liền sáng. Hắn có thể cấp tuổi tuổi vi bài. Hắn nội tâm bàn tính nhỏ bạch bạch rung động, lại không phát giác bên cạnh cùng bốn cũng đi theo cười cười. Hơn nửa canh giờ sau, từ trong thư phòng đi ra người không khỏi sốt mắt các đây là Đã mong héo tiểu thế tử một cái giật mình, lại đang xem thanh người tới sau một lần nữa nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai không phải kim thượng. Người đến là tiên đế đồng bào huynh đệ, tiên đế tại vị khi từng ban vương tước, phong hào bình. Ấn bối phận hắn tạm thời có thể gọi đối phương một tiếng, hoang thúc tổ. Bị hắn gọi thúc tổ lão nhân hiếp hiếp mắt, ngẩn ra sau một lúc lâu, mới không xác định mà nhận ra cái này tiểu bối, tiểu ngũ con vợ cả. Tiểu ngũ nói được đó là hắn phụ vương. Thế tử gật gật đầu, còn không quên được rồi cái van bối lễ Hắn hành khởi lễ vốn dĩ cũng coi như quy củ, nhưng đáp thượng trong tay kia phùng hợp lại ở bên nhau bài, chỉnh thể nhìn liền có vẻ có chút buồn cười. Lão nhân nhìn nhìn ở giữa bàn, rải rác lá cây bài lũy ở trên án, tam tiểu đôi ngân phiếu chồng, bên cạnh còn bãi cắt xong rồi mật đào, một mảnh một mảnh thủy nhuận cực kỳ, đào thịt càng là chi kỷ mà cắm thượng xiên tre. Hắn dương mắt nhìn quanh bốn phía, hiếm thấy mà có chút thất thần. Đây là dưỡng tâm điện. Ở dưỡng tâm điện, đánh lá cây bài Là hắn đang nằm mơ vẫn là tiểu ngũ sống đủ rồi. Bởi vì quá mức kinh ngạc, hắn thanh âm không chỉ có không có cất cao, ngược lại càng thấp chút, tới tới lui lui liền kia 5 chữ, như là nhìn thấy cái gì hắn tưởng phá đầu đều tưởng không rõ sự tình. Tiêu nhiều an không cảm thấy có cái gì không đúng, tiếp tục gật đầu, thậm chí ở bãi bởi vì quá nhiều rơi xuống trên mặt đất khi, còn không lưng nhặt lên một chương. Hắn nhìn phía trên văn dạng, tựa hồ là tiểu cô nương yêu cầu, liền ngậy nhót để sát vào đánh cho nàng. Nhưng thật ra cung ra thiếu ra nghe minh bạch vị này lão vương ra lời nói khiếp sợ, lại chưa mở miệng giải thích cái gì. Thư phòng môn lại lần nữa mở ra, ưu nguyên đế từ bên trong đi ra. Phủ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn thấy bị người vây quanh ở nhất bên trong tiểu cô nương. Nàng búi tóc rời rạc mà kéo phía trên đường đóa hồng nhạt hoa nhung, trên người áo váy lại đổi quá một thân vân thạch lam, dường như như sứ trung tử làm mã náo tạp ra tới sắc đẹp, mà bên người nàng thiếu niên chính ba ba cúi đầu. Tựa hồ nhân nhi vừa nhấc mắt là có thể đâm tiến đối phương trong lòng ngực. Úng nguyên đế ánh mắt hơi lué, đang làm cái gì? Tiểu thế tử cả người run lên, vội vàng ngồi dậy tới hành lễ, hai người chi gian khoảng cách bỗng chốc kéo xa. Lần này là liên thủ bài đều đành phải vậy. Lại là lão vương ra trước đáp, giống như là ở đánh lá cây bài. hắn trên mặt cũng không nhiều ít lo lắng linh tinh cảm xúc, chỉ nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm đương kim đế vương. Không giống như là vì gây họa thượng thân tiểu bối sốt ruột càng như là tưởng từ đối phương hành vi nhìn ra cái gì. Vô luận là tức giận, cũng hoặc là... Ấn! Tào mạch, đưa Hoàng Thúc đi ra ngoài. Dung túng! Tiểu cô nương quanh mình bị không ra tới, ung nguyên đế nhìn nàng, thần sắc nhu hòa nháy mắt. Lao vương ra đã nhớ không được chính mình là như thế nào ra dưỡng tâm điện, chờ hắn bị ra sinh nô tải xàm trụ khi, hôn thành hồi nhau đầu mới có chút những thứ khác. Hắn nương sáng ngời anh đến, ngơ ngẩn mà nhìn ngoài điện kim sơn tấm biển trước người long đầu quải trượng tức khắc gian bị nắm chặt. Hắn sẽ không lốc đến cho rằng ung nguyên đế như vậy hiền lành thái độ là bởi vì tiểu thế tử, như vậy. Phục khởi an thân vương, Kim Thượng muốn làm cái gì? Hắn trầm khuôn mặt, đi bước một đi xa, cặp kia giàu có lao thái tay cũng càng thêm nắm được ngay. Mà lúc này dưỡng tâm điện nội. Tiêu nhiêu an nhìn nhìn cung bốn đánh ra tới bài mặt, không thể tin được mà há to miệng. Tuổi tuổi, chúng ta lại thua rồi. Chương 46 lá cây bài. Khương Thuế Miên Yên lặng vùng trong tay lá cây bài, không có đáp lời. Đây là tiểu cô nương liền thua thứ 9 em Cũng là tiêu nhiêu an ý đổ huy bài thất bại thứ 9 em Có lẽ là bởi vì khiếp sợ quá mức, lại thêm chi ung nguyên đế lại chưa mở miệng, tiểu thế tử nhất thời thế nhưng đã quên chính mình tình cảnh, lặp lại phiên đảo trên bàn bài, lại động thủ niết thượng người thắng mặt, người thật là cung bốn, không phải người khác. Không cá nhân, mặt nạ ra gì đó. Tiêu nhiêu an không nghĩ ra, cung bốn một cái tướng môn xuất thân người đọc sách Chơi lá cây bài như thế nào có thể so sánh hắn cái này cùng phụ vương một mạch tương thừa, tình với ngoạn nhạc thế tử còn muốn lợi hại. Mắt nhìn hắn động tác càng đại, cung gia thiếu ra nghiêng người một tránh, không lưu tình chút nào mà vô lên đối phương tay, thấp rộng nhắc nhở nói, thánh thượng còn ở. Hắn biết tiểu thế tử ở kinh ngạc cái gì, nhưng hắn am hiểu văn bị thánh thượng đoạt đi, tuổi tuổi lại không mừng thư thượng vài thứ kia, chính mình nếu không nghĩ điểm mặt khác biện pháp, chẳng phải là sớm hay muộn có một ngày phải bị còn lại người tế đi xuống. Người dù sao cũng phải biết biến báo Tuy rằng hắn tạm thời không năng lực nhớ xong sở hữu bài Nhưng sách này thời gian giải bối xuống dưới Trong thời gian ngắn nhớ kỹ bốn thành vẫn là không thành vấn đề Lại nói tiếp lúc trước hắn còn cố ý đi học học Không thành tưởng nhanh như vậy liền dùng thượng Tiêu nhiêu an còn không biết đối diện người này Nhớ thương tùy tùng hàng đầu vị trí Càng không rõ ràng lắm chính mình bản tính đánh rất tốt tốt Lại là vì người khác làm áo cưới Trước mắt hắn chính vì thánh thượng hai chữ Theo bản năng đánh cái giật mình Hán đầu góc còn không có chuyển qua cong, bắt giữ đến tử ngữ mấu chốt thân thể lại trước một bước căng chặt lên. Tiêu nhiêu an cùng cái áp cong lại đạn hồi tại chỗ cây trúc dường như, chạm thẳng tắp. Nhìn cách đó không xa người mặc thường phục đế vương, tiểu thế tử chậm rãi run hai hạ, khẩn trương đến sau một lúc lâu nghẹn không ra cái tự, lá cây bài cũng rất tới rồi trên mặt đất. Giống thấy manh thú gà con. Khương Thuế Miên ngồi không đứng dậy, lại là chiếu người và táo xả một chút. Sau đó ở tiêu nhiêu an thuận thế túi đầu khi đem cuối cùng một mảnh đảo thịt nhét vào trong tay hắn. Bọn họ nghĩ biện pháp bồi nàng chơi, đừng kết quả là làm hắn bị kinh. Tuy nói tiểu cô nương cảm thấy đế vương ôn hòa cực kỳ, thật sự không có gì rất sợ hãi. Tiểu thế tử nắm chặt xiên tre, một bên ăn một bên đánh cái dùng mình. Hắn như thế nào cảm thấy có điểm lenh đâu. Hắn theo bản năng gom lại tay háo Sam mà khương thuế miên dương mắt, hướng ung nguyên đế phương hướng nhìn qua đi. Vô luận thấy bao nhiêu lần. Người nọ tựa hồ cũng cùng nàng mới gặp hắn khi giống nhau như lúc, thiên gia quý khí ở đối phương trên người bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, phản phất ngay cả năm tháng cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Úng Nguyên Đế thu hồi đặt ở hắn chỗ tầm mắt, như vậy nhìn lại, lại là lẳng lặng nhậm nàng đánh giá. Thánh thượng tiểu cô nương chấp trước mắt, nhỏ giọng nói, đánh lá cây bài sao. Tiểu thế tử trong miệng đào nuốt đến một nửa, tập trụ, cung ra thiếu ra cũng không hảo đến nào đi, đồng tử đột nhiên co dù lại Ngay cả thân kinh bách chiến tảo công công đều liền cụ vài thanh, càng đừng nói trong điện còn lại hầu hạ cung nhân. Lá cây bài cùng kim thượng. Đó là có thể đáp đến cùng nhau sao? Hoàng Hà Thủy làm nghe tới đều so này đáng tin cậy nhiều. Mà thân là bị mời chính chủ, Úng Nguyên Đế ngược lại là nhất chấn định cái kia, ân. Tiểu cô nương nghiêm trăng mà nhặt lên trên bàn bài cơ lặp lại nói. Lá cây bài Thánh thượng muốn chơi sao? Đến nỗi Úng Nguyên Đế trời chưa từng chơi. Rõ ràng đáp án Làm sao cần hỏi thượng một lần huống hồ nếu không phải như thế Tiểu cô nương cũng sẽ không nghĩ kéo người vào nước Úng nguyên đế nhìn thiếu nữ đáy mắt nóng lòng muốn thử Không chỉ có không có bị mạo phạm tức giận Nhăn lại mi ngược lại dần dần thư Càng là nhiễm một chút ý cười Tuổi tuổi tưởng cùng chấm đánh cuộc Tiểu cô nương gật gật đầu Dương khuôn mặt nhỏ Trắng ra nói Thánh thượng không phải chưa từng chơi sao Ta chơi bất quà hiến thu Quả hồng muốn tìm mềm nhất Nàng tính kế rõ ràng Đều không mang theo che lấp một vài Úng Nguyên đế lại là cười. Trong điện mọi người sớm bị kinh rất cảm, nhưng chẳng sợ như thế, đương đế vương thật sự bên án thư ngồi xuống thời điểm, bọn họ vẫn là khiếp sợ đến tinh thần nhóng lên, không biết hôm nay hôm nào. Tiêu nhiều an biên run rẩy biên đem bạc túi còn thừa ngân phiếu chấn động rất xuống sạch sẽ, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm. Cùng thánh thượng đánh lá cây bài. Nay trải qua hắn phụ vương đều chưa từng từng có đi. Tháng thua giống như đều không như vậy quan trọng. Hơn nữa, vạn nhất tháng đầu. 15 phút sau Tiểu thế tử nhìn chính mình chống văng đến liền nửa cái bạc vụn cũng chưa dư lại túi tiền, nháy mắt thanh tỉnh. Phía trước tốt xấu còn kiên trì hơn nửa canh giờ, hiện tại. Lại liền thua chín cục tiểu cô nương hề phải mà đem trong tay bài một phóng, trên đầu đường hoa nhung phẳng phất đều đi theo héo. Không chơi, nguyên lai ta mới là cái kia bị thánh thượng nhất mềm quả hồng, như thế nào đều không thắng được. Tung nguyên đế ngừng tay, nghe này phiên mềm quả hồng nôn luận, hắn không biết vì sao giữa mày đều tẩm cười, tuổi tuổi tưởng thắng. Chơi bài tự nhiên là tưởng thắng." Khương Thuế Miên nói, cặp kia đựng đầy thanh tuyển con ngươi tràn đầy đối hắn biết rõ cố vấn lên án. Thật dày một chồng ngân phiếu bày ở đế vương tay sườn, U Nguyên đế liếc mắt thiếu nữ trắng nõn như lúc ban đầu mù bàn tay, sau đó mới ôn thanh mở miệng, "Mu thắng, cần đắc dụng chút thủ đoạn mới là." Tuổi tuổi còn thì sao?" Tiểu cô nương nhấp nhấp môi, "Cái gì thủ đoạn đều có thể sao?" Đế vương gật đầu. Lại là một ván, nguyên bản các theo một phương chỗ ngồi lặng yên thay đổi. Khương Thuế Miên cùng Tiêu Nhiêu an bọn họ chi gian khoảng cách không ngừng kéo gần, ban đầu lén lút mà uy bài cũng biến trắng trận táo bạo lên. Úng Nguyên Đế nhìn bị kẹp ở bên trong tiểu cô nương, đầu ngón tay vừa động, thay đổi trương bài ném văng ra. Ghé vào cùng nhau mấy người phát hiện, vốn đang có thể nhiều ít đánh ra đi mấy trương bài chính mình, hiện nay lại là nửa điểm cũng chống đỡ không được. Tựa như vốn tưởng rằng đã là sóng gió mãnh liệt mặt biển đột nhiên nhấc lên lớn hơn nữa bọt sóng, phía trước đủ loại bất quá là hung thú nổi lên tâm tư dưới chơi bừa. Hiện giờ mới vừa rồi lộ ra nhất răng nanh sắc bén. Ung Nguyên Đế thần sắc tự nhiên mà thắng bọn họ tam cục, ở hắn lại một lần thắng bài hết sức, Khương Thuế Miên bỗng chốc dịch đến đế vương bên người, đè lại cổ tay của hắn. "Thay đổi, thay đổi, thánh thượng ta đánh sai." Thiếu nữ đầu ngón tay tinh tế như ngọc, chơi xấu mà đem hắn vừa mới vứt ra đi kia trương bài lại tắt trở về. Ung Nguyên Đế rũ mắt, cánh mũi hình như có nhàn nhạt đào hoa hư khí. Hắn ngầm đồng ý nhân nhi hối bài, nhưng tiểu cô nương vòng đi vòng lại, Như cũ không có thể thắng thượng một ván. Bọn họ như kia vong chung cá, dường như tất cả đi pháp đều ở đối phương đoàn trước bên trong. Tào công công yên lặng nhìn, cũng có chút đau lòng. Liếc khai thánh thượng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh không nói chuyện, liền tính chỉ bằng thủ đoạn cùng tâm kế, nơi đây cũng không có người có thể ra này hưu, thậm chí không kịp thánh thượng vận nhất, lại nơi nào là khương cô nương có thể đối phó. Bất quá! Kim thượng lần này xuống tay như thế nào như thế tàn nhẫn? Hắn muốn tưởng rằng chủ tử sẽ hống nhân như chơi, lại là hắn tưởng sai rồi sao? Tao mạch nhìn hoàn toàn nào xuống dưới thiếu nữ, trong lòng ám sấn. Tiêu Nhiều An bắt đầu suy xét bị nhà mình phụ vương chuột thân khả năng, Khương Thuế Miên đem bài thu vào hộp, ồm ồm nói, thánh thượng chơi rất khá, lần sau đừng đùa. Nàng ngồi ở đế vương bên cạnh người, Ngô Nguyên đế phảng phất thấy trưởng thành thọ con gục xuống phấn phấn chứng nghĩ, ủy khuất đến không muốn không muốn. Hắn xoa xoa thiếu nữ đầu, hỏi ra câu kia cùng phía trước giống nhau như lúc nói, tuổi tuổi tưởng tháng. Khương Thuế Miên ngẳng đầu, hai người khoảng cách bất quá găng tức. Đối mặt U Nguyên Đế một chữ chưa kém hỏi chuyện, dùng hết biện pháp tiểu cô nương nếu máu, không cắn hắn câu, chỉ tùy ý toái toái thì thầm, ta tưởng thắng, nhưng thánh thượng không cho. Tuổi tuổi sao biết chấm không cho, này con dùng nói sao. Khương Thuế Miên đoán hận mà xem xét mắt nhân thân trước cao cao ngân phiếu, đều không cần mở miệng, kia tiểu biểu tình liền đem chủ nhân tâm tình hiển lộ mà rõ ràng. Ta một ván cũng chưa thắng quá nàng lười nhát tránh đi hắn tay, phát thượng hoa nhung nhúng nhảy. Bên hai câu hạ vài sợi sợi tóc, tự nhiên mà hoán giận nói, "Một vấn đâu?" Ung Nguyên Đế ngậm cười, lại ấn hai hạ, mới chậm rãi chặn đứng tiểu cô nương trong tay hồ gỗ, đem này một lần nữa thả lại án thượng. Khương Thuế Miên nhìn đế vương hành động, không cấm hướng bên cạnh xe dịch, như là con thỏ suốt đêm kéo đi chính mình Âu yếm cà rốt, quả hồng đều bị tạo thành quả hồng cha, thánh thượng đổi cá nhân niết bãi. Các cung nhân thấp mi không dám nhiều lời, mà bên cạnh cùng âm tiểu thế tử môi hạ chính mình túi tiền thượng nạm tiểu viên trân châu. Nỗ lực rũ đầu không khỏi điểm điểm. Lại như vậy đi xuống quả hồng cha đều phải không có. Duy độc tàu công công tóc mày, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Kim thượng lời này, như thế nào giống như lại ám chỉ cái gì dường như. Này xương tiểu cô nương còn không có dịch ra một tức, đã bị người nhẹ nắm sau cổ ra. Tung Nguyên đế rũ mắt, bên gáy vân thạch làm dệt thức cổ áo hạ, một chút vệt đỏ cũng nhìn không ra. Tuổi tuổi đã không hỏi qua, làm sao biết chấm sẽ không làm. Hắn nhàn nhạt rời đi mắt. Đem bài nằm xoài trên trên bàn, vẫn là vừa mới nói, lại cố tình nhiều nửa câu. Bị ngừng đường đi tiểu cô nương. Đại thái dám hoảng có điều giác lại chậm chạp không dám định ra tâm tư. Mà Khương Tuế Miên nhìn trước mắt quen thuộc Tuấn Mỹ Dung Nhan, trong đầu chóng váng. Ta tưởng thắng. Thánh thượng làm sao? chương 47 xứng đôi. Hai chú hương sau, tiêu nhiêu an miễn bản từ túi tiền thượng ngoi tới chân châu, hắn liền túi tiền đều chưa từng giữ được. Nhưng cùng lúc trước đổi đổi bộ dáng bất đồng. Thiếu niên khỏe miệng dương, gọi người chút nào nhìn không ra hắn trước đây ngắn ngủ non nửa canh giờ lại liền đưa 12 cục, nghèo đến có lẽ ven đường ăn mày đều có thể tiếp tế một vài. Đương tiểu cô nương lại một lần đem bài mặt mở ra, hắn nhảy nhót thấu đi lên, gấp không chờ nổi mà đem từ cung yến thu kia lửa tới tiểu kim châu tử đệ tiến lên, nhảy nhót nói, tuổi tuổi lại thắng. Cao hứng đến thế nhưng giống hắn mới là thắng bài cái kia. Úng Nguyên đế sắc mặt không thay đổi, đem trước người cuối cùng một chương ngân phiếu đẻ ở tiểu cô nương trước mặt. Nay cũng không trách tiêu nhiêu an, rốt cuộc này thua cùng thua chi gian cũng là có khác nhau, hiện nay thua lại không ngừng hắn một cái, tự nhận là cùng tiểu cô nương là một phương tiểu thế tử ngắm mắt đế vương trước người quay về chống vắng bản, một chút đánh cuộc thua tiền bi thương đều không có. Lại lớn mật một chút tính xuống dưới, hắn này cũng coi như thắng kim thượng. Thiếu nữ bị nửa người cao ngân phiếu ngọc bội vây quanh, quanh thân phú quý tôn vinh vàng bạc hơi thở đầy đất đều mau tràn ra tới. Tiểu thế tử cười đến có chút si, ngơ ngác cảm khai câu vẫn là thánh thượng lợi hại nhất, nhất. Không biết sao, hắn một lột mắc kẹt, lanh mồm lê miệng mà nói cái không giáp với hình dung tử, nhất xứng tuổi tuổi. Ung Nguyên Đế phân chút ánh mắt cho hắn, tiểu thế tử đối thượng hắn ánh mắt, thân mình một đỉnh, trở nên có chút nói lắp. "Ta, ta cùng cung bốn cũng chưa biện pháp kêu tuổi tuổi tháng, thánh thượng lại có thể làm tuổi tuổi tháng nhiều như vậy cục. Đừng nhìn lúc ban đầu đều kêu cung bốn tháng đi, nhưng Tiêu Nhiêu an không phải không biết, không ngừng hắn, Yến Thu cũng cấp tuổi tuổi uy quá bài." nhưng cuối cùng vẫn là kêu tuổi tuổi thua, có thể thấy được vẫn là kim thượng lợi hại hơn. Bị nhắc tới cung gia thiếu ra ngón tay run lên. Tiểu thế tử nhìn không ra tới, hắn nhưng thật ra mơ hổ mà hiểu rõ. Phía trước hắn có thể dựa vào bốn thành bài thắng tiêu nhiêu an, lại không biện pháp bảo đảm tuổi tuổi có thể thắng, chỉ vì này giữa hai bên cần hao phí tâm lực có thể nói là trời. Nhưng thánh thượng bất đồng. Thánh thượng dễ như trở bàn tay mà liền đoán chắc sở hữu con đường, cho nên vô luận tuổi tuổi chính mình như thế nào đánh cuối cùng đều là sẽ thắng. Bọn họ thắng thua toàn chỉ ở kim thượng một nghiệm. Khương Thuế Miên kêu tiền tài bao vây lấy, nghe vậy phụ họa địa điểm điểm đầu, mềm mụt lại cực kỳ kiên định mà nói cái ân. Tự, tiểu cô nương mặt mày cong, giống độn lương thỏ nhi dường như đem trước người đồ vật gom lại, sau đó lại từ trên xuống dưới, từng cái phân trở về. Tha an, yến thu, của ta. Tha an, yến thu, của ta. Một nghèo hai trắng hai cái thiếu niên lang tức khắc lại quý giá lên. Bọn họ tưởng chống đẩy, lại bị người cường ngạnh nhét vào cổ tay áo. Nang lại không phải thật sự muốn đánh cuộc. Úy Nguyên đế ánh mắt ở hai người bị nắm lấy tay áo thượng dừng một chút, bưng lên trong tầm tay trà không nhanh không chậm mà nhấc cậu. Một lát sau, đồ vật liền bị phân cái sạch sẽ, Khương Thuế Miên lấy ra thuộc về chính mình ngân phiếu, tùy tay rút ra một chồng, giống lúc trước tắc bài giống nhau đưa cho bên người Đế Vương, đây là thánh thượng. Bôi nàng chơi không nói, còn nếu muốn biện pháp tiêu nàng thắng, cũng là thực vứt vào việc. Tiểu cô nương đối với chính mình vẫn là có thực rõ ràng nhận chi. Úng nguyên đế mày kiếm hơi trọ, nhậm nàng bắt lấy tay đem đồ vật tắt lại đây, chờ nàng làm xong này hết thể muốn chạy, mới nhẹ nhàng băng cơ mà mở miệng hỏi, tuổi tuổi lần sau lại chơi, còn muốn tìm người cùng nhau thắng chấm sao. Không biết sao, tiêu nhiêu an hai người ngực căng thẳng, mà tiểu cô nương không chút suy nghĩ, dứt khoát lắt đầu, tưởng thắng cùng thánh thượng nói không phải được rồi, tìm ai đều không thắng được thánh thượng ngươi. Lại bị tóm được miết một lần, nàng là ngốc sao Lâm Như nhìn ra Khương Tuế Miên trong lòng tính toán, Ung Nguyên Đế khẽ cười một tiếng, thế gian này người đều không kịp tuổi tuổi thông minh. Tao Mạch nhìn đến này, trở lên tiếp theo cộng lại, trong lòng suy đoán cuối cùng là định rồi. Cô nương nghĩ muốn cái gì, cùng với hao hết tâm tư đi tìm người khác, lại nào có tìm Kim Thượng muốn tới hảo đâu. Vô luận là lúc trước Tam Điện Hạ, cũng hoặc là An Thân Vương Thế tử, Trấn Quốc Công phủ tiểu thiếu gia, ở thánh thượng trước mặt luôn là hoàng công. Bất quá chủ tử riêng bồi đánh nhiều như vậy cục Nguyên lai chỉ là muốn cho cô nương minh bạch như vậy cái đạo lý sao. Hắn không cấm nói thầm, lại thấy kia xương đế vương chiều hắn nhìn lại đây, vội khom lưng để sắt vào. Têu Úng Nguyên đế khen quán, thiếu nữ không chút nào mặt đỏ mà đồng ý, lại không biết từ nào lây ra mấy viên đạo, cho người ta đưa qua. Nàng cố ý lưu đâu. Úng Nguyên đế nhìn này được đến không dễ đảo giữa mày ý cười càng sâu. Sáng ngời ánh nến ở trong điện nhảy lên, đế vương đầu tiên là điểm điểm trong tay ngân phiếu, lại thêm một chồng, hai bên một đôi chiết. Sau đó mới cầm đi tiểu cô nương trong tay quả đảo. Đổi qua đi chừng ba tấp hậu ngân phiếu. Đương tiêu vật đó là Khương Thuế miên ngửa đầu đang muốn mở miệng, lại thấy phía dưới cung nhân bưng tới chén sứ bạch tiểu trảng, bên trong là quen thuộc dược vị. Nàng vừa mới còn con mặt mày run lên, một lần nữa trở nên ủ rũ. Lúc trước rõ ràng đều đưa đến huyền đều các. Đêm đã khuya, thông minh tuổi tuổi đương nhớ rõ rùng dược Kêu quả đào nàng đột nhiên lại không nghĩ tạo. Dưỡng tâm điện nội tất nhiên là một fan yên ôn hòa Mà ngoài cung Bình Vương phủ nội lại là một khắc phiên quang cảnh. Long đầu quải bị người cẩn thận mà đặt ở ghế sườn dựa vào, lão vương ra bỏ đi giày vớ cùng trên người giày nặng áo ngoài, thị tỳ phủ buồn nước gấm quy xuống, dựa theo thường lui tới giống nhau thêm thủy hầu hạ, chỉ thượng một bên dùng gắng sức, một bên dương mắt quan sát đến chủ nhân ra phản ứng. Bình Vương phi nghe tin tới rồi, thấy trong điện cũng không mặt khác nha hoàn bà tử, mà bị ném tới một bên sam trên áo tẩm bị mồ hôi đánh thấu sau màu xám, trong lòng liền có số. Nàng nâu bạch sởi tóc dấu ở dày nặng kim sức hạng, lại không lấn át được kia phân giàn ua. Chính nhắm mắt dưỡng thần người mở mắt ra, thanh âm mang theo thượng tuổi khí nhược, an thân vương phủ bên kia, gần nhi nhưng có động tinh gì. An thân vương. Lao vương phi động tác một muộn, chậm dãi ở bên cạnh khoan ghế ngồi xuống, suy tư một phen mới lắc đầu chậm thanh nói, không nghe được cái gì tin tức. Bất quá an thân vương cùng chúng ta trong phủ giống nhau, từ trước đến nay là cái vạn sự không dính tay. Vương ra như thế nào đột nhiên hỏi hắn tới. Lão nhân trên mặt khe danh càng sâu, tay cũng không tự giác mà ở quải thượng kim Long thượng vốt ve. Hắn nhữ mày suy nghĩ trong chốc lát, mới lại đã mở miệng. Sợ chỉ là mặt ngoài bình tĩnh. Hắn nghỉ ngơi khẩu khí, phản phất nhớ tới cái gì dường như, lão nhị tức phụ không phải cùng an thân vương phi từng có giao tình sao. Kêu nàng thường thường đi đi lại đi lại mới là, đặc biệt là tiểu ngũ cái kia con vợ cả, nhiều tìm hiểu chút. Bình vương phi ứng thanh, trong lòng lại điểm khả nghi lan tràn. Bất quá phu thê nhiều năm như vậy. Nàng biết được có một số việc chẳng sợ chính mình hỏi đến đối phương cũng là sẽ không đáp, vẫn chưa tự thảo không thú vị. Nam nhân trên chán hạn còn tại chảy, đây là tâm thần quá mức căng chặt phía sau mới có phản ứng, trên chân huyệt đạo kêu tỉ nữ ấn, hắn cao mày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bình Vương Phi hoan hoãn, thấy hắn nhắc tới nhị con dâu, liền thuận thế cùng hắn nói đến trong phủ các cô nương. Cầm nhi nha đầu 9 tháng sơ liền muốn cập kê, lão nhị ra. Ta nói rồi, cầm nhi hôn sự không nội. Vương Phi nói cho nàng. Hảo sinh giáo dưỡng cầm nhi trong cung quy củ đó là Vạn Mạc khởi bên tâm tư. Nàng mới vừa khai cái đầu, liền bị đối phương mở miệng đánh gãy, kia Phó Hiểu rõ với ngực bộ dáng hiển nhiên là biết được nàng lời nói muốn nói gì. Tự hồn là bởi vì con dâu không biết thú mà có vẻ giận, hắn hướng trong nước thật mạnh nhất dẫm, ngữ mang gõ, nếu không phải trong phủ dòng chính chỉ phải cầm nhi kia nha đầu, này cơ duyên phú quý còn lạc không đến nàng nữ nhi trên đầu. Một chút thủy hoa tiên đến thị nữ trên mặt, thị nữ trầm mặc mà mút nuốt nước dẫm. Tiếp tục hầu hạ. Vương Phi đoán được hắn đáp án, trên mặt một chút ngoài ý muốn chi sắc đều không có, chậm dại chuyển khởi trên cổ tay đàn trâu. Nam nhân đem chân từ trong nước nâng lên, khăn vải ngay sau đó liền bọc đi lên, lão Vương Phi trong tay đàn trâu lại lăn quá một cái, nàng nhìn hắn, ách thanh mở miệng. Trước đó vài ngày, lâm phủ suốt đêm từ lạc dương quê quán kế đó hai vị dòng bên cô nương, nghe nói ở trên đường chạy đã chết tàm con ngựa. Nàng dừng một chút, thanh âm càng ách. Phản phất phí thật lớn sức lực mới từ trong cổ họng bức ra tự tới, vô luận là nhị hoàng tử vẫn là tam hoàng tử, thái hậu theo dõi. Tổng không phải là tiêu kỳ. Hiện giờ đại hoàng tử, cũng không ở kinh thành. Vệt nước bị lao khô, dày bao bít tất thượng, bình lao vương gia trụ bắt cóc đến rừng biên. sắc mặt nói không nên lời phức tạp, nàng sao có thể theo dõi tiêu kỳ, chẳng sợ biết rõ sẽ thua, nàng đều không thể tuyển hắn Sau một lúc lâu, vương phi nhìn trong tay đối phương kia căn cũng không rời khỏi người long đầu quải thở dài Vương gia liền như vậy khẳng định, vị kia sẽ tuyển đại hoàng tử sao, chỉ vì hắn cư trường. Trong điện đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, chỉ có án thượng một chiếc đèn đuốc còn ở nhảy, chiếu ra kia thị nữ nách thai sỏ xuyên qua một đạo sẹo. Là cái vừa căm vừa điếc. Thái tử Chi vị đã sớm chú định. Nam nhân ngồi trên trên giường, đem quải trượng đặt gối sườn, trong đầu hồi tưởng khởi hôm nay chứng kiến hết thảy, lại như nổi trống. Nếu vô biên số, thái tử Chi vị đã sớm chú định. Nhưng u nguyên đế đó là kia duy nhất biến số. Lao vương phi được đáp án, trên mặt lại không gì nhẹ nhàng ý vị. Nàng tưởng không rõ, nếu là đối phương đúng như này chắc chắn, lại vì sao một bên an bài hảo cháu gái nơi đi, một bên lại xa xa quan vọng, không cho trong phủ cùng đại hoàng tử từ bất luận cái gì lui tới. Kia chân chính đáp án, sợ không giống hắn theo như lời đến như vậy bãi. Giống bên bờ thấu suốt người đánh cá, nhớ thương cháy chung chân tài, lại sợ lửa đốt đến trên đầu mình, nhưng thế gian nào có dễ dàng như vậy lương toàn. Vương phi trên cổ tay đàn Châu không được mà lăn, Nàng chầm mặc đến gần, mới chậm rãi ngôn nói, thượng thư phủ khưng ra, tựa hồ đối đại hoàng tử phi vị cố ý. Ánh nến bị thổi đến minh minh diệt diệt, sóng nhiệt theo kẹt cửa chui vào trong phòng, phô rường lạnh miệt cũng không phải thật tốt tính chất, thậm chí có chút cách người. Bất quá là cái khương gia nam nhân cao mày, không kiên nhẫn động động thân mình, tựa hồ đối vương phi trong miệng này đó việc nhỏ không đáng kể đồ vật không để bụng, huống hồ liền tính hoàng tử phi vị trí cấp đi ra ngoài lại như thế nào, hoàng hậu là chúng ta trong phủ liền có thể Bình vương phi trên tay đàn trâu vòng tay dừng lại, thấp niệm câu cái gì, mới truyền nhân tiến vào tắt vật dễ cháy. Lúc này dưỡng tâm điện nội, đánh bài đánh mệt nhọc tiểu cô nương nằm ở cung nhân phô tốt ngả voi thịt thượng, ôm thật sự thoại bản tử lười biếng mà chờ mình. L.E.O.S.I.N.G. Phần 48 Chương 48 khắc gỗ Hôm sau sáng sớm, có lẽ là hôm qua cái ngủ nhiều duyên cớ, Khương Thuế Miên sáng sớm liền tỉnh. Canh giữ ở giường sần cung nhân giật mình, ngay sau đó liền lập tức quá mức Như thường phủng tới nước gấm xiêm y thì chờ. Tiểu cô nương trong mắt còn có giật mình chi ý, Thanh Đường nắm váy thượng hệ mang, hai bên giao điệp, buộc lại cái tinh xảo kết, lại lấy qua áp bảo ngọc câm trễ ở hệ mang chỗ, cấm bước lên mã não cùng Ngọc Châu theo thứ tự xuyến, thiếu nữ vừa động, đó là thông thả và cấp bạch có tự dễ nghe leng keng. Đại nha hoàn dọn dẹp xong, giống đồ sứ giống nhau nhậm các nàng bài bố khương tuế miên cũng hoàn toàn không có buồn ngủ, lúc này bên ngoài cung nhân phụng tiến một cái đĩa đào hoa mềm tô cùng nửa chản trà chả ấm. Cô nương tỉnh đến sớm, Thiện phòng kia còn đánh giá còn cần một trận nhi, cô nương chức dùng hai khối điểm tâm lót, lót bãi. Khương Thuế Miên gật gật đầu, tùy ý cầm khởi một khối, vừa ăn, biên hướng chắc Điện ngoại đi. Cung nhân đối này cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ bưng điểm tâm, lại ngửa quen đường cũ mà lấy rủ, cấp che khuất cũng không lớn ánh nắng, đi theo người phía sau thấp mi nói, thánh thượng lúc này hứa ở giáo trưởng, cô nương nếu ở dưỡng tâm điện chung cảm thấy không thú vị, nô tỳ đi cho ngài tìm chút thoại bản. Nàng nói lên đế vương Hành Tung, Lại làm một chút cũng không kiêng rẻ tiểu cô nương. Đệ nhị khối điểm tâm chưa xuống bụng, Khương Thuế Miên liền đi tới điện giai trước. Lại không thành tưởng có một người sớm mà hầu ở này. Nhìn đối phương lược hiện hình bóng quen thuộc, tiểu cô nương liếm liếm môi, đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống, tam điện hạ tại đây làm cái gì? Người nọ nghe vậy đầu xoay người, nhìn kia khuôn mặt, bất chính là tiêu tộ. Hai người một chức một sao đối diện, tiêu tộ trên mặt rõ ràng ngẩn ra, Khương cô nương. hắn nói em Dương vài phần Hình như có vài phần nhìn thấy cố nhân kinh hỉ, so sánh với hắn, Khương Thuế Miên phản ứng liền bình thản rất nhiều. Tiêu Tổ trên người còn ăn mặc kia kiện to rộng tố nha áo ngoài, cổ tay áo lại là có chút mất tự nhiên màu trắng, như là bị thủy nhiều lần tẩm tẩy quá. Hắn nhợt nhạt cười, nói, phù hoàng đêm qua khiển thái ý thì cho ta bắt mạch, ta tới tạ ơn." Này đó là ở Đáp tiểu cô nương lúc trước nói. Vậy ngươi còn phải đợi chờ Khương Tuế Miên lại cắn khai một khối tô cuốn, kim thượng không ở bên trong. Tiêu Tổ cười ư một tiếng cũng không có hỏi cái này chờ sự tình nàng là như thế nào biết được, chỉ là kia ánh mắt lại không giấu vết mà từ lúc dù cung nhân thượng sẽ qua, ngay sau đó nhẹ nhàng mà dừng ở phía sau dưỡng tâm điện thượng. Hắn đấy mắt hoảng có ám quang hiện lên. Lại nói tiếp, ta còn chưa từng cảm tạ Khương cô nương hôn qua đưa tới kia phó chén thuốc. Tiêu tộ nói, Lặng yên thu hồi liếc hướng nơi xa dư quang, khỏe miệng gợi lên độ cung trước sau chưa biến mảy may. Khương Thuế Miên cũng không để ý này đó, chỉ có lệ mà ứng hai câu. Thậm chí ở đối phương nhắc tới dược tự khi còn có vẻ có chút hồi hải. Đem thiếu nữ rất nhỏ biểu tình thu hết đáy mắt, Tiêu Tổ lại chỉ đường không bắt bẻ, chắp tay cảm tạ sau liền từ cổ tay háo lấy ra cái màu nâu sự vật, chiều người ôn thanh nói. Tiêu Tổ không có gì hiểu hảo đáp tạ cô nương, nếu như Khương cô nương không chê, nhưng đem cái này khắc gỗ cầm đi chơi một chút liền bãi. Hắn khoanh tay đưa tới giữa không trùng, Khương Thuế Miên nhìn thoáng qua, lại là có chút kinh ngạc, "Gì? Đây là Tiểu Bạch?" Tiểu cô nương bị nhắc tới hướng thú tò mò mà đem khắc gỗ từ tiêu tội trong tay nhận lấy. Hải đông thanh cánh hơi triển, lông chim đôi chỗ phẳng phất còn có chút thật nhỏ lông tơ, đôi mắt chỗ hẳn là đồ vật ma quang, nhìn đảo thực sự có vài phần rất giống, có thể thấy được động thủ điêu ma người công phu không yếu. Hùng chi khoảng cách hôm qua mới gặp, bất quá một đêm quang cảnh. Như vậy nghĩ, Khương Tuế Miên liền cũng như vậy khen. Được khen, tiêu tội trên mặt ý cười dần dần dài, có thể được cô nương thích liền hảo. Dứt lời, hắn dừng một chút, lại nói. Này hưng điêu đến vội vàng, là thật là thô rắc chút. Nếu Khương cô nương thích này đó, nghĩ muốn cái gì chỉ lo lại nói với ta liền hảo, ta cho người làm chút bên. Đầu gỗ chung quy là đầu gỗ, chẳng sợ lại nhiều cũng không đáng cái gì. Khương Thuế Miên chính cầm khắc gỗ thưởng thức, nghe vậy ngước mắt xem hắn. Thời gian tiệm di, ánh nắng tựa hồ so lúc trước nùng liệt chút, tiêu tiểu cô nương hơi hơi nheo lại mắt. Tiêu tổ bị nàng bình tĩnh nhìn, trên mặt chấn định, trong lòng lại bóng chốc nổi lên chút bất an. Là hắn quá mức sốt rồi sao Chỉ cần là đầu gỗ, cái gì đều được Tiểu cô nương nghiêng đầu Hình như có sở tư hỏi câu Cung cũng có thể sao Nàng nách thai là lướt bảo trâu lắc nhẹ Tiêu tổ hoàng hốt nghe được cái gì động tĩnh Bang bang, như là dây cung kích thích tiếng động Rồi lại giống trái tim nhảy lên thanh Có thể Hắn nghe chính mình nói 30 phút sau, một bộ màu đen nhẹ phục đế vương bước vào tầm điện Tào mạch nhìn trước mặt trống dông cung điện Không khỏi ra tiếng Không phải nói cô nương tỉnh sao Khương cô nương thật là tỉnh nghe hắn mở miệng hỏi ý, nguyên đi theo Khương Tuế Miên bên cạnh cùng nữ hơi một túi người, cẩn thận giải thích nói, bất quá vừa mới cô nương thấy tam hoàng tử chờ ở bên ngoài, tưởng là muốn gặp mặt thánh thượng, liền lại mang theo nhà hoàng đi rồi. Đi rồi. Tao công công nhăn lại mi. Cô nương nhưng nói muốn đi đâu. Hắn không có nói tam hoàng tử, chỉ vì vừa rồi ở ngoài điện tiêu tổ liền đã cảm tạ ân lui xuống, còn phải ung nguyên đế ban cho một lọ chân châu tử ngọc cao. công nhân túi đầu. Không dám nhiều liếc Ung Nguyên Đế sắc mặt, cô nương nói nàng trước tiên ở trong cung đi dạo, chờ lát nữa liền trở về buổi thánh thượng dùng đồ ăn sáng, còn, còn nói hôm nay cái đào hoa mềm tô ăn ngon, tưởng nhiều muốn một đĩa. Tào Mạch nhăn mi bông chốc liền buông lòng ra, cô nương đây là nhớ thương thánh thượng đâu. Hắn nhỏ giọng hướng Ung Nguyên Đế kia nhìn lại liếc mắt một cái, rõ ràng đối phương trên mặt vẫn là vẫn thường bình đạm, thậm chí bởi vì mới vừa hạ giáo trưởng, đế vương quanh thân khí thế so thường lui tới còn muốn lẫm lệ, nhưng đại thái giám Thiên Mạc danh cảm thấy Thánh thượng tâm tình hình như có hỏa hoãn. Giống như là ngày xuân sơ dung tuyết, tuy vẫn là lánh, nhưng lại nhiều vài phần nhu tình. Sợ cũng chỉ có đối với cô nương, kim thượng mới có như vậy nhẫn mại. tiêu thiện phòng cho nàng bị hạ. Úng Nguyên đế nhàn nhạt mở miệng, mặt mày lại ngậm ti thiện đến cơ hồ vô pháp phân biệt cười. Tào công công trong lòng đại định, vội không ngừng mà ứng thanh, nô tài hiểu rõ. Này xương tào mạch chính vội vàng đi thiện phòng chuyến ý, kia đầu Khương Thuế Miên đã xuyên qua hành lang đỉnh. Theo trên đường phô liền đá của lang thang không có mục tiêu mà vòng non nửa cái vòng. Nàng ngày xưa tuy tới nhiều, nhưng lại đợi đến không lâu, đâu giống hiện giờ trong phụ không, tất nhiên là có tâm tư dạo thượng một dạo. Cho dù là đời trước, nàng cũng không có gì cơ hội như thế đi tới, dù sao cũng là vĩnh ninh cung thôi. Hiện nay lại không phải. Trong hoàng cung các màu hoa cỏ khai diễm lệ, ám màu xám núi giả đứng ở bốn phía đã là cảnh trí, lại đem to như vậy không gian thiết tách ra, cho người ta loại yên tình yên ổn cảm giác. Tiểu cô nương kỳ thật vẫn chưa đi bao xa, tóm lại không bao lâu liền phải dùng nữa, quá xa này một đi một về liền mệnh. Cho nên Khương Thuế Miên tuy nói đi dạo có một hồi, lại là chuyên chọn những cái đó yên lặng trong một góc đi nhìn, luận khởi lộ trình trả thù không được xa. Dưỡng tâm điện chiếm điệu rộng lớn, phu cận tựa hồ liền không có cái gì bên điện các, ngay cả kia dư đổ thượng cũng không nhiều họa, nhưng Khương Thuế Miên xuyên qua núi giả, lại là phát hiện tòa vứt đi cung điện. Nói là vứt đi, là bởi vì kêu bảng hiệu thượng kết thật dày Đại môn cũng gắt gao nhắm, loang lổ siềng xích nghiêng treo ở cửa điện phía trên, là xa xa nhìn đều có thể cảm nhận được tiêu điều. Nhưng lệnh tiểu cô nương cảm thấy kỳ quái chính là, kia tỏa cung điện rõ ràng so với phía trước chứng kiến huyền đều cắt lớn hơn quá nhiều. Nàng hơi hơi đến gần, lại thấy kia tấm biển tuy cũ, nhưng như cũ hoàn hảo, nhìn không ra năm tháng ăn mòn dấu vết. Nghĩ đến là chế khi liền phí không ít tâm tư. Khương thuế miên dương mắt, phản phất ở kia mạng nhện hạ mơ hồ khuy được cái phiếm kim sắc thần tự. Như vậy một tòa cùng dưỡng tâm điện gần cung điện, như thế nào sẽ không người xử lý đâu. Tiểu cô nương nhăn lại mì, theo bản năng muốn lại đi gần chút, lại bị phía sau thanh đường gắt gao kéo lại. Cô, cô nương. Ấn. Nhà hoàn nhìn vẻ mặt vô tội nhà mình chủ tử, khẩn trương mà đi xuống nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, cô nương không cảm thấy, này mà có chút hoang vắng sao, giống. Nàng chân chờ dừng lại thanh. Khương Thuế Miên không phản ứng lại đây, giống cái gì? Giống lanh cung a cô nương. Thanh đường cắn răng. Tiểu tâm đem đáp án tê ra tới, tựa hồ là sợ quấy nhiêu cái gì dường như, nàng đem thanh âm ép tới đặc biệt thấp. Nàng nuốt cánh tay thượng chợt khởi nổi da gà, run thanh quyên đủ, chúng ta đi thôi cô nương, ta nghe tần mụ mụ các nàng nói này đó địa phương âm khí thực trọng. Thanh đường, bị đột nhiên đánh gãy tiểu nha hoàn có vẻ có chút ngốc ngốc, Khương Thuế Miên nhìn một bên ôm lấy chính mình cánh tay một bên còn không quên nghiêng người che ở nàng trước mặt người, bất đắc dĩ mà nhắc nhở nói, lãnh cung phía trên bảng hiệu sẽ viết thần tự sao. thần Mượn chỉ đế vị. Thanh đường thông thả mà á thanh, cũng hồi quá vị tới, mặt tức khắc đỏ hơn phân nửa. Bị nàng như vậy một xả, thời gian thoáng trì hoán chút, Khương Thuế Miên nhìn trên cửa dày nặng khóa, cũng nghỉ ngơi đi đẩy cửa tâm tư, dứt khoát lánh người trở về đi. Chỉ là trên đường chạm vào cái vẩy nước quét nhà nội thị, tiểu cô nương liền tò mò hỏi thượng một miệng. Tiểu thai dám nhưng thật ra không biểu hiện ra cái gì sợ hãi cảm xúc, chỉ ấp úng mà nói không nên lời lời nói. Cuối cùng vẫn là hắn nhìn ra Khương Tuế Miên trên người này thân cung trang tựa hồ không phải tầm thường váy áo, lúc này mới hàm hàm hồ hồ mà nói cho các nàng, đó là tiên đế ban cho thần Hoàng Quý Phi cho ở. Đến nỗi vì sao sẽ vứt đi, hắn cũng chỉ nói là tổng quản phân phó. Khương Tuế Miên hơi gật đầu, liền gọi người đi rồi, lúc gần đi còn gọi thanh đường tắc viên bạc quả tử cho hắn. Biết không phải lãnh cung, thanh đường thật mạnh thở ra khẩu khí, mà tiểu cô nương dấm lên trên mặt đất đá, chậm gì gì mà đi trở về dưỡng tâm điện Mà dưỡng tâm điện đã là dọn xong một bàn điểm nhỏ. Trở về nhà thỏ con hướng kia ngồi xuống, liền bị người hái được mới mẹ tạc tốt tu quấn uy lại đây, chờ cung dùng xong rồi, còn có cung nhân giúp đỡ xoa xoa có chút chống đỡ bụng. Khương Thuế Miên lười biếng mà ỉ bên án thư, nhìn ngự án thượng lại nhiều một chồng số con, nàng chỉ cảm thấy có chút choáng váng. Tiểu cô nương không ngồi bao lâu, liền lại lần nữa đứng lên, ngoe ngoe dục dịch mà tưởng ra bên ngoài đi, đào hồng nhạt váy biên từ bàn biên xẻ qua. Nàng xoay người chuyển dứt khoát, Chính phệ Dương Sơ U nguyên đế lại là giữa mày vừa nhíu. Tao mạch hầu ở bên cạnh, đúng lúc đã mở miệng, "Dzan ngoài ngày lớn, cô nương lại muốn đi ra ngoài sao?" Ân. Khương Thuế Miên không hề phát giác gật gật đầu. Ý đồ đem người lưu lại tảo mạch một đốn, trong lúc nhất thời tất cả tâm tư dũng quá, hắn cười nói, "Chính là muốn đi đâu chơi? Nô tài làm thuộc hạ bị hảo kiệu liễn." Khương Thuế Miên lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại điểm điểm, "Đi huyền đều các." U nguyên đế khẽ nâng gởi mắt, làm như lơ đãng mà đã mở miệng tuổi tuổi vì sao đi kia? tiểu cô nương nhấp nhấp môi nói đi tìm Tam điện hạ nha dứt lời Khương thuế miên không đợi hắn tế hỏi bay nhanh mà trốn ra trong điện bên hông mã nào thanh túy lên Ken Đế Vương nhìn thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng sắc màu ấm ánh nắng xái lạc ở môn duyên tựa đám xương hợp lại trụ một phương mưa thu mà ở nhân thân thượng như xuân hoa tươi đẹp lại cách hắn càng ngày càng xa ông Nguyên đế đầu ngón tay hơi cuộn lại chỉ nắm lấy một sợi toái dương Đế Vương nhăn lại mi càng thêm khẩn l -E Phần 49 Chương 49 xem diễn Mãi cho đến cơm trưa thời gian, thỏ con mới lại một lần xuất hiện ở dưỡng tâm điện nội, chờ đến ngày thứ hai như cũ như thế. Lúc này Tào Công Công đã nhận ra một chút không thích hợp. Nhưng hắn phủ một mở miệng, liền kêu tiểu cô nương cố tình tránh đi đi. Úng Nguyên Đế liếc mắt thiếu nữ trên người không biết khi nào lây dính vụn gỗ, thần sắc như nhau thường lui tới, cái gì cũng chưa từng có hỏi. Từ đây về sau. Khương thuế miên thường thường liền đi ra ngoài một chuyến, hầu hạ cung nhân cũng đều thói quen. Ngày mùa hè lâu dài, so sánh với bên ngoài, trong cung khắp nơi đều đặt bằng, thời tiết nóng nhưng thật ra tiêu tán không ít, cuộc sống này quá lên liền cũng không cảm thấy như thế nào buồn. Chứ bỏ tìm tam hoàng tử cái này ngoại lệ, tiểu cô nương đại ở dưỡng tâm điện thời gian cũng là không ngắn, xem chút vơ vét tới thoại bản hoặc là tinh xảo ngoạn ý, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì bị người tóm được viết thượng vài tờ chữ to vừa lúc chỉ hoán đi huyền đ bất quá mỗi khi khi đó, Thiện Phong điểm tâm tổng hội nhiều ra mấy thứ nàng thích. Lại một ngày qua đi, Khương Thuế Miên bà chiếm kia Phương Minh Hoàng ngự án, nhìn kỹ xong rồi mẫu thân Tân đưa tới tin, chỉ là tới rồi nhất mặt mấy chứ khi, kia hơi mỏng trang sách rất ra mấy chương tiểu tượng, tiểu cô nương tùy ý liếc mắt một cái, liền không lắm để ý mà cấp phóng tới một bên đi, sau đó ngoan ngoan viết khởi hồi âm tới. Thanh Phong hơi phất quá trong điện, kia mấy chương mỏng giấy khinh phiêu phiêu, bị thổi đến tứ tán khai, quay cuồng vài vòng, cuối cùng rơi trên bàn dưới lại là không thể dẫn tới người nhiều ít chú ý. Chờ đem hai ngón tay hậu hồi âm viết xong, đã là non nửa cái giờ qua đi, lúc này ung nguyên đế còn tại trong chiều chưa về. Khương Thuế Miên thay đổi thân mỏng màu xanh lục trang phục hè không thế nào trang điểm liền mang lên thanh đường ra dưỡng tâm điện, chủ tớ hai người đi tới đi tới liền lại đến quen thuộc rừng đào. Lần này lại không phải tới trích quả đào. Canh giờ thượng sớm, nha hoàn bung dù chống đỡ cũng không nùng liệt ánh nắng, Khương Thuế Miên trong tay Lê Ngọc theo tô phiến nhẹ lay động Hai người chậm dãi đi vào trong ao nhà thủy tạ, nhìn hồ hoa sen thượng mở ra phiếm khai gọn sóng, tiểu cô nương cười cười nói, này trong ao tựa hồ có cá. Thanh đường nghe vậy, cũng hơi hơi cúi người nhìn qua đi. Nói là ao, kỳ thật này hồ hoa sen cũng không tiểu, hoàng cung rộng lớn, liên quan hồ sen cũng là quảng, đông đầu nhìn không thấy tây đầu. Luận lớn nhỏ, tầm thường phú quý nhân ra một cái vườn sợ còn có điều không kịp, bên trong dưỡng đồ vật cũng không ngoài y mớn, tóm lại là cho quý nhân nhìn. Hình như là tôm cá nhưng thật ra không như thế nào nhìn thấy. Nhà hoàng nói, Khương Thuế Miên tự nhiên cũng thấy được, có lẽ là lâu dài ở trong ao dưỡng, lại không ai dám bắt, kia tôm tuy rằng thiếu, nhưng mỗi người lớn lên mỡ phì thể trắng cùng kia đào nhi giống nhau, đều thực thảo hỉ. Trước mắt chúng nó tê ở một chỗ du đâu một đám tây một đám, phản phất rỗi cái tay là có thể vớt đi lên. Bất quá không phải con cá, Khương Thuế Miên hưng thú liền không như vậy lớn, nhưng thật ra kia từng cụm đài sen, nhìn không tồi. Hạt sen đi tâm phấn phấn nhu nhu, còn có cổ nhàn nhạt vị ngọt. Khương Thuế Miên mới vừa một động tác, tiểu nha hoàn liền cùng biết được nàng muốn làm cái gì dường như, khổ khuôn mặt. Cô nương, lại gần liền phải rán ao nàng thu dù tay nhón lên, vội la lên, cô nương muốn làm cái gì ta đi, gọi cái cung nhân tới cũng thành. Nhưng đừng tự mình động thủ. Bị nàng nhìn thấu tiểu cô nương không lưng động tác hơi ngừng, trong tay cây quạt cũng dừng một chút, sau đó mới kiểu thanh hứa hẹn cầu, an tâm, ta không mất chúng nó đó là Tiểu nha hoàn vui vẻ Người đi muốn bài thứ, chúng ta tại đây trích đài sen bãi. Thanh đường trên mặt tươi cười bóng chốc dừng lại, cô nương. Nay cùng cô nương động thủ vất tôm có cái gì khác nhau. Rốt cuộc vẫn là có khác nhau. Giống như ly thủy càng gần. Nhưng nàng xưa nay khiêng không người ở làm nũng, bị đánh cho tơi bởi sau tất cả không yên tâm mà đi rồi. Thiếu nữ bên người từ trước đến nay không nhiều lắm mang cung nhân, muốn đổ vật nàng đến đi tìm trong cung tiểu thái giám. Lúc gần đi, thanh đường đem rủ thả người trong lòng lực. Lại kéo rất nhiều phiến lá sen làm cái cái đệm, đặt ở nhà thủy tạ có ích tới ỷ ngồi Mỹ nhân dựa thượng, kia lưu luyến không rời tư thế cùng lúc trước Khương Đại Nhân không có sai biệt. Cô nương từ từ, nô tỉ đợi lát nữa liền trở về. Khương Thuế Miên gật đầu đồng ý. Thời gian một chút qua đi, nhà hoàng đi xa, thiếu nữ phiến thượng tua câu được câu không hoảng, đảo sinh ra chút không thú vị tới. Mấy viên tiểu phao phao nhỏ giọng phá vỡ ở trì trên mặt, có chỉ dấu ở đáy nước con cá chậm rãi hiện lên, thường thường ném cái đuôi tán khởi một vòng gọn sóng. Màu kim hồng, hình như là kim thức. Vốn là chỉ nghĩ trích đài sen Khương Tuế Miên nhìn trong chốc lát, một chút nhấp môi. Nàng không để sát vào hồ nước, chỉ vòng đến một bên chết căn cảnh. Đào chi quá ngạnh quá cao, cũng may thủy biên sinh viên liễu rủ, vừa lúc có thể chết một chi. Cành liễu mềm mại, tiểu cô nương chết chi thật dài, liền phía trên lá cây cũng chưa như thế nào đi, cũng không mồi câu, liền như vậy xa xa mà vứt đi ra ngoài. Lá liêu đánh vào trong nước, không gì lực độ Khá vậy sợ quá chạy mất chút đại tôm. Nhưng còn không có quá mấy tức kia chỉ kim tức thế nhưng chậm gì gì mà chiều bên này bơi lại đây, ở cành chung quanh đánh chuyển. Cây liễu lớn lên ở bên cạnh ao, trong hổ cá tôm quen thuộc khí vị, không có gì cảnh giác tính, chỉ tò mò mà đánh giá cái này không thỉnh tự đến khách nhân, nó gan lớn hé miệng, gặm một ngụm. Trọng lượng truyền tới Khương thuế miên lòng bàn tay, nguyện giả thượng câu tiểu cô nương khó được chầm mặc một cái trước mắt. Này con cá, như vậy buồn sao? Thương Thuế Miên hoài nghi mà mỉ môi, mới thử thăm dò hướng lên trên kéo, một đôi mắt trong một lát không rời mà nhìn chầm chầm bình tĩnh chỉ mặt. Kia chỉ yên vui quán con cá một chút cũng không phát hiện nguy hiểm buông xuống, chỉ cảm thấy đối phương không tốt làm ăn, thất vọng mà lắc lắc đuôi lại không trước tiên buông ra miệng. Đang ở lúc này, hố hoa sen tây sườn vị trí lại đột nhiên truyền đến tiếng vang, con cá cả kinh, ru sa. Tiểu cô nương trên mặt hiện lên một tia tiết nuối bất quá tưởng là thành đường trở về, nàng nhăn mi liền lại buông lỏng ra. Ngoài đầu nhìn lại đang muốn gọi một tiếng, nữ tử trộn lẫn tức giận nói chuyện thanh trước lại một bước văng lên, lắng nghe phản phất còn có xô đẩy thanh. Lần này tới kinh ngươi bất quá là cùng lại đây hầu hạ ta, cũng dám ba ba mà hướng nhị hoàng tử trước mặt ấu. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ, nhặt cái chi đầu liền tưởng gà đen biến vợ hoàng. Cũng không xem ngươi có hay không cái kêu mệnh, hoàng tử cũng không phải là ngươi cái này con vợ lẽ nữ nhi có thể mơ ước. Các nàng cùng Khương Tuế Miên sở cách không xa, chỉ trên mặt tôm nhi chạy cái hơn phân Chính thịnh phấn hà tiếp theo phiến phiến hồng lân tiềm tàng vào nước, tiểu cô nương nhìn bị sợ quá chạy mất cá, giữ khoát buông trong tay cành liễu, cam để ở phiến thượng xem khởi diễn tới. Kia hai người ở bên cạnh ao tương đối đứng, nhìn không rõ ràng lắm khuôn mặt, tuy xem thân hình kém không lớn, nhưng trong đó màu đỏ của áo vị kia hiển nhiên phải cường thế không ít. Thanh âm tăng lên, bên cạnh tựa hồ còn đi theo cái nha hoàn giúp nàng ấn xuống đối phương. Khương Thuế Miên còn có thể thấy rõ nàng triều đối diện chỉ chỉ chọ tay, mà giữ lại cái kia chính cú đầu chỉ ngẫu nhiên biện giải mấy cái đoàn tự, đối với đối phương lửa giận lại là kể hết thừa hạng. Tiểu cô nương lẳng lặng nhìn diễn, cường thế kia phương một khắc không ngừng mắng, Khương thuế Miên nghe xong trong chốc lát, liền đại khái biết được trước mắt này ra diễn là như thế nào tới. Nguyên lai like là vì tranh nhị hoàng tử. Tiểu cô nương đối hắn cũng không nhiều ít ấn tượng, nhẹ sách một tiếng. Tính lên ba cái hoàng tử, Tiêu Kỳ bộ dạng vẫn là xuất chúng nhất cái kia, ai làm hắn cùng Ung Nguyên Đế có như vậy một tia giống nhau. Bất quá cũng chỉ có một tia thôi. Tiểu cô nương vừa nghĩ, ánh mắt vẫn không quên ngừng ở kia hai người trên người, suốt thần gian tựa hồ còn nghe được cái có chút quen thai dòng họ, nhưng nàng nhất thời nghĩ không ra. Khương Thuế Miên đang muốn theo cái kia tự hướng trong trí nhớ đảo, lại nhìn thấy đằng trước nữ tử áo đỏ đỗng nhiên vương tay. Thình thịch. Người nọ đứng ở bên cạnh ao, trên cao nhìn xuống mà hướng trong nước nhìn lại, trong miệng còn lầm bẩm, cùng ngươi kia đương tiểu thiếp nương một cái hồ ly tinh dạng. Tiểu cô nương mày nhăn lại. Nàng hiện tại biết được về điểm này quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Lâm ra người đều như vậy thích cùng thủy không qua được sao. chương 50 mê phượng hoàng cẩm. Nàng nhan nhạt ra tiếng, bên cạnh ao nữ tử lại là cả kinh nhảy dựng cao giọng nói, ai? phủ vừa hỏi xong, nữ tử tầm mắt liền phóng qua chỉ trên mặt lập tiêm nhi phấn hà, thẳng tắp theo vừa mới ra tiếng địa phương nhìn lại. Lâm thủy một bên, ảnh ngược lang sóng, hướng ra phía ngoài dò ra chỗ tửa lưng giống như thiên Nga khúc cổ, tiểu cô nương nghỉ ở Mỹ nhân dựa thượng Tay trái nắm cây quạt, khoan thai quả phòng. người nữ tử áo đỏ sắc mặt hoảng loạn ngáy mắt, này mà hẻo lánh đường xa, phía trước nàng cũng thô thô nhìn quá, cũng không bóng người, ngươi như thế nào ở kia. Không biết đối phương nhìn lại nhiều ít. Khương Thuế miên lược một hiên mí mắt, thần sắc bình đạm, ngươi sợ quá chạy mất ta cá. Nữ tử giờ phút này đầu thèm đến cái gì cá không cá, ở đối thượng thiếu nữ rảo hảo dung nhanh khi, nàng sắc mặt không khỏi vặn mèo nháy mắt, nhưng chỉ chốc lát liền một lần nữa chấn định xuống dưới Người này trên người nguyên liệu nàng nhận không ra, nhưng kia bùi tóc thượng nách thai rõ ràng trùi lủi không có gì đáng giá đồ vật, không giống như là cái gì được sủng ái quý nhân. Có lẽ là gặp may mắn tiến cùng một lần thôi. Nàng nhưng không nghe vinh phi nương nương cố ý nhắc tới qua ai. Nàng đón Khương Thuế Miên không nhẹ không nặng ánh mắt, trong lòng định ra hơn phân nửa, loạn nhìn cái gì, bất quá là nàng bản thân chân hoạt rất đến trong nước thôi, ta khuyên ngươi thức thời chút, không cần xen vào việc người khác. Thật là đen đủi. Nữ tử biên nói Dãy thêu vừa động, biên hướng trong nước đá hạ mấy cục đá, Vãn Hương chúng ta đi. Bị nàng đẩy xuống nước người hơn phân nửa cái đầu đều đi vào trong nước, chính tay chân cùng sử dụng mà dãy rựa, nữ tử liếc liếc mắt một cái sau liền nhanh chóng tránh ra, nhưng kêu bước chân chung là che giấu không được hoảng loạn. Chung quy là sợ hãi. Khương Thuế miên du mắt, hồ hoa sen giờ lên cuộn sóng đột nhiên yếu đi, rơi xuống nước người dãy rựa biên độ càng lúc càng tiểu, như là mất lực. Tiểu cô nương hướng bằng phẳng xuống dưới trên mặt nước nhìn cũng không cái gì dư thừa động tác. Ước Trừng Tam tức sau, một viên đầu an tĩnh mà lộ ra mặt nước. Người nọ thở sâu, bình tĩnh mà đứng lên, bình yên đến giống như quăng ngã ở trong nước cũng không phải nàng chính mình, cùng phía trước kia phiên hoảng loạn bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nay Hồ Sen cũng không thầm, chỉ thoáng qua eo thôi. Khương Tuế miên nhìn, chớp chớp mắt, cầm lấy đặt ở một bên cành liễu ném đi ra ngoài. Trong nước nữ tử rõ ràng là người, ngơ ngẩn một cái chớp mắt sau, nàng thử thăm dò kéo lại kia cành mềm dẻo liễu xanh. Bất quá ở bắt lấy kia sát, nàng ma xui quỷ khiến mà vươn nhàn rối cái tay kia, bắt được chỉ bơi tới cảnh liễu bên béo kim thức. Tiểu cô nương hàng mi dài khe run, sau đó trầm mặt mà nắm chặt trong tay trường liễu. nha hoàng tới rồi khi, vừa vặn gặp phải nhà mình cô nương ị ở nhà thủy tạ bên, ngón tay tinh tế trắng nõn, lại là ra bên ngoài mặt nước rôi đi. Cô nương, nàng ném xuống trong tay đồ vật liền hướng trong đình hướng. Khương Thuế Miên nắm lấy nữ tử tay căng thẳng, hiển nhiên là có chút chuẩn dạ Nhưng như cũ không chút hoang mang mà đem người xả đi lên, thanh đường. Ta không mất cá đâu. Chính là câu cá nhân. Nàng vừa rứt lời, cùng nữ tử cùng bị dẫn tới béo cá chích liền không cam lòng mà đánh cái rớt. Khương Tuế Miên. Thanh đường tới rồi bên miệng nói đồng dạng một tắc, nàng đành phải yên lặng thấp hèn thân, cẩn thận thay người lau khô xiêm ý thì thượng không cẩn thận bắn đến bọn nước. Điểm này thủy ngươi lại sát chậm một chút nó nên bị phơi không có Khương Tuế Miên bất đắc dĩ mà từ nha hoàng trong tay cứu ra chính mình áo Nàng ngưng tâm ý bảo nàng xem bên cạnh kia ướt rầm rề người, khăn cho nàng bãi. Thanh đường động tác một đốn, lúc này mới có tâm tư chú ý tới bị nhà mình chủ nhân mất đi lên áo vàng nữ tử. Đối phương quần áo sơ ướt đẫm, váy đuôi kéo một đường thật dài với nước, trên áo phát thượng không ngừng mà đi xuống nhỏ nước, chật vật đến từng điểm. Nàng đem khăn cho đi ra ngoài. Nữ tử hành lễ cảm tạ, lại không có thiết bị truyền đạt la khăn, chỉ nói: "Đa tạ cô nương, ta đợi lát nữa hồi chỗ ở đổi thân xiêm y ấy đó là, liền không ô này khăn." Cô nương vẫn là lau lau hảo. Dứt lời, nàng vương tay, đem ấn ở trong tay cá đưa cho thanh đường. Cô nương cá. Cá chích cuối cùng bị đầu nhập thanh đường muốn tới sọn, Khương Thuế Miên nhìn tung tăng nhảy nhót kim thức, làm như lơ đãng mà đã mở miệng, ngươi chủ nào? Ấn. Nữ tử không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, dừng một chút mới trả lời, trường An Cung. Lâm Linh không nói xuất khẩu chính là, kỳ thật là trường An Cung bên sườn một tiểu phương mái huyên nội. Lấy thân phận của nàng, là trụ không được đứng đắn điện Chờ đắp xong rồi, Lâm Linh lại thấy nàng trước người vị này có lạc nhạn chi tư thiếu nữ đem ánh mắt từ cá dịch tới rồi chính mình trên mặt. đó đối phương thanh lăng tầm mắt, nàng không khỏi ngây người. Nàng nghe nàng nói, trường ăn cung. Ly này rất xa. Áo vàng nữ tử theo bản năng gật gật đầu, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tựa như chân quý ngọc sứ cùng tàn phá gạch ngói, hai người đặt ở cùng nhau sẽ chỉ làm người cảm giác hết sức không khỏe. Đều không phải là trường ăn cung không tốt, mà là trước mắt cô nương quá mức loa mắt. Nàng tổng cảm thấy như vậy cung điện là dung không được loại này thịnh phang hoa. Lúc này Thanh Đường cũng nhớ lại Trường An cung là nơi nào, không tự giác hướng Nhân Nhi kia nhìn lại. Khương Thuế Miên đem nha hoàng trong tay không đưa ra đi khăn lấy, phóng đôi nữ tử trong lòng ngực, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, "Thanh Đường, ngươi mang nàng đi Hiển Phi trong cung." Nhìn Lâm Linh ướt đẫm vào áo, tiểu cô nương tạm dừng một lát sau lại đột nhiên sửa miệng, đi dưỡng tâm điện phụ cận tìm cái an ổ chỗ, lại từ ta kia tìm thân váy áo. Đi đường tránh những người này. Hiền phi trong cung tuy gần, đi trên đường lại khó tránh khỏi náo nhiệt, không thể so dưỡng tâm điện phụ cận tiên có người đi, nàng này đó thời gian liền không gặp phải người nào. Hùng chi. Dù sao cũng là hướng về phía nhị hoàng tử đi đâu, nếu là kêu vinh phi biết được tóm lại không tốt. Thanh đường tuy phân không rõ vĩnh ninh cung có gì không ổn, nhưng vẫn là ứng thanh. Lâm linh còn chưa từng phản ứng lại đây, liền làm nóng vội nhà hoàn mang theo hướng nhà thủy tạ ngoại đi rồi, cô nương thỉnh cùng ta tới. Sớm một khắc đem người an trí hảo. Nàng liền sớm một khắc trở lại nhà mình cô nương bên người. Chờ, từ từ nữ tử có chút hoan bất quá kính, đang muốn chống đẩy. Một đóa phấn bạch hoa sen lại phóng tới nàng trước người. Màu xanh lục tế hành đỉnh lập cánh hoa to rộng, che khuất nàng hơn phân nửa thân mình. Tiểu cô nương lau đi trên tay tế hành chất lỏng, đem đài sen hạt sen lấy ra tới. Thấy lâm linh nhìn tới, Khương Thuế Miên đem ngón trỏ để ở bên môi Hư, mặc sợ quá chạy mất nàng cá. Tuy rằng tựa hồ không có cá đâu. dưỡng tâm điện. Một con gấm cùng buồn thỉnh an sổ con bị trình lên ngự tiền. Phía dưới nội vụ phủ chủ sự cung thân mình, trong tay nâng gấm, hồi thánh thượng, đây là tuần phủ khóe mã đưa tới, nói là ở thuộc quận tìm đến. Đại thái giám phụng song trà, nhẹ nhàng hướng hắn kia nhìn lại liếc mắt một cái, theo lý thuyết bực này việc nhỏ không nên quấy nhếu đến ngự tiền. Tào mạch suy nghĩ nội vụ phủ chủ sự lại làm sao không biết, nhưng khó liền khó ở nếu là này gấm bóc nhiều mấy con còn hào thuyết, thiên chỉ phải một con. Này như thế nào nhìn đều là cái gọi người chọn sai lầm sai sự Hơn nữa kia cầm tên Nội vụ phủ chủ sự trong lòng phát khổ Cổ họng chua sót Thanh âm không khỏi áp càng thấp Theo nôn này cẩm tên là Phượng Hoàng Cẩm Này ti mỏng mà không lạnh Nhẹ nếu ve vũ Cực diệu chính là hạ khi xúc tua sinh lạnh Tới rồi vào đông rồi lại tán ấm áp So với tầm thường gấm tứ xuyên còn muốn khó thượng gấp trăm lần chi số Quanh năm khó được một con Đặc biệt là chờ tới rồi ngày phía dưới Nô tài thật sự sợ hãi không biết nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng. Trong điện rõ ràng bãi băng, trên người hắn lại là bị hãn cấp xuống nước. Ở nghe được xúc tua sinh lạnh bốn trước khi, tao mạch tinh thần nhoáng lên, trong đầu theo bản năng toát ra cái ý niệm. Nay phượng hoàng cẩm nếu chế thành quần áo, Đả phụ Khương cô nương yêu thích. Hắn liễm hạ mi, lặng yên chiều ung nguyên đế phương hướng nhìn lại. Lưu trữ, đưa đến thượng y yệ của đi. Đế vương châu phê chưa đỉnh, thần sắc dặm nhiên. Nội vụ phủ chủ sự nghe vậy có chút nốc Ngài lưu ý tứ hắn hiểu, nhưng kia nửa câu sau, Đã muốn lưu, kia làm thượng y dịch cục chuyện gì?" Thượng y dịch cục trách chế y y, hai người chẳng phải xung đột. Hắn không hiểu ra sao mà suy đoán thánh ý, tao công công lại là trước minh bạch. Hắn theo bên cạnh tiểu thái dám đem gấm vóc lấy ra, cười nói, "Nô tài làm thượng y dịch cục người mau chóng tài, thật sớm chút cấp cô nương cầm đi." Nội vụ phủ chủ sự, Tô Nguyên đế chưa từng dương mắt, nhưng một cái tùy ý ân tự liền đủ để thuyết minh hết thảy. Cho dù có chuẩn bị Tào mạch vẫn là không khỏi thầm than tiểu cô nương đoạt được thánh sùng sâu hắn đang muốn tống cổ cung nhân hướng thượng ý yì cũng đi nhưng người khi ánh mắt lại lơ đángng từ nơi không xa mở ra cửa sổ cứu chung sẽ qua tao mạch rõ ràng đã hoàn toàn nghiêng đi thần nhưng tiếp theo nháy mắt hắn lại tiểu biên độ mà quay lại qua đi đối diện điện sườn cửa sổ cứu cẩn thận nhìn trong chốc lát sau trên mặt hắn ý cười đầu thâm, cô nương chơi đủ rồi tưởng là chính hướng này lại đây đâu Tóm lại không phải hướng huyền đều các phương hướng đi rồi ông Nguyên Đế nghiêng mắt nhìn lại Tàu mạch này xương vừa dứt lời, ngay sau đó lại là manh hút một ngụm khí lạnh, hoàn loạn cả kinh nói, kia bên cạnh là người phương nào, thế nhưng chiều cô nương động thủ. Hầu hạ cung nhân đâu, còn không mau đem người áp xuống. Tàu công công tức khắc kinh hồn tăng đảm, bất chấp bên, sai sử tiểu thai dám liền phải đồng loạt ra bên ngoài hướng, ưu nguyên đế lại ánh mắt tối sầm lại, yên lặng nhìn nửa nháy mắt. Người nọ đều không phải là tuổi tuổi. Hắn nói, đế vương buông trong tay bút son, một lần nữa từ bên lấy chi Tân Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ lay động, bị người đặt bên sườn bút son quơ quơ, từ trung gian tách ra tới. Tập đến trên mặt đất, lại là đẻ nặng chút cái gì. Gỗ tử đàn thượng, một đạo vết rạn tuyên với bút thân. chương 51 đài sen. Lại nói kia đẩy người vào nước nữ tử áo đỏ mới vừa vừa đi xa, trong lòng liền sinh hôi ý. Nàng có cái gì hảo tránh đi, khổ chủ không nhận, chẳng sợ kia nhà thủy tại chung người nhìn cái rõ ràng lại có gì tác dụng đâu. Đến nỗi đối phương phản bội. Lâm Giao dám nói. Mượn nàng kia thứ tỉ 800 cái gan cũng là không dám, nàng chỉ hận mẫu thân không ở, liền chính mình dọn dẹp khởi người tới đều bó tay bó chân. Lâm Linh cùng nàng cái kia làm tiểu thiếp nương giống nhau đê tiện, sinh ra chính là nên hầu hạ người, nô tỉ còn dám phản cắn chủ tử. Nữ tử càng muốn, trong lồng ngực buồn thật vất vả bình ổn lửa giận liền lại đốt lên, lãnh nha hoàn liền tưởng trở về đi. Nhưng không biết sao, Lâm Dao vừa nhớ tới nhà thủy tại Trung kia trương mị đến làm nhân sinh ghét mặt, liền theo bản năng muốn tránh đi. Tư thầm luôn mãi sau, Lâm Dao kêu Vãn Hương trước lộn trở lại hồ hoa sen thủ, chờ Lâm Linh bản thân từ trong nước bỏ ra tới trở về kia cũ nát Bắc Hàm địa phương, nàng lại giáo hấn lên liền không có gì cố kỵ. Nhưng không thành tưởng Lâm Dao chờ a chờ, lại không chờ đến đối phương hồi trường an cung. Nàng đi theo nha hoàn bước chân, tới rồi hoàng cung một chỗ xa lạ nơi. Lâm Dao còn chưa tới kịp cẩn thận đánh giá bốn phía, ngoài điện tấm biển thượng viết lưu niệm cũng còn chưa từng phân biệt, lại trước tiên gặp thân cùng nàng cùng sắc váy áo. Kia váy thượng thêu tảng lớn mẫu đơn, kéo váy biên dùng vàng bạc hai sắc sợi tơ truy thất bảo phỉ thúy Tây Châu, mẫu đơn hoa tâm là dùng ám văn tầng tầng điệp đi lên, đi tuyến phức tạp tinh xảo, ở dưới ánh mặt trời chết ra một chút kim ảnh, cùng phía trên Khảm Châu dao sớn, nơi nào là hoa lệ hai chữ có thể khó khăn lắm nói tẫn. Có thể xứng với này vi Semilie, đương đến ra sao này tôn quý nhân vật mới là. Cực kỳ hâm mộ hai chữ này hoàn toàn đi vào lâm dao đáy mắt, nhưng ở nàng không khỏi theo kia áo váy hướng lên trên nhìn ghi, nàng ngơ ngẩn Tiếp theo nháy mắt, Lâm dao bước nhanh vọt tới kia xìm ý đi chủ nhân trước, một cái tắt quăng qua đi. Sao có thể là Lâm Linh đâu? Như thế nào có thể là Lâm Linh đâu? Một cái tiểu thiếp nữ nhi nàng cũng xứng. Không biết là xuất phát từ kinh ngạc vẫn là đột nhiên phát hiện bị so không bằng phẫn nộ cùng tao giận. Lâm dao bất chấp cái gì lý trí không lý trí, dối tay liền muốn bái hạ đối phương trên người kia thân trướng mắt cung trang. Lúc này Lâm dao trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng đều không có đồ vật, Lâm Linh càng không thể có. Nhưng tay nàng còn chỉ mới vừa một gặp phải áo váy cân vạn, mu bàn tay đó là Tê Dần, ngay sau đó cư nhiên làm không biết từ nào chui ra tiểu thái giám cấp hắn xuống cánh tay. Lâm Dao ngốc nửa nháy mắt, đang muốn tránh ra, lại đột nhiên nghe xong một đạo hơi hiện tiêm tế thanh âm. Không biết ra sao duyên cớ, thế nhưng đang giá cô nương tại đây như thế đại động can qua, nhà ta đảo có chút tò mò. Tao mạch chậm rãi đem phất trần hồi ôm với trước người, trên mặt người, kia ý cười lại không đạt đáy mắt. Tể tướng trước cửa thất phần quan, Hùng chi là quân vương nội thị. Này trong cung đầu người nơi nào có thể có không nhận biết hắn gương mặt này. Nhưng cố tình trước mắt ở tàu công công trước mặt là không lâu trước đây mới vừa bị từ lạc dương kế đó lâm dao. Bất quá cũng may nàng còn không coi là quá xuẩn. Nhìn tàu mạch kia thân rõ ràng khác nhau với mặt khác thái giám quần áo. Lâm dao không tự giác xả hạ khỏe miệng, lộ ra cái cười. Công công. Ta bất quá là cùng nàng ở vui vừa thôi. Nói, nàng đem tầm mắt một lần nữa liếc hướng về phía đứng ở một bên lâm linh tỷ tỉ, tỉ ngươi nói có phải hay không Nàng nôn ngữ cuốn quýt Lại vô nhiều ít sợ hãi chi ý Tựa hồ đối lâm linh đáp án sớm đã chắc chắn Dù sao cũng không phải lần đầu tiên như thế Mà không ra lâm dao sở liệu Đối phương quả thực gật gật đầu Đồng ý cái này cách nói Tào mạch ánh mắt từ hai người trên người đảo qua tỷ tỷ Lâm dao thấy hắn mở miệng Bận rộn lo lắng đồng ý Tự báo ra muốn nói Đúng là đúng là công công có điều không biết Tiểu nữ lâm giao Mãi lâm gia đình nữ Nói xong Nàng lại chỉ chỉ Lâm Linh, đây là ta phụ thân tiểu thiếp nữ nhi, là tiểu nữ con vợ lẽ Trường Tỷ. Lâm Dao trong lời nói con vợ lẽ hai chữ cố tình tăng thêm chút, lại chỉ cần đề cập Lâm ra hai chữ mà xuống ý thức giấu đi chính mình dòng bên thân phận, lại không phát hiện ở nàng nói ra kia sát, Tào Mạch trong nháy mắt kia lập loè ánh mắt. Nguyên là tỷ muội vui đùa, khó trách hai vị cô nương xinh y ở dáng vẻ đều là gần Tào Mạch hơi một gật đầu, cười nói, nhưng thật ra nhà ta mắt vụ về. Để lại Lâm Dao tiểu thái dám sau này một lui. Vương lỏng tay ra. Lâm dao trên mặt lại không nhiều ít ý cười. Siêm y gần. Lâm linh trên người áo váy đi tuyến văn dạng quý trọng đến không hết, mà nàng chính mình nảy thân. Giống đồ cổ quan thượng, những cái đó thấp kém ngoạn ý. Lâm dao ngực một buồn, nhưng lại cố kỵ trước mặt người khác, chỉ có thể âm thầm giận dối. Mẫu thân chính là dặn do quá, chỉ có đoan trang dịu ngoan nàng mới có thể thuận lợi lên làm hoàng tử phi. Nếu không phải như thế, nàng lúc trước cũng sẽ không cố ý tìm cái yên lặng chỗ mới tìm lâm linh phiền thoái nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ bị người khác cấp nhìn thấy. Đãi vị này công công đi rồi, nàng. Nàng đang nghĩ người tới, vẫn luôn mặc không lên tiếng Lâm Linh lại bóng chốc đã mở miệng, ta trên người váy áo nguyên bản đều không phải là cái này. Lâm Linh thâm y, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm chặt. Nàng xem quen rồi người khác ánh mắt, vị này công công bên ngoài thượng tuy hỏi Lâm dao nhưng kia thần sắc ánh mắt nhưng vẫn ở trên người nàng. Quanh mình tiểu thái giám động tác gian ẩn có cung kính, Lâm Linh biết. Người như vậy chỉ bằng vào chính mình sợ là dẫn không tới đối phương nửa phần chú ý, càng đừng nói đáng giá hắn ra tay hộ hạ. Trên người nàng duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có. Lâm Linh rũ đầu, nhìn hoàn toàn đổi quá dày vỡ ớt, vàng dòng dày trên mặt bảo châu bị điêu thành cẩm lý bộ dáng, là nàng chưa bao giờ gặp qua sinh động linh hoạt. Lúc trước ta vô ý rơi xuống nước, hạnh đến nhà khác cô nương ở trong đỉnh thả câu, rối tay đem ta cứu lên. Sau lại thấy ta siêm ý thì tao thủy ớt nhẹp, cũng là vị kia cô nương phân phó bên người nha hoàn thay ta tìm thân tân nghe Lâm linh nhắc tới rơi xuống nước một chuyện Lâm dao trong lòng lộ buộc hạ nhưng ngay sau đó đó là nồng đậm đố kỵ chẳng qua là rơi xuống thứ thủy thế nhưng làm Lâm linh mặc vào như vậy tốt siêu nghĩ gì Lâm dao nhìn trầm chằ đối phương váy thượng hồng tơ tằm thetho thành mẫu đơn hung hăng cắn ngôi tao mạch ánh mắt một thầm trên mặt ý cười có vài phần rõ ràng lại là như vậy kia Lâm cô nương trong tay hoa sen cũng là gọi người đưa sao. Lâm linh hở khép ở sau người tay một đốnân một tiếng Đem hoa để đi ra ngoài Nàng dừng một chút Không biết sao lại bỏ thêm câu Lúc này cô nương có lẽ là còn ở hồ hoa sen trích đại sen Lại có lẽ còn tại câu cái gì Này hoa không phải cái gì hiếm lạ đồ vật Lâm dao cũng không từng nhìn quá liếc mắt một cái Tào mạch lại là gật gật đầu Hảo sinh nhận lấy Trước mắt muốn biết đều biết rõ ràng Hắn cũng không có lại lưu tất yếu Nhưng lúc gần đi Tào công công như người Chỉ cái tiểu thái dám lại đây Ý có điều chỉ nói Hồ hoa sen thủy rất sâu Tiêu tiểu đông tử đưa đưa hai vị cô nương, miễn cho không cẩn thận lại rơi xuống nước, lại là không ổn. Ngay vậy, lâm dao trong lòng đống dưng xuất hiện ra một tia bất an, nhưng thực mau đã bị nàng chính mình cấp đè ép đi xuống. Đối phương là không có khả năng biết được hồ hoa sen việc, bất quá là coi trọng các nàng, thuận thế nhắc tới thôi. Đáng tiếc có cái tiểu thái dám ở, nàng lúc sau liền không hảo động thủ. Lâm dao che giấu tâm tư thủ đoạn qua kém, tào mạch liếc mắt một cái liền nhìn cái rõ ràng. Hắn tầm mắt hơi hơi nghiêng nghiêng Dừng ở bên cạnh buông xuống mặt mày lâm linh trên người. Lâm gia vị này thư nữ, tình cảnh sợ là có chút gian nan. Lại là cái người thông minh. Hắn thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, này màu đỏ cùng lầm cô nương đảo cũng tương sấn. Lời này nghe tới là câu khen chi ngữ, nhưng chỉ một cái lâm tự, đảo phân không khai vị này đại thái dám tưởng khen đến tột cùng là ai. Lâm dao vừa nhấc mắt, thấy đối phương tầm mắt dừng ở trên người mình, trong lòng đó là vui vẻ, cũng bất chấp đấu kỵ lâm linh. Được thân siêu ý gì lại như thế nào, bất quá là mượn tới, xuyên không được bao lâu, mà nàng lại được quý nhân thưởng thức. Nàng mới nên là cái kia vạn chúng chú mục Tiểu thai dám lấy người đi rồi, tào mạch lắt đầu, phủng trong tay hoa sen, lập tức trở về dưỡng tâm điện. Cung nhân đang ở mài mực. Úng Nguyên Đế lại chưa ở xử lý chính mụ, đầu ngón tay kẹp trương cái gì, vương vức, thần sát sâu thẳm. Hắn tùy ý rời đi tay, bên cạnh lư hương bốc cháy lên ngọn lửa, cho tàn tan đi, cuối cùng chỉ còn lại nho nhỏ một góc Tào mạch dừng một chút, mới vừa rồi dám đi lên trước, đem thám thính tới sự nhất nhất ở ung nguyên đế bên thai nói. Đế vương nhìn kia vẫn như cũ đựng đầy hoa sen liếc mắt một cái, trích đại sen. tao công công ứng thanh là Ung nguyên đế không biết nhớ tới cái gì, giữa mày nhăn ý hơi tiêu tán chút, đứng dậy ra bên ngoài đi. Đi đi, đi xem một cái nàng trích hạt sen. Tào mạch tâm tư dùng mình, vội vàng phất phất tay phất trần, an bài hảo xong tầng rũ bạch hoàng la rủ liền theo đi lên. Chính là không biết cô nương nàng trích đến nhiều ít hạt sen không có. Kỳ thật tiểu cô nương không chỉ có trích tới rồi, thậm chí còn có được tràn đầy một cái sọt đài sen. Chẳng qua này đài sen sao. Tứ giác nhà thủy tại Trung, Khương Thuế Miên ỉ ở Mỹ nhân dựa thượng, trong tay quạt tròn lắc qua lắc lại, người biếng mà phơi ngẫu nhiên xái lạc trong đỉnh ánh nắng, mà cách đó không xa hồ hoa sen trùng, tiêu lộc chính kéo tay háo, tay trái một cái đài sen, tay phải trên thân kiếm rối chỉ béo tôm. Tao mạch bọn họ tới khi Vừa vẫn gặp phải tiểu cô nương một tay chi má, ngữ điệu lười biếng. Đài sen quá nhiều, điện hạ nhiều bắt mấy chỉ tôm bãi, muốn đại cái, quá tiểu nhân không thể ăn. tao công công. Không phải nói cô nương ở trích đài sen sao. Nhị hoàng tử lại là chuyện gì xảy ra. Phần 52. chương 52 đài ngọc câu. Minh Hoàng dù cái đáng chú ý, tia xương tiêu lộc cũng liếc mắt một cái nhìn thấy bọn họ, trong lòng hoàng hốt, đứng thẳng thân mình liền bận rộn lo lắng chiều nghi thức vị trí đi qua. Liên thủ thượng kiếm đều cấp đã quên. Phu, phu hoàng. Hắn nuôi kiếm cắn câu tôm chưa từng bị chất đấu, tôm thân cùng đánh vào thân kiếm phát ra ba một tiếng, Tiêu Lộc lúc này mới cả kinh, hoảng không chọn lộ mà thành kiếm cấp ném xuống đất. Loảng xoảng. Ung Nguyên đế nhẹ nhàng nhặt mà đem đầu hướng trong đỉnh ánh mắt thu hồi, theo sau tài trí một tia ánh mắt cấp Tiêu Lộc, nhị hoàng tử vì sao tại đây? Nhi, Nhi thần. Việc này nói lên có chút phức tạp. Hắn lúc trước nghe thủ hạ người hồi bẩm nói Gần chút thời gian thường xuyên nhìn thấy có thái ý hướng huyền đều các phương hướng đi. Nếu nói thân phận địa vị, tiêu Lộc tự nhận kia chứa quân chi vị chỉ có tiêu kỳ còn có năng lực cùng hắn tranh thượng một tranh. Một cái vô mậu ra quyền thế như ủy, lại không được phụ hoàng để ý đệ đệ, hắn xưa nay là không bỏ ở trong mắt. Nhưng sau lại một khi tìm hiểu, mới biết phụ hoàng không chỉ có mệnh thái ý cấp tiêu tổ bắt mạch, thậm chí còn bàn cho chữa thương thánh dược. Lao tam cái kia tổ tự. Tiêu Lộc nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết tâm hướng huyền đều các đi lên một chuyến, kết quả hôm nay hắn vừa đến bên ngoài rừng hoa đảo, liền. Nhị hoàng tử buông xuống đầu, ấp đúng nói không nên lời lời nói, chỉ cảm thấy phụ hoàng tầm mắt nhẹ rừng ở trên người hắn, lại là trọng với núi đá, làm người thở không nổi, càng đừng nói dấu giếm cái gì. Hắn không giống tiêu kỳ như vậy bị phụ hoàng mang ở quá bên người xử lý chính sự, ngẫu nhiên được một chút sai sự, cũng là không đáng để chút gì đó. Giờ phút này tiêu đế vương như thế đánh giá, hắn trên trán không cấm trào ra chút mồ hôi lạnh Hầu hạ cung nhân tự không dám đáp lời, bốn phía tỉnh đến chỉ còn lại gió thổi qua chỉ mặt rất nhỏ động tỉnh. Lá sen thượng nửa tàng nụ hoa hơi hoảng, tránh thoát một kiếp con cá ở diệp đế du. Tiểu cô nương chầm gì gì đứng lên, mặt quạt hạ tua tua nhẹ nhàng đánh, nhị điện hạ thấy ta không hảo trích kia hạt sen, liền xung phong nhận việc lưu lại, vào nước giúp ta chích đi. Tiên tĩnh bông chốc bị đánh vỡ, nhị hoàng tử còn không có suy nghĩ cẩn thận thiếu nữa là như thế nào có lá gan ở phụ hoàng trước mặt chen vào nói. Nghe xong trong lời nói nội dung lại bị tức giận đến suýt nữa một cái ngã ngửa. Ta rõ ràng. Cái gì kêu xung phong nhận việc, hắn rõ ràng là bị nàng cấp tính kế. Nếu nói ban đầu hắn thật là động chút hướng nàng kỳ hảo tâm tư, nhưng trước mắt nhị hoàng tử minh bạch, nàng này tâm cơ thâm trầm, còn không bằng trực tiếp hạ ngáng chân hảo. Lúc trước lâm huyển bị phạt, chịu tội toàn dừng ở vinh phi trên đầu, triệu lâm hai nhà như vậy trở mặt. Tiêu lộc đối vị kia lâm ra nữ tuy liền thích không thích đều chưa nói tới Nhưng tốt xấu đối phương cũng là bị điều động nội bộ với hắn, cho dù là cái ngoạn ý, kia cũng là khắc lên hắn tên ngọn ý, như thế nào có thể gọi người rơi xuống mặt mũi của hắn. Chờ từ vinh phi trong miệng biết được sự tình chân tướng sau, tiêu lộc nhưng xem như đem đầu sỏ gây tội ghi tạc trong lòng. Hắn nguyên bản là tưởng chức lăn lộn lăn lộn người, nhưng ở nhìn đến nàng bộ dạng khi lại là thay đổi cái chủ ý. Nhị hoàng tử gặp qua nữ tử không ít, nhưng vô luận cái nào xách ra tới cùng đối phương một so đều dường như vân bùn. Cỏ cây tinh linh. Yêu quỷ hoặc tâm, lại nơi nào so đến quá tiên nhân truy phạm. Trách không được Hiền Phi mỗi lần triệu người vào cung đều xem khẩn, đều hắn không nhiều ít động thủ cơ hội. Quang lăn lộn có ích lợi gì, Hiền Phi không phải muốn nàng làm đại hoàng tử phi sao, kêu hắn liền dẫn nàng thượng câu, chờ đắc thủ, lại hung hang bỏ xuống, lúc này mới tính gợi ông đập lưng ông đâu. Ai ngờ nàng yêu cầu nhiều như vậy, nữ tử không đều là tùy ý hống hống thì tốt rồi sao. Khương Thuế Miên đi ra ngoài động tác một đốn, tiểu nha hoàn luống cuống tay chân mà đánh lên rủ ngăn trở nhà thủy tạ ngoại ánh nắng. Thiếu nữ vai quá đầu, mặt mày mang theo một chút hoang mang, tựa hồ đối tiêu lộc nói thập phần khó hiểu, rõ ràng cái gì, chẳng lẽ không phải điện hạ chính mình nói muốn thay ta trích đài sen bắt tôm sao. Nhị hoàng tử, tự nhiên không là. tiểu cô nương chấp chấp mắt, không tiếng động nói mấy chữ. Nàng môi sắc mỏng phấn, mơ hồ nhưng biện đến là lâm ra hai chữ. Tự, tự nhiên không tồi. Tiêu lộc hít sâu một hơi, đem lúc trước nói ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về. thanh đường rũ mắt Ý đồ che lại không ngừng chịu động khoe miệng. Nhị điện hạ làm sao chủ động vào nước cho nàng ra cô nương trích đài sen đâu. Rõ ràng là bị cô nương dùng lầm cô nương rơi xuống nước một chuyện uy hiếp, nói vinh phi nương nương đem người tiếp tiến cũng tới, lại không hảo hảo xem hộ, làm người không cẩn thận rớt vào trong nước. Bất quá nếu không phải nhị điện hạ trước chạy tới đối cô nương nói chút mê sảng, các nàng cô nương đại để cũng sẽ không nhắc tới việc này, thiên nhị hoàng tử cư nhiên thật đúng là liền như vậy bị dòa sợ. Dù sao cô nương là không sai. Tiểu Nha hoàn âm thầm ở trong lòng nói thầm nói, nàng nào biết đâu rằng Tiêu Lộc mới vừa được tiêu tụ được sủng ái tin tức, một lòng một dạ nghĩ như thế nào được đến Ung Nguyên Đế coi trọng, lập tức là nửa điểm đường rẽ cũng không dám ra, tự nhiên đã bị Khương Tuế Miên cấp bắt chặn. Ân, điện hạ nhớ rõ ràng liền hảo. Thiếu nữ nhìn mắt Minh Hoàng Đại dù hạ tảng lớn ấm ấm, tự nhiên mà xe dịch bước chân. Ung Nguyên Đế hơi nhíu mắt, đem tiểu cô nương động tác nhỏ thu hết đáy mắt, buồn lãng lệ con ngươi thoáng chốc ôn hòa rất nhiều. Trốn rớt bắn thẳng đến lại đây ánh nắng, Khương Thuế Miên đem cây quạt để ở các chỗ, nhìn Tiêu Lộc kia phó khí đến mặt đỏ lại vô kế khả thi bị đè nén bộ ráng, doanh doanh cười, không có sợ hãi mà lại cấp thêm đem hỏa. Kia Điện Hạ khẳng định cũng sẽ không quên, người lúc trước còn đáp ứng nói muốn thay ta đem này đó vứt đi lên đài sen đều cấp lột đi. Kỳ thật nửa cái tự cũng chưa đáp ứng rồi Tiêu Lộc. Úng Nguyên Đế nhìn hai người gian giao phòng, chưa chí một từ Non nửa khắc chúng sau, Tiêu Lộc ôm một cái Nghiến răng nghiến lợi mà ở hồ hoa sen biên luật lên. Úng Nguyên Đế ngồi ngay ngắn ở nhà thủy tạ ghế đá thượng, đem tiểu cô nương ra bên ngoài bên kia khuynh thân mình cấp ấn trở về, tuổi tuổi trước mắt lại là không chê nhiệt. Phía trước tới trong cung là liền động đều lười đến núc đích, hiện tại không cần hồi phủ, lại là cả ngày ra bên ngoài chạy, còn trích khởi đài sen tới. Kia vẫn là ngại nhiệt khương tuế miên ngoan ngoan ngồi trở lại, nhẹ lay động đầu, thanh âm tiểu kiểu, nhưng này không phải có nhị điện hạ sao. Nàng sai xử khởi người tới hết sức tù Một chút cũng không tránh, như là quan hệ quen thuộc người mới có thân cận tư thái, Tung Nguyên Đế chưa nói cái gì, ánh mắt lại bóng chốc trầm xuống. Hắn hôm nay chính là một thân yên sắc thương phục. Hiện nay ngồi ở nhà thủy tạ trung, cùng ngồi ngay ngắn với long ỉ phía trên khi lại có chút bất đồng, quanh thân sắc lạnh tựa hồ bị suy yếu chút, phản phất tiên nhân vào đời, nhiều thêm chút bình dị gần gũi Tung Nguyên Đế vươn tay, bắt đi thiếu nữ dính ở trên trán tóc ái, thanh sắc bình đạm, hắn nhưng thật ra nghe ngươi Cái này hắn chỉ chính là ai tự không cần nói rõ, tào mạch ở bên đứng, không biết sao đầu quả tim đột nhiên run hạ. Khương Thuế Miên không nghe ra cái gì, đáp đến kia kêu, kêu một cái tùy ý tự nhiên, ta trong tay nắm hắn lược điểm, nhị điện hạ tự nhiên muốn nghe ta, mới hảo kêu ta không cùng thánh thượng cáo hắn trạng. Úng Nguyên đế thần sắc hơi hoãn. Tiểu cô nương ngầm những cái đó động tác nhỏ vốn là trốn bất quá hắn, dựa vào kia lâm ra hai chữ đế vương liền đem sự tỉnh từ đầu đến cuối đoán được hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn là đã mở miệng hỏi thượng một câu Cái gì trạng Khương Thuế miên chấp hạ mắt, nhị điện hạ nhận lời giúp ta lột hạt sen, theo lý thuyết ta liền không nên nói cho Thánh Thượng. Lời nói rơi xuống hạ, tiểu cô nương đem tay quán bình, hướng về phía trước hướng tới, đón Úng Nguyên Đế nhìn qua ánh mắt, đúng lý hợp tình mà đã mở miệng. Một lời nói một gói vàng, Thánh Thượng cho ta chút kim A bạc A, để một để, ta liền đều nói cho Thánh Thượng nghe. Vừa mới còn lòng có không ổn tạm mạch. Khu! Úng Nguyên Đế nghe cũng nhịn không được gửi. Hắn lên xương ngón tay Ở thiếu nữ trắng nón lòng bàn tay thượng gõ hai hạ, tuổi tuổi phải hướng chấm cáo trạng, còn muốn chấm phó ngươi thiên kim, ân. Khương tuế miên cố tình đầu, như suy tư gì gật gật đầu. Hình như là quý điểm, kia không cần vàng, thánh thượng cho ta khối hảo đầu gỗ bãi. Nửa ngươi cao là được. Nàng dơ tay đơn giản mà ở hắn trước người khoa tay mua chân. Mọng lục ngoại thường hạ, đạm sắc giải lùi tràng hơi chuyển lại xứng với cổ tay chỗ xanh đầm vòng tay, thanh lệ đến tựa ngày mùa hè chi đầu chán ra Úng Nguyên Đế bình tĩnh nhìn ngay mắt, ngay sau đó hắn đột nhiên không kịp phòng ngửa vương tay, với trong phút chốc chế trụ tiểu cô nương cổ tay háo. Có lẽ là biết được hắn sẽ không bị thương chính mình, Khương Thuế Miên giật mình, lại không có trở về xúc Úng Nguyên Đế lòng bàn tay từ cổ tay háo nghe thường ti thượng sẽ qua. Khương Thuế Miên đang muốn mở miệng hỏi chút cái gì, lại nghe người trước một bước nói, thượng y đi cục đưa mẫu đơn cùng trang không được tuổi tuổi thích sao, vì sao dễ dàng kêu nẳng người ăn mặc. Mẫu đơn cung tr Bọn họ không phải đang nói đầu gỗ sao Tiểu cô nương sửng sốt một lát Liên thủ đều đã quên rút về Chờ nàng thật vất vả đèm kia thân váy áo Cùng rơi xuống nước lâm linh đối thượng Mới vừa có chút bừng tỉnh Ta chỉ là làm thanh đường tùy ý tìm một kiện cho nàng đổi thôi Tổng không làm cho người ước đi trở về đi Nàng ngữ khí tơi bình thường Còn trộn lẫn chút hoang mang Tựa hồ cũng không cảm thấy này Có cái gì đáng giá quân vương để ý địa phương Hai người ly đến gần Tiểu cô nương vừa nhấc mắt là có thể đâm nhập hắn Ung Nguyên đế khấu ở người cổ tay chỗ tay bóng chốc cứng lại. Khương Thuế Miên kêu hắn thủ sát tay, bị nắm lấy địa phương tồn một chút ngỡ ý, nàng đầu ngón tay không tự giác quận lại hạ, toé toé thì thầm, lại nói ta trong dương siêm ý, ý không lớn nhiều đều là thánh thượng têu thượng ý ý của đưa. Cho dù là thanh đường tưởng tuyển chút khác, cũng chọn cũng không được gì. Ung Nguyên đế lặng lặng nghe, buồn hơi nhíu khởi mi lại chợt nới lòng, "Ân." Hắn tan chút lực, ngôn ngữ gian cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Mặc dù thần sắc vẫn là trước sau như một bình đạm, nhưng Khương Thuế miên mạc danh cảm thấy. Đế vương tâm tình so với vừa rồi phản phất muốn tốt hơn một chút. Tiểu cô nương không rõ loại này biến hóa vì sao dựng lên, chỉ rụt rụt tay, sau đó liền đem vấn đề này vứt chi sau đầu. Chỉ chốc lát sau, nàng lại nghĩ tới phía trước kia kiện chưa thế như việc, thánh thượng, mục. Đế vương nhìn tính kế gì đó nhân nhi, hơi trọn hàm y Tuổi tuổi muốn đầu gỗ. Hắn trong giọng nói không có chút nào không xác định, tiểu cô nương nhấp nhấp môi. Chuyển chuyển nói, cũng không phải như vậy muốn, này không phải thánh thượng muốn nghe, ta lại đáp ứng rồi nhị điện hạ sao. Rất có vài phần cường mua cường bán ý vị ở Nga. Úng Nguyên Đế khỏe miệng ngầm ti cười, kia liền làm nhị hoàng tử không cần cấp tuổi tuổi lột hạt sen tốt không. Như thế hắn không đem sự tình làm thành, tuổi tuổi đồng ý nặc tự nhiên cũng làm không được đếm. Khương Thuế Miên, tiểu cô nương nhất thời còn không có phản ứng lại đây Úng Nguyên Đế lời này ý tứ, hơi hoán một lát sau, thiếu nữ cặp kia mắt trong một chút trần tròn. Như vậy chẳng phải là nàng hạt sen cùng đầu gỗ cũng chưa Khương Thuế Miên đột nhiên một chút liền đứng lên Nhưng khiếp sợ đến cực điểm tiểu cô nương đã quên Chính mình tay còn gọi người nhẹ nhàng thủ sắn chưa từng rút về đâu Phủ khởi thân, một cổ hoàn toàn tương phản lực đạo liền đem nàng đi phía trước mang theo nửa tấp Tự thân cân bằng cảm trợt bị đánh vỡ, nàng liền như vậy đi phía trước tải qua đi Úng Nguyên đế giữa mày vừa động, nguyên là vươn đi ngăn cản tay không biết vì sao có một cái chấp mắt trần chờ Đế vương thưởng phục thượng xanh đen sắc long văn, gọi người đâm vào nhau. Rất nhỏ buồn đau từ ngực chuyển đến, Ung Nguyên Đế rũ xuống mắt, đầu ngón tay hiệp ở thiếu nữ cánh tay chỗ, ổn định người vừa ra bên ngoài khuynh thân mình. Khương Thuế Miên bị đâm cho có chút lốc, kia một chốc không trọng cảm kêu nàng theo bản năng muốn nắm lấy chút cái gì. Nàng rũa ra tay, lại là nắm lấy Ung Nguyên Đế bên hông ly văn đai ngọc câu. Ung Nguyên Đế sắc mặt chưa sửa, chung quanh nội thị lại cả kinh ngây dại, liền tiến lên nâng một vài đều cấp đã quên. Tiêu lộc phùng một mâm lột tốt hạt sen, không hề trở ngại mà bước vào trong đình nhà thủy tạ. Phu hoàng, Nhi thần. Xôn sao. Thịnh hạt sen chén đi ngã trên mặt đất, lăn đầy đất. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 chương 53 Phản Khúc Cung Điện hạ, điện hạ. Hồ hoa sen bên, tiêu lộc trong tay câu được câu không mà lột đài sen, không biết suy nghĩ cái gì. Phía sau tiểu thái dám lại gọi hắn bài câu, hắn mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Giống cái khúc khúc chi hoa gọi bậy cái gì, gọi hồn đâu. Hắn ngữ khí không tốt, tiểu thái giám bị hấn đến rừng một chút, mới vừa rồi vẻ mặt chua sót mà ngâng lên tay, chỉ chỉ hắn trước người thâm chén, điện, điện hạ, ngài hạ sen đều cấp ném. Dư lại đều là xanh mượt hạ sen ra đâu. Nhị hoàng tử theo tiểu thái giám tay đi phía trước nhìn lại. Nốc lăng một lát sau, vừa mới còn tinh thần không tập trung người mánh một hút khí, luôn cúng tay chân mà đem sắp ném văng ra hạ sen lại cấp tiếp trở về. Liệt dương hạ. Đài sen ngọt thanh hơi thở ở hồ hoa sen ngoại giật tản ra. Ngay xương tiểu thái giám quen thuộc mà nhặt quá mấy cái chưa lột đài sen, bẻ ra đài sen, lộ ra kia từng viên tròn xoe màu xanh lục hạt sen. Tới trong cung bẩm sự bình vương nhìn đang dùng tiểu đao đem liên ra lột ra, lấy ra liên thịt nhị hoàng tử, không cấm mở miệng nói, điện hạ sao chính mình động thủ, phía dưới bọn thái giám đâu? Tiêu Lộc nghe tiếng tay run lên, tiểu đao hoa đến thâm chút, bên trong màu trắng hạt sen liền như vậy hạ xuống. Thấy vậy hắn cũng bất chấp đáp lời trực tiếp duỗi tay nắm chặt. Chờ viên lăn liên thị hoàn toàn đi vào trong chén, Nghị hoàng tử lúc này mới thật dài hô khẩu khí, hướng tới người tới ứng thanh, "Hoàng thúc tổ." Lão Vương ra nhìn hắn này dáng vẻ khẩn trương, trong lòng sinh nghi, trên mặt lại là hoa ái. Điện hạ lột đài sen tay nghề không tồi. Nghị hoàng tử Hoa Khai liên ra động tác cứng lại, biểu tình phức tạp không nói, còn theo bản năng ngẩn đầu triều một chỗ nhìn qua đi. Bình Vương ánh mắt chợt tắt, không giấu vết mà theo hắn ánh mắt cùng nhìn lại, chỗ đó xúc tỏa trì tâm nhà thủy tạ. Lại là nhìn không sót gì trống vắng, không có gì hảo nhìn. Hán âm thầm nhịu như mày, ngay sau đó liền thu hồi tâm mắt, lại lần nữa dừng ở trước mắt hạt sen thượng. Có lẽ là lột nhiều, còn luôn là ở ngày phía dưới đứng, nhị hoàng tử trên trán đã là hãn dòng ròng, trên tay cũng chảy một vết nhỏ, nhưng nhìn lại một chút không có làm tiểu thái dám tiếp nhận dấu hiệu. nay liên quái, càng lệnh người ta nghi ngờ chính là đối phương kia động tác không chỉ có cũng không mới lạ, còn khắc thưởng có vài phần đáng giá thưởng thức. tựa như... Cố tình tập quá giống nhau. Bình vương nào biết đâu rằng, đây là tiêu lộc lột đệ vô số cây đài sen. Nhận thấy được hắn xem ra ánh mắt, nhị hoàng tử đốn hạ, miễn cương ứng một câu, thử, tạm được. Đang nói, tiêu lộc trong đầu rồi lại hiện ra lúc trước trong đình chứng kiến màn này tới. Sớm tại 15 phút trước thánh giá liền trở về dưỡng tâm điện, liên quan Khương Thuế Miên cũng cùng đi rồi. Tuy nói hắn sau lại cũng biết được bất quá là tiểu cô nương không cẩn thận quăng ngã thôi, nhưng lại lột hạt sen khi. Nhị hoàng tử trong đầu vẫn không chịu không chế hiện lên thiếu nữ rửa vào hắn phụ hoàng trong lòng ngược bộ dáng Hải đường say ngày, vòng eo như liễu như tựa trong tay hoa, nhìn thấy mà thương. kia khương ra nữ nhi. Sinh thực sự mà mỹ. Nếu Bình Vương lại tinh tế chút, liền có thể từ nhị hoàng tử trong lời nói nghe ra đối phương kia thập phần khôn kể cảm xúc. Nhưng Bình Vương lúc này suy nghĩ quải tới rồi một khắc chỗ. Hắn nhìn bên cạnh cái sọt bị lột tốt hạt sen. Hạt sen, liên tử. Ai có thể làm sống trong nung lụa hoàng tử như thế nhớ thương mấy viên hạt sen, thậm chí tự mình động thủ đâu? Đúng rồi, trừ bỏ ung nguyên đế, lại có thể có ai. Chỉ là không biết nhị hoàng tử này hành vi là bởi vì thánh thượng thân hạ lệnh, vẫn là hắn tự phát cử chỉ. Lao vương ra càng có khuynh hướng người sau. Nếu ung nguyên đế thực sự có bực này hứng thú, liền sẽ không nhân không tư ẩm thực gầy yếu đến tận đây. Nhị điện hạ thật sự là có tâm. Ngắn ngủ ngay lập tức, hắn trong lòng suy nghĩ liền mấy phen luân chuyển. Tiêu Lộc há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng cái gì cũng chưa nói có thể xuất khẩu. Cùng với nói là vì kia khương gia nữ, còn không bằng nói là trình cấp phụ hoàng đâu. Nhị hoàng tử Cầm Hoa khai liên ra dùng tiểu đao, chầm mặc mà đem tràn đầy một chén hạt sen phóng đến tiểu thái giám nâng sứ điếc thượng. Nội thị không có người, liền chiều dưỡng tâm điện phương hướng ổn định vững chắc mà chạy đi. Tuy không từ hắn trong miệng được đến xác thực trả lời, nhưng bình vương giờ phút này còn có cái gì không rõ đâu. Hắn chỉ cười cười Lại khen nhị hoàng tử vài câu. Ngay phơi người, Bình Vương hơi đứng sẽ liền trông trong tay long đầu bắt cóc đến xa. Nhưng hắn trước khi đi, đúng lúc thấy một cung nhân vội vội vàng vàng mà đuổi tới, bám vào người bên thai nói cái gì. Trắng bóng hạt sen lăn đầy đất, có theo tiểu thạch một lần nữa lăn vào kia hồ sen bên trong, phát ra rất nhỏ phụt một tiếng. Cung nhân nói Bình Vương nghe không quá rõ ràng, chỉ mơ hồ tìm được lâm ra mấy chữ, nhưng nhị hoàng tử trong lời nói tức giận lại là trói lõi. Ta nói kia mái hiên trụ không được, liền trụ không được, lâm ra vui bổn điện không vui không thành sao. Phù dung điện không còn không, đem kia cô nương chuyển qua bên kia ở chính là, nào như vậy nói nhiều. Lại lưu tại kia, còn tưởng cho hắn lưu nhược điểm gọi người méo. Lâm ra cô nương. Bình vương ánh mắt một thầm, dừng lại bước chân một lần nữa có động tác, chậm rãi đi xa. Chờ hắn ra cùng trở lại vương phủ, lại là hơn một canh giờ quan cảnh. Lúc đó lao vương phi đang ngồi ở bàn bên, trong tay nắm một viên liên, chậm chạp không có động tác. Thấy Bình Vương tiến bảo, nàng mới chậm rãi phun ra một hơi, mắt thưởng có thể thấy được tùng hoán lại tới. Chờ không kịp đối phương đến gần, nàng liền gấp không chờ nổi nói, Vương ra, vừa mới nổi thị đưa tới một chỉnh chén lột tốt hạt sen, nói là kim thượng thưởng. Tuy là ban thưởng, nhưng nàng trong lời nói cũng không nhiều ít được thưởng hân hoan chi ý, nếu thật so lên không bằng nói là khẩn trương càng tới thích học chút. Bình Vương bông chốc dừng một chút, hạt sen. Hắn cao mày, không đợi nói tỉ mỉ liền bước nhanh đi đến trước bàn. Cẩn thận hướng kia chén thượng nhìn lên Cùng hắn phía trước chứng kiến giống nhau như lúc Đây là nhị hoàng tử lột Hắn hoan thanh nói Nhị điện hạ Vương phi nắm chặt trong tay có chút hoạt tay viên liên Ngôn ngữ tổn vài phần dấu không được hoảng loạn Kia thánh thượng này Lại là ý gì đâu Bình vương cũng tưởng không rõ ràng lắm Hắn méo lên một viên để vào trong miệng Là nùng đến không hòa tan được khổ ý Bình vương mi gắt gao nhăn Xuyết nữa không trực tiếp nổ ra Lại cố kỵ là ngự tứ chi vật Đành phải ngạnh sinh sinh đem này nuốt đi xuống Hắn trong lòng nguồn vàn suy nghĩ chợt lué mà qua Cuối cùng lại đột nhiên như ngừng lại chính mình cùng tiêu lộc lời nói câu kia Nhị điện hạ thật sự là có tâm Trong phút chốc, bình vương trên người áo ngắn bị dòng dòng hạn ý sở dĩ ngước cái thấu Đại như tiên, hắn lại bị thấu xương lạnh leo cấp đông cứng Liền bước chân đều trở nên phủ phiếm vô lực Hắn xa vương phi thấy tình thế đỡ tới tay Tiết hầu bách nói không nên lời lời nói Nếu là nhiều sinh gia viên không nên có tâm sợ là kết cục chua sót. Mà lúc này dưỡng tâm điện, tiểu cô nương liền xuống tay biên ngọt nhu trà hạ sen, cảm thấy mỹ mãn mà ăn xong cuối cùng một viên sủi cảo tôm, lại gấp một chiếc đũa nổ thịt cá, lúc này mới thỏa mãn mà buông xuống chén. Tim sen khổ ý bị tươi mát thảo dược hương che lại. Khương Thuế Miên liếm liếm môi, đem kia viên liền tâm đều không có dịch rất hạ sen hoàn toàn vứt chi sau đầu. Vẫn là ngự chú tay nghề càng tốt chút. Sơn gian vô năm tháng, thử tận khó biết thu. Tinh nhiều lần sơ đạm, Khoảng cách Khương Hoài bọn họ về quê tế tổ đã mau 2 tháng. tiểu cô nương cũng bị người dưỡng tại bên người mau 2 tháng. Như vậy thời gian muốn nên lại nhiều một trận, nhưng hai ngày trước ban đêm, một phong khoai mã cấp báo sổ con bị đưa tới. Giờ dần canh ba, dưỡng tâm điện ngọn đèn dầu trọng trâm, Khương Thuế Miên khi đó chính ngủ ở thiên điện, mơ mơ màng màng chỉ nghe được Tuấn huyện đại hạn cái gì, lại lúc sau thanh âm kia liền nhỏ đi xuống. Nàng không nghĩ nhiều, chậm rãi phiên cái thân, tiếp tục đã ngủ. Chờ ngủ tiếp tình khi Liên có công nhân giúp nàng dọn dẹp khởi hành trong tới. Đại để là xẻ ra chuyện. Đại thân dáng vẻ vội vàng, tiểu cô nương lại không chịu cái gì ảnh hưởng, chỉ là Hoàng giác Mâu thân đã là thật lâu không đưa thư từ lại đây. Nàng nhắm hai mắt, đem cung nhân thỉnh tới dược một hồi rót hạ, lại từ trong chén nhặt khởi mấy viên ngọt hạnh bô nhét vào trong miệng, quay hàm phình phình, nhỏ giọng đi đến thư phòng phụ cận nhìn liếc mắt một cái. Bên trong còn có động tĩnh, hẳn là thần tử ở bẩm sự. Ngô Nguyên đế nhìn so ngày xưa càng đợi chút. Khương Tuế Miên chấp chớp mắt, xoay người ngồi kiệu đi huyền đều các. Tiêu Tổ không biết làm cái gì đi, cũng không ở các nội. Trong phòng trống rỗng, tiểu cô nương không chút nào để ý, chỉ ngờ quen đường cũ mà đi đến bên cửa sổ nhảy ra cái trường dương gỗ. Vừa mở ra, bên trong phóng đêm đã thành hình phản cục cung. Khương Thuế Miên ngồi ở giường nền thượng, ôm nàng hai tay mới khó khăn lắm ôm hạ Dương Cung, một chút dùng cái rũa ma. Vụn gỗ sột, sột soạt xoạt mà từ trên người nàng chảy xuống, lăng lệ cùng sao bắt đầu trở nên khéo đưa đẩy. Dần dần hiện ra xuống tới, so phía trước muốn nhẹ nhàng mấy lần. Ánh nắng xuyên thấu qua nửa mình cửa sổ dây đánh vào không lưng phía trên, phẩm tướng trọn vẹn gỗ tử đàn phiếm kim ánh sáng tím ảnh, giờ phút này tràn ngập không gì sánh kịp, có thể nói đối xứng mỹ cảm. Chỉ là tiểu cô nương mải rua đến phía cuối, sắc trời thế nhưng trong khoảnh khắc tối sầm xuống dưới. Nàng còn chưa từng tới cập ngầm đầu vừa nhìn, bên hai lại bông chốc vang lên nói quen thuộc tiếng nói, chấm thấp như phỉ ngọc vào nước. Tuổi tuổi Tìm Tam hoàng tử Lại lừa đi chấm đầu gỗ, đó là vì tạo trước mắt này đem cũng sao. Tiểu cô nương nắm đau tay run lên, nhất thời không bắt bẻ, cái rũa liền như vậy thẳng tóc mà từ nàng lòng bàn tay chạy xuống đi xuống. Thỏ con phản xạ tính mà vươn tay muốn đi tiếp, một con thon dài tay lại so với nàng trước một bước cầm tỏa bính. Nam nhân thủ đoạn hướng vào phía trong vừa lật, nguyên bản đối diện tiểu cô nương lưới dao bị sống dao sở thay thế được. Nhìn suy nghĩ xuất thần nhân nhi, Ú Nguyên Đế hơi gặp lên xương ngón tay, ở cuốn nhận tế thượng nhẹ gõ hạ Khan. Thiếu nữ hàng Mi dài khe run, theo bản năng đem cung tới phía sau dấu giấu, giấu, sau đó đối với hắn lộ ra cái cực kỳ mềm ngọt tươi cười, "Thánh thượng như thế nào lại đây?" Đế vương rú mắt, khẽ vớt vũ nhân Nhi bên mái lê xương điểm thủy bộ diêu. "Tuổi tuổi trước nói cho chấm, này cung là tuổi tuổi làm cùng người nào?" "Lại vì sao?" Muốn chôn tranh chấm. Chương 54 Trích đảo. "Này cung, ta làm cấp nhị ca ca." Tiểu cô nương ngốc ngáy mắt, trong lòng mạc danh sinh ra vài phần chỗ dạ. Nói chuyện thanh âm đều so thường lui tới muốn nhược thượng không ít. Cứ việc liền nàng chính mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận điểm này trột dạ từ đâu mà đến. U Nguyên Đế nhéo bộ giêu tay một đốn, "Nhị ca." Lại là làm cấp huynh trưởng sao? Hắn nguyên tưởng rằng. Là nha." Khương Thuế Miên hơi ngưỡng đầu xuống phía dưới điểm điểm, nhưng gật đầu điểm đến một nửa, nàng lột mà phát giác có chỗ không thích hợp. Tiểu cô nương vốn định đẳng ra chỉ tay, nhưng Nghệ Hà ôm cung như thế nào đều không hảo bừng ra, đành phải lặng lẽ nỗ lực sau này sẽ dịch. Nhỏ giọng chiều người đoán giận nói, thánh thượng sinh quá cao, ta coi đến cổ đều toan. Rõ ràng là hoán giận, Ú Nguyên Đế thần sắc ngược lại trở nên hòa hoan lên. Hắn vươn tay, đè lại tiểu cô nương bên gái. Thiếu nữ cổ trắng non tinh tế, Ú Nguyên Đế đem tay đáp ở phía trên, chỉ cảm thấy chính mình nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ đem này yếu ớt vật nhỏ chết đi. Tiểu khí, ngắn ngủn hai chữ, lại như là ngưng kết mặt băng phá băng, tàu công công nhỏ giọng người chuyển đến ghế dựa, cuối cùng là dám Khương cô nương không phát hiện, hắn lại là có điều thể hội, đế vương uy thế hạ cái loại này khắc vào người trong xương cốt kinh sợ cảm. Phòng trong mấy chỗ đều phóng băng buồn, cùng Khương Tuế Miên lần đầu tới khi kém đã là thiên ngưỡng. Úng nguyên đế đầu ngón tay thiên lạnh, tuy thu lực đạo, nhưng tiểu cô nương vẫn là cảm thấy đau, nhịn không được hướng bên cạnh nè tránh. Bất quá ngưỡng một hồi đầu, chẳng sợ nàng thân mình tiểu chút cũng không nên như vậy đau, nhưng nghề hà Khương Tuế Miên này trận vì mài ra kia đem phản khúc cung phí không ít công phu, Tất nhiên là nào nào đều đau Úng nguyên đế ánh mắt nửa trầm, liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên do, lại chưa nói cái gì, chỉ là không giấu vết mà đem ngón tay chuyển qua nhân nhi huyệt kiên tỉnh chỗ. Lúc này tiểu cô nương còn tại tói tói niệm, ta cũng không phải cố ý muốn gạt thánh thượng, chính là tức đầu gỗ thanh em quá lớn, ở dưỡng tâm điện sẽ xảo ngươi. Nhị ca trở về đó là võ cử, ta muốn làm chờ đến lúc đó cho hắn đương hạ lễ. T. Tiểu cô nương ăn đau, đôi mắt đống chốc một chút liền đỏ. Úng nguyên đế thu hồi tay. Ăn đau thỏ con liền cung đều cố không được, che lại cổ không chịu kêu hắn lại đụt vào. Hắn đem cái rua đặt ở bàn thượng, ôn thanh nói, tuổi tuổi đối huynh trưởng võ công đảo rất là tin tưởng. Hạ lễ đều bị hạ. Khương thuế miên cọ cọ cọ mà dịch đến ly đế vương bốn tất xa vị trí, nghe hắn nhắc tới huynh trưởng, không biết nhớ tới cái gì, vẻ mặt kiêu ngạo. Ta nhị ca rất lợi hại, hắn có thể thiện sạ. Tam thạch bốn thạch này đó tiểu cô nương cũng không phải thực hiểu, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng khen nhà mình huynh trưởng liền nói mấy trăm tự đều không mang theo hư, cái gì bắn thạch thú ngũ, tiện vô hư phát, lấy một tròi mười. Tóm lại sở hữu có quan hệ với võ nghệ tán dương chi tử, đều kêu nàng còn đâu khương nam quân trên đầu. Úng Nguyên Đế nghe nàng nhắc mãi non nửa khắc, giữa mày ý cười một chút thu. Tào mạch đem phóng lệnh Lê Thủy đoan đến tiểu cô nương trước mặt, cười chen vào nói nói, đồ vật thuộc hạ đều thu thập đến không sai biệt lắm, cô nương nhưng còn có mặt khác muốn. Nô bị hắn như vậy một đánh gãy. Khương Thuế Miên tức khắc đã quên kế tiếp còn muốn như thế nào khen mới hảo. Ta phải về phủ sao? Nàng ngơ ngác mà tiếp nhận mềm mại đường Lê Thủy, hỏi. Tào công công ngật đầu, chi kỷ giải thích nói, đại điện hạ bị chút thương, trở về lúc sau trong cung bề buộn khó tránh khỏi xảo đến cô nương, vừa vặn cũng mau đến thi đình nhật tử. Khương Thượng Thư ngày hôm trước Thượng Thỉnh An sổ con tới, liền phải hồi kinh đâu. Khu khu Khương Thuế Miên bị sặc đến liền cụ vài thanh, mới vừa vừa chậm lại đây liền vội hoang mang luận hỏi tiêu kỳ Tiêu kỳ hắn bị thương. Đều trực tiếp đem người đưa về tới, kia chẳng phải là thương thực trọng. Tao mạch chỉ là thuận miệng nhắc tới, Hào đem đề tài tách ra, nhưng không dự đoán được tiểu cô nương chú ý điểm lại phi khương hoài, ngược lại đối đại hoàng tử bị thương một chuyện phản ứng như thế to lớn, không cấm đốn tại chỗ. Mấy năm nay cũng không gặp cô nương cùng đại điện hạ có cái gì thân cận nhà, như thế nào. Nói là tuần tra mương máng khi vô ý hôn mê bất tỉnh, đập phải đầu. Lại là ung nguyên đế đáp hắn thần sắc có chút đạm. Tuổi tuổi lo lắng đại hoàng tử. Khương Thuế Miên có chút chột dạ mà chớp chấp mắt. Nàng là không lo lắng, thậm chí còn muốn cho hắn thương ác hơn một ít mới hảo. Bất qua thánh thượng thoạt nhìn nhưng thật ra có chút không vui. Cũng là, tiêu kỳ thân là hoàng tử, tự nhiên cũng là được hắn để ý. Hùng chi đời trước Kim Thượng còn lập tiêu kỳ vì thái tử, liền càng không giống nhau. Khái đến đầu, vẫn là phải gọi thái y để hảo hảo nhìn một cái mới là. Nàng tổng không tốt ở hắn trước mặt nói chút không dễ nghe lời nói. Nguyên nguyên đế thần sắc càng thêm phai nhạt. Nguyên là còn thích đại hoàng tử sao? Đế vương du mắt nhìn cách đó không xa tiểu cô nương, nỗi lòng là khôn kể phức tạp, hắn trầm mặc một lát, trở về một cái ân tự. Khương thuế Miên cắn khẩu lê thịt, thầm nghĩ quả nhiên, nhắc tới Cập Tiêu Kỳ thương thế, thánh thượng càng không vui. Nàng đôn đôn mà đem nước đường uống xong, bay nhanh dịch xuống giường, nhỏ giọng nói, ta đi trích chút quả đảo cấp Mâu thân cùng Châu Châu các nàng mang về. Lại không đi, nàng sợ muốn không được khẽ miệng ý cười. Ung Nguyên Đế ánh mắt hơi trầm xuống, trong tay sứ bạch trà trản phía trên nhiều ra một đạo thật nhỏ vết rạn. Hắn khẽ nâng thu hút, đối với đã chạy đến cửa thiếu nữ nhẹ giọng gọi một câu, "Tuổi tuổi." Ân. Khương Tuế Miên ngoan ngoan ngoái đầu nhìn lại. "Ung Nguyên Đế, lần sau không chuẩn lại dùng đường hồ lô ứng phó." "Ứng phó cái gì?" Hắn không để, Khương Thuế Miên lại là đột nhiên nhanh trí đã hiểu. "Tiểu cô nương ngẩn ra hạ, vẫn là thật mạnh gật đầu ứng hạ. Tuy rằng nàng cảm thấy kia không phải ứng phó, Nàng nhất thích đường hồ lô Nàng một lòng tưởng lưu Lại không phát giác chính mình ban đầu đột nhiên tê dần cổ Giờ phút này không những không đau Liền phía trước toan kính đều giảm bớt rất nhiều Ở vượt qua cửa điện kia sát Khương Thuế Miên đột nhiên nhớ tới cái gì dường như Nột vừa quay đầu lại Thánh thượng Ta mẹ này đó thời gian đều không có gửi thư lại đây sao Đều thượng số con Tổng nên cùng mang theo mới là Đối mặt hoang mang tiểu cô nương Đế vương thần sắc như thường Nhàn nhạt nói câu Có lẽ là Khương phu nhân gửi lại đây khi đường xa quá xa, vô ý thất lạc. Tiểu cô nương nghe tiếng theo bản năng điểm điểm. Này cũng không phải không có khả năng. Nhưng nàng Sao Mạc danh cảm thấy có chút quen thai đâu. Trước sau không có suy nghĩ cẩn thận này, phân quen thuộc cảm từ đâu mà đến thỏ con cơ quyết đầu, không hề dối rắm. Nghiêng cắm ở tấn thượng bộ diêu lắc qua lắc lại, đầy trời đào hoa mở ra, tiểu cô nương bóng dáng thực mau liền hoàn toàn đi vào rừng đào, rốt cuộc tìm không được. Ung Nguyên Đế đem chén trà thả lại cung nhân trong tay. Bình tĩnh nhìn kia đem bị chủ nhân lưu lại phản khúc cung. Cho dù là cuốn quýt hết sức tùng tay, nó cũng như cũng là bị hảo sinh đặt ở trên giường. Tao công công hầu ở đế sườn, cẩn thận liếc mắt hắn thần sắc sau, nhịn không được nói câu. Nếu như cô nương gặp qua thánh thượng tập võ khi vãn cung bộ ráng, tất nhiên liền sẽ không như vậy khen khương nhị công tử. Tao mạch phủ vừa nói xong, đồng nhiên ý thức được cái gì, tức khắc túi đầu, thỉnh tội nói, nô tài nói lỡ. Hắn cũng là mỡ heo che tâm như thế nào hồ đồ đến dám lấy kim thượng cùng Khương ra công tử đi so đấu. Đại thái giám bình hô hấp, nửa chữ cũng không dám nói, nhưng đảo mắt mấy phút qua đi, hắn lại không nghe được đế vương đối hắn xử lý chi ngữ. Tao mạch định rồi định." Tiểu Tâm Dương mắt nhìn lên, lại thấy đế vương chỉ chung nhiều một vật, toàn thân phiếm lệnh nhân tâm duyệt kim tử xác. Mà phòng trong giường nệm phía trên, sớm đã không có kia cung thân ảnh. Tử đàn cứng rắn vô cùng, tính chất lại cực nhẹ, U Nguyên đế đem này nắm ở trong tay, thân xác bình đạm mà kéo ra dây cùng Tựa hồ bất quá là tùy ý vừa động, tao mạch thấy thế lại là trong lòng căng thẳng. Che trời lấp đất uy áp ở huyền đều các nội mạch hai, đều hắn hoàng giáp thiên địa đều tức khắc mất sắc thái. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, bọn họ chủ tử võ công đến tụt cùng cao đến loại nào nông nôi đâu? Tao công công cũng không nói lên được. Hắn chỉ biết được, trước mắt đế vương ở từng còn không kịp nhược quán tuổi tác, một mũi tên phá cửa thành. Huyền đều các một góc phóng mũi tên túi, mũi tên trên người còn có quan trường khắc văn. Trong cung thiết có giáo trưởng, tìm tới mấy chi thí cung đều không phải là việc khó. Ngô Nguyên đế tử giữa hiệt lấy ra một chi, nhẹ đắp với Huyền thượng. Tam mạch theo mũi tên tiêm nhìn lại, chỉ nhìn thấy phạm vi vài dặm đầy đất đào hoa. Đế vương đắp ở vũ tiễn phía cuối đầu ngón tay nhỏ đến khó phát hiện địa chấn hạ. Rang rắc. Tinh thiết đúc ra mũi tên bông chốc chống rông đoạn lạc, tạp dừng ở gạch thạch phía trên. Kia mộc chế cây tiến lại lông tóc vô thương. Tuổi tuổi. Khương Thúy Miên này xương từ huyền đều khắc ra tới còn chỉ mới vừa vào rừng đào, liền đụng phải an thân vương thế tử. Tiểu cô nương ba ngày hai đầu đi một lần huyền đều cắt, hắn cùng cung bốn mấy người cũng đều là rõ ràng, cho nên lúc trước không có thể ở dưỡng tâm điện nhìn thấy nàng, thế tử mới có thể tới chỗ này tìm người. Nhìn không biết vì sao tâm tình rất là sung sướng tiểu cô nương, tiêu nhiêu an nhắm mắt theo đuôi mà đi theo người phía sau, hướng rừng đào ngoại đi, tuổi tuổi muốn làm gì đi, đi trích quả đào. Khương Thuế Miên mập cười, rừng đào khắp nơi sưu tầm. Trước lạ sau quen, lần này nàng thực mau liền tìm chứ kia cây không giống người thường cây đào. Này đào kết quả lâu, hơn một tháng qua đi, phía trên quả đào nhìn so mới gặp khi tựa hồ càng thêm đỏ vài phần, nghĩ đến là càng ngọt. Bất quá trừ bỏ cây đào, thương thuế miên các nàng còn tìm được mặt khác đồ vật. Dương đào yên lặng chỗ, nhị hoàng tử nhéo nắm tay, xách theo một người cổ áo, biểu tình không tốt. Tiêu nhiêu an theo bản năng ngâng lên tay, mông ở tiểu cô nương trước mắt, sau đó ngẩn đầu nhìn trời, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy Hắn tầm mắt vòng cái vòng, lại đợi chờ, mới vừa rồi tiến đến thiếu nữ bên thai nhỏ giọng thi thầm, tuổi tuổi, ta phụ vương nói, gặp được ra thế bối cảnh so với chính mình đại có thể tránh liền tránh. Đặc biệt là có quan hệ thánh thượng. Bất quá có câu nói tiêu nhiêu an chưa nói, từ lần trước đánh xong lá cây bài sau, hắn tổng cảm thấy thánh thượng cũng không có như vậy đáng sợ. Tuy rằng hắn vừa thấy đến ung nguyên đế như cũ sẽ chân mềm. Chờ bọn họ đánh xong giá đi rồi, chúng ta liền đi chích quả đảo. Hắn còn nhớ thương tiểu cô nương theo như lời đào. Ân Khương Thuế Miên dừng một chút, có chút bất đắc dĩ mà đem tiểu thế tử kia che đến cũng không kín mít tay lột xuống dưới, ta cảm thấy đã tránh không khỏi. Nơi này tinh thật sự, xem nhị hoàng tử ánh mắt kia, cho là nghe toàn các nàng đối thoại. Mà cái kia bị hắn để ở trên cây người. Tam Điện hạ tiêu lộc chán ghét mà rút về tay, tam hoàng tử mánh cụ vài tiếng, tay trái đỡ ở trên thân cây ổn định thân hình, sau đó mới ngừng đầu vững về phía cách đó không xa thiếu nữ suy yếu cười. Khương cô nương. Khương cô nương muốn đi trích quả đảo, nhưng người lấy một thang. Đào hoa tử tiêu tổ trên vai Phiêu Hạ, hắn nhàn nhạt cười, phản Phất vừa mới suýt nữa bị đánh người không phải hắn giống nhau. Tiêu Nhiêu An ngẩn ra nháy mắt, có chút kinh ngạc, Khương thuế Miên nhưng thật ra không ngoài ý muốn, lắc lắc đầu. Không có. Nàng không tính toán chính mình động thủ, tự nhiên cũng không cần phải cây thang. Tiêu Tổ lại là không biết, ta quá sẽ liền làm cử một cấp cô nương đưa tới. Tiểu thế tử nghe vậy, cũng bất chấp trong lòng hoang mang, vội vàng nói tiếp nói, ta thụ bò cực hảo, ta cấp tuổi tuổi trích là được. Hai người một chức một sâu mà vây quanh ở thiếu nữ bên người, tiêu lộc thấy thế, lạnh lùng suy một tiếng. Bất quá là trích cái quả đào, thế nhưng cũng muốn như vậy cái trần trượng. Khương Thuế Miên tìm theo tiếng nhìn hắn liếc mắt một cái, nhị hoàng tử là lại tưởng xung phong nhận việc, thay ta đi trích một cái sọt đào sao. Ngươi, tiêu lộc cổ họng một ngạnh, lại nhớ tới ngày ấy hồ hoa sen bạn bên thành sọt đài sen. Hắn vốn là ở nổi nóng, Khương Thuế Miên lời này càng là không tiếc với lửa cháy đổ thêm dầu, hồi dôi nói dây lát liền muốn buột miệng tốt ra. Nhưng Tiêu Lộc đối với tiểu cô nương gương mặt kia, hơi thở lại chợt một ngược. Nhị hoàng tử trầm mặc sau một lúc lâu, cổ đều đỏ, lại chỉ ngạnh sinh sinh nghẹn ra một câu. Dù sao chỉ bằng chính ngươi, là cái gì cũng trích không đến. Hắn hiện tại nhưng không nhược điểm lạc trên tay nàng. Khương Thuế Miên khỏe miệng một nhấp. Nàng phía trước chính là chích quá. Tuy rằng dùng Tam hoàng tử cây thang là được, nàng còn chưa mở miệng thời khắc ghi nhớ chính mình tùy Tùng chi trách thế tử lập tức liền hoàn toàn đã quên nhà mình phụ Vương dặn dò cùng nhị hoàng tử sạc khởi thanh tới bị bắt tự do chiến cuộc ở ngoài tiểu cô nương nhàm chán mà ngẩn đầu lên nhìn tiêu cây ly nàng không đủ 3 mét xa cây đảo nàng thế nhìn trong chốc lát bị viên hồng nhuận nhuận mật đảo hấp dẫn tầm mắt nhấc chân liền hướng cây đảo phía dưới đi đến. Hưu vừa tới đến dưới tảng cây Khương Tuế miên nhìn thẳng lăng lăng tạp đến nàng trong lòng ngực quả đảoầmrái chớp trước mắt Tranh ngươi tới ta đi nhị hoàng tử hai cái Tiêu nhiêu an dẫn đầu hoàn hồn Chạy đến tiểu cô nương bên người kiêu ngạo mà khẽ nâng nổi lên cằm Hán tuy còn vẫn duy trì cơ bản lý trí Không có khoe ra quá mức rõ ràng Nhưng tiêu trong mắt đắc ý lại là tàng không được Bất quá chính là vừa vận chín mà thôi Tiêu lộc ngạch cổ Lạnh lùng nói Khương thuế miên tư thầm một lát nhấc chân hướng bên phải nho nhỏ hơi dịch một bước Trên đỉnh nhánh cây thượng chính treo viên chén khẩu đại đào dây tiếp theo Nị điện hạ thiếu nữ cầm lấy trong lòng ngực đệ nhị viên hoàn hảo không tổn hao gì mà đào, hướng tới hắn quê, quê, miệng cười như ngọc, "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" Nhị hoàng tử há miệng thở dốc, hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Nàng trên cổ tay kim linh len ken vang, mà cự nàng không xa, lại chưa mở miệng qua tiêu tổ nhìn cây đào trạng cây thượng lắc nhẹ lá xanh, rũ mắt đem trong thần sắc kinh sợ nhất nhất liếm đi. Vừa mới ở không trung chợt lóe mà qua. Huyền đều trong các, tao công công kinh hồn tán đảm mà phụng tên túi. Thiết lúc mũi tên câu tứ tán ở hắn dưới chân, chỉ cảm thấy hô hấp đều là lạnh. Không biết qua bao lâu, hắn bên thai cuối cùng là không hề vang lên sắc bén dây cung thanh. Một cái chớp mắt ngắn năm, phòng trong quay về yên tĩnh, Ung Nguyên Đế đem cung bỏ vào trường dương, nhàn nhạt, nhạt gọi câu, "Tao mạch, nô tài ở." Phân phó nội vụ phủ, đi các nơi tìm chút cây đảo di dưỡng với dưỡng tâm điện bên. "A." "Là." Tao mạch dừng một chút, không lưng hẳn là. Đế vương nhìn nửa khai chi trích cửa sổ, Đầu ngón tay nhẹ xa. Đang lúc tào mạch cho rằng hắn không còn có còn lại phân phó hết sức, lại bông dưng lại nghe nói câu. Này hai ngày làm nữ ý hề cầm dược, cấp tuổi tuổi đồ. Đại thái dám theo bản năng trả lời xuống dưới, dây lát lại kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Cô nương nàng. Là khi nào bị thương? chương 55 mươi run sợ. 7 tháng sơ nhị, khương ra xe ngựa vào thành. Không biết là bởi vì đã đi qua một lần, đoàn xe đối lui tới tình hình giao thông hết sức quen thuộc. Vẫn là bởi vì Khương thượng thư tư nữ sốt ruột duyên cớ, Khương gia đoàn người trước đây một ngày ban đêm để kinh. So đi khi ngắn lại hơn phân nửa ngày quan cảnh. Vĩnh ninh cung chắc điện nội, tiêu kỳ nhắm mắt nằm ở la giường phía trên, cái trán phía bên phải lũi trắng ra bên ngoài một chút thấm huyết. Hiền phi kêu cung nữ xàm, khóc đến khàn cả giọng Lúc này chính trực đêm khuya, thai y cái quỷ gối giường trước, nơm nớp lo sợ mà thu hồi khám ở nhân mạch thượng tay, mồ hôi như mưa hạ. Hồi, hồi thánh thượng. Đại điện hạ trên trán thương vẫn chưa thương cập nội bộ, vốn là không ngại, nhưng... Người nói bậy. Thái y ghi lời còn chưa dứt, hiền phi liền hồng mắt nổi giận nói, nếu là không có việc gì, buồn cung kỳ nhi như thế nào sẽ đến nay chưa tỉnh, lang băm, đều là đàn lang băm. Đó là con trai của nàng, là nàng ngồi trên hậu vị duy nhất trông cậy vào, như thế nào có thể xảy ra chuyện. Sắc bén hộ giáp rôi đến phủ cận, Thái y ghi thân mình run rẩy một đầu khấu ở gạch thạch thượng. Thân sợ hãi. Điện hạ thương sắc thật chỉ xúc ra thịt, nhưng, nhưng hắn do dự mấy ngày mắt, mới vừa rồi thập phần gian năn nói. Nhưng thi trước bắt mạch là lúc phát giác điện hạ này mạch như tơ, không có lòng dạ tích tụ chi chứng, thả có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, này, lúc này mới hôn mê đến nay. Hiền phi được đáp án, lại là ngây ngẩn cả người. Nàng móng tay véo tiến thịt, thật lâu chưa từng quay lại quá thần, không có khả năng, không có khả năng. Ký nhi tuổi tác còn thấp, như thế nào sinh ra bệnh tim? Thái úy trong lòng cũng cảm thấy cổ quái, trong cung chủ tử lòng dạ không thuận chính là chuyện thường, nhưng giống đại hoàng tử nghiêm trọng thành như vậy thậm chí càng thêm hung hiểm, thật sự hiếm thấy đến cực điểm. Ung Nguyên đế nhìn Tiêu Kỳ trắng bệnh sắc mặt, thần thái tự nhiên mà nghiêng đi thân, đối với tảo mạch nói nhỏ vài câu. Nửa nén hương sau, trước thái úy y hề viện viện đầu bị tiểu thái dám nhóm kẹp theo chạy vào Vĩnh Linh cung chấp điện. Trương thái úy y hề mạnh mẽ xuyên thượng mấy hơi thở, liền đem tay đáp thượng đại hoàng tử mạnh thượng. Đến ra kết luận cùng lúc trước thái y ghi hề cũng là nhất trí. Lời nói đến cuối cùng, hắn dừng một chút, nói, điện hạ chi tật thần hoặc có thể dùng ngân châm thử một lần, nhưng có không thuận lợi thức tỉnh, sợ vẫn là đến giữa đại điện hạ chính mình. Nói trắng ra là, đại hoàng tử sở hoạn chính là tâm bệnh, nào có cái gì đúng bệnh chi dược. Úng Nguyên đế hơi một gật đầu, chuẩn hắn động tác. Ngân châm nhập não, trong điện cung nhân đồng thời quỳ, bốn phía tính chỉ có thể nghe thấy chính bọn họ tiếng hít thở, tâm lại giống như nổi trống Nếu là đại hoàng tử vẫn chưa tỉnh lại. Dương nệm phía trên, tiêu kỳ rũ tại bên người tay bỗng nhiên run hạ. Kỳ nhi. Hiền phi tức khắc nhào vào giường trước, đáy mắt là ức chế không được mừng như điên. Trương thai ý ghi cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra, nương nương giải sầu, nghĩ đến không ra một khắc, điện hạ nên tỉnh. Nghe hắn lời này, hiền phi hơi tùng hoán tiếng lòng cuối cùng định rồi, cũng có tâm tư suy nghĩ bên sự tỉnh. Nàng nhìn về phía bên kia tuấn Mỹ vô chủ đế vương, lạng yên sửa sửa vân Sam thượng nếp Trong mắt lệ ý càng sâu, nếu không phải thánh thượng, thần thiếp cùng kỳ nhi chỉ sợ. Hiền phi hảo sinh chăm sóc đại hoàng tử bãi. Nàng trần tình nói mới vừa vừa nói xuất khẩu, đã bị đế vương nhàn nhạt đánh gãy. Hán quán là thanh lãnh. Hiền phi tuy rằng đối này không chút nào ngoài ý muốn, nhưng như cũ tâm tồn may mắn, ý đủ có thể giành được quân vương nửa điểm thương tiếp chi tình. Thánh thượng, ung nguyên đế nhìn nàng một cái, kêu ánh mắt nhẹ thực, nhưng hiền phi lại cảm thấy chính mình bị một tầng tầng lột ra tới, lành đến tận xương Nàng cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn người xoay người, chiều Vĩnh ninh cung ngoại đi đến. "Tuổi, tuổi tôi tuổi." Khắc có phù điêu cửa điện ngoại, đã nửa cái thân mình hoàn toàn đi vào bóng đêm đế vương bước chân cứng lại, ngừng lại. "Tuổi tôi tuổi." "Không, không cần." "Không chuẩn uống kia rượu." Theo chủ nhân cảm xúc cực đại dao động, thiếu niên buồn khàn khàn thanh âm càng thêm rõ ràng, kết lực gào thét, giống ở dãy rửa cái gì dường như. Đi theo đế vương bên sườn tảo mạch cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhịn không được quay đầu lại hướng trên giường nhìn lại, đại điện hạ này, hắn không dám nhiều phê bình hoàng tử, nhanh chóng thu thanh. Nhưng ma xui quỷ khiến mà, đại thái dám liếc mắt trước người đế vương. Sáng tỏ ánh trăng đánh vào người trên người, ánh trong điện ánh ánh ngọn đèn dầu, U Nguyên đế khuôn mặt càng hiện lạnh lùng. Long liễn như tới khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động mà Ly Vĩnh Ninh cung. Chưa phê tân tấu trương bãi ở dưỡng tâm điện ăn trước, Tào Mạch cầm mực huy châu thật cẩn thận mà mà, không dám nhiều lời nửa cái tự. Vị này được đế tâm đại thái giám nột mà phát giác, hắn đã càng thêm khó có thể cân nhắc thấu kim thượng tâm tư. Nhưng trực giác nói cho tàu mạch, lúc này làm người cầm mới vừa rồi là tốt nhất. lãnh hương ở Lưu hương một chút chấm tẫn, hắn thấp mì, cung kính mà nhìn đế vương ở cuối cùng một quyển sổ con thượng lưu lại ngữ bút châu phê. Thánh thượng hôm nay phê duyệt, phản phất muốn so ngày xưa nghiêm khắc rất nhiều. Không cẩn thận thoáng nhìn một cái thiết họa ngân câu bác tự tạo công công nghĩ như thế. Nàng nhưng hồi phụ. Trâm thấp tiếng nói bông chốc ở trong điện văng lên. Tàu mạch mới vừa phát tán suy nghĩ thoáng chốc bị chủ nhân tốn trở về. Đại thái dám lấy lại bình tĩnh, cơ hồ là nháy mắt liền sáng tỏ đế vương trong miệng nàng chỉ chính là ai. hắn bận rộn lo lắng không lưng, đắc, chính chỉ huy sứ còn chưa về, nhưng tính canh giờ, cô nương giờ phút này hẳn là đã xuống xe ngựa. Chưa chừng. Đã nghỉ ngơi. Cũng là vừa khéo, tàu công công này xương vừa dứt lời, liền có một cung nhân không lưng đến gần, thấp thanh nói. Bẩm thánh thượng Chỉ huy sứ đại nhân cầu kiến. Úng nguyên đế khinh phiêu phiêu khép lại dân sớ, tuyên. Không biết sao, nghe hắn lời này, tào mạch mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Không đến một lát, một bộ màu xanh đen cẩm y quan phục chỉ huy sứ lập tức đi đến điện tiền, hành lệ vân an, ti trước gặp qua thánh thượng. Bình thân bãi. Tòa người trên nhàn nhạt rũ mắt, tấm mắt không nhẹ không nặng mà dừng ở trên người hắn, hoặc là càng sắc thực tới nói, là dừng ở hắn đặt ở bên sườn sọt che thượng. Chuyện gì? Chính hắn đứng dậy động tác hơi dừng một chút Sau đó mới ôm quyền, rũ mi hướng tới ngự án sau đế vương kính cần nói, hồi thánh thượng, đây là Khương cô nương hồi phủ khi chuyển dư ti trước. Nói, nói là cho ngài lưu. Số viên mỏng ra quả đào chỉnh tề mà nằm ở miệt sọt che đế, tào mạch nhìn kia hết sức quen mắt đảo không cấm chậm dai phun ra khẩu khí tới. Cô nương luôn là nhớ thương thánh thượng. Hắn rõ ràng nhớ rõ, tiểu cô nương phía trước nói chính là muốn phân cho Khương phủ mọi người. Úng Nguyên đế bình tĩnh đánh giá kia quả đào vài lần mới vừa rồi trở về cái ân tự. Rõ ràng chỉ có một chữ, tào mạch trong lòng lại là an. Hắn đi qua đi, tiểu tâm mà đem kia sọt tre ôm đến phủ cận, dương cái gương mặt tươi cười, thử thăm dò hỏi câu, láo nô kêu thuộc hạ cát, thánh thượng đến thử. Sọt không non nữa, lại vẫn thừa thượng không ít, mỗi người ra mỏng cái đại, nghĩ đến là cố tình tuyển quá mới đúng. Ung Nguyên đế nhìn, ngừng đầu hơi cằm, mà khi tào mạch đang muốn xoay người lui ra, hắn lại phút chốc chau mày, đem bàn tay vào sọt chung. Đại thái giám không rõ hắn này cử vì sao, nhưng lập tức dừng lại bước, dơ tay đem trước người đổ vật hướng lên trên hướng tặng đưa. Úng Nguyên đế lại rút ra tay khi, đầu ngón tay lại nhiều ra cái xanh sấm hộp gấm. Nó bị đè ở sọt đế, phía trên lại có quả đào phúc, chẳng sợ lộ ra một góc cũng dễ dàng gọi người nghĩ lầm là phiến lá cây lăn lộn đi vào. Dễ dàng không được thấy. Tao mạch cả kinh, này, đây là... hắn chính Kinh, đế vương đã đem tay đặt trước người này không biết lai lịch hộp gấm phía trên. Kêu hộp thượng vẫn chưa là khóa dễ như chở bàn tay mà liền bị người mở ra tới. Tàu công công ngơ ngẩn mà hút vài khẩu khí, ngay cả ung nguyên đế cũng hiếm thấy mà dừng lại. Phía dưới chỉ huy sứ không do nguyên do, bản năng buôn tiến lên, rút ra bên hông đào. Chẳng lẽ là hắn vô ý kêu kẻ cắp trà trộn vào cái gì? Hắn còn chưa từng tới cập đem hộ giá hai chữ hô lên, lại thấy kia bên trong hộp bạch ti thượng, chính an an tĩnh tĩnh mà nằm một chi. Bút lông sói. Hắn rút đào tay đốn ở giữa không chung. Vội vàng cho nhìn, chỉ huy sứ kỳ thật biện không rõ lắm kia bút chủ loại, nhưng quản thân phẩm tướng hắn vẫn là xem ra tới, sợ là cực phẩm gỗ đàn mới có thể như thế. Chính là phía trên Hoa Văn, thực sự đơn giản chút, không giống như là đại gia sở khác, nhưng thật ra có chút lãng phí. Xuất thân danh môn trịnh chỉ huy sứ nghĩ như thế. Lúc này hắn còn không có ý thức được không thích hợp chỗ. Thằng đến vị kia vẫn luôn canh giữ ở đế sơn thái giám tổng quản ngơ ngác nói thầm câu: "Khó trách đại điện hạ đối cô nương nhớ mãi không quên đâu." Đổi ai có thể bỏ được buông tay đâu. Hắn liền vượt rào một chuyện đều cấp vứt chi sau đầu. Lúc trước kia khối gỗ tử đàn vẫn là hắn tận mắt nhìn thấy quân vương cấp đi ra ngoài. Này bút chủ nhân là ai tự không cần nhiều lời. Nhưng như vậy bút, nơi nào là một ngày hai ngày có thể chế thành. Kia nói cách khác. Sớm tại khởi hành hồi phủ tin tức định ra phía trước, tiểu cô nương liền đã bắt đầu xuống tay làm. Chỉ là không biết làm bao lâu, mới đến nảy một chi. Muôn bàn suy nghĩ ở trong đầu hiện lên, tào mạch tìm về khí thanh. Không cấm thở dài, thế gian này nhi lang ngàn vạn, sợ là đến tốt nhất cái kia, mới có thể xứng thượng như vậy tốt cô nương. Úng Nguyên Đế nhìn hộp gấm nội chưa dính quá mặc Hà bút, giữa mày nhăn ý một chút yêu. Tâm lại run hạ. Ở kia một chốc, phản phất có thứ gì chui từ dưới đất lên mà ra. Này đối Úng Nguyên Đế tới nói là cái cực kỳ xa lạ thể nghiệm. Xa lạ đến cho dù hắn giàu có tứ hải, như cũ khó phân biệt. Dưỡng tâm điện nội yên tĩnh phi thường, bên ngoài lại đột nhiên trở nên ồn lên Trực tiếp đánh gậy đang ở trầm tư Trung đế vương Úng nguyên đế không kiên nhẫn mà vừa nhấc mắt Trước ánh vào trong mắt lại là chỉ huy sứ bên hông Rút ra một nửa đao Lười dao chỗ phiếm ngân bạch quang Chính chỉ huy ngẩn ra Bá một chút đem đao ấn trở về Vốn gối đó là một quỷ Hắn sai rồi, kia hoa văn nơi nào là cái gì đơn giản đâu Rõ ràng là lại tôn quý bất quá Mà tao mạch lúc này đã đến ngoài điện Đối với kia la hét thầm ý Tiểu nội thì lạnh giọng á nói Không quý củ chuyện gì như thế ổn nào. Sắc trời tối tăm, nghiêng nguyệt không biết khi nào bị tầng mây hoẩn dấu, tiểu thai giám quần áo kêu tích tích lẻ loi nước mưa dính ướt một tiểu khối. hắn khấu ở dưỡng tâm điện ngoại gạch thạch phía trên, ngôn ngữ nói không nên lời hoảng loạn. Công công, đại điện, đại điện hạ Hắn đoạn mã, hướng về cửa cung bên ngoài đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 56 chương 56 cầu chức nữ được khéo tay theo thùa. Ánh trăng treo cao, nước mưa khuyên lạc, liền liền gõ mò cẩm canh người đều nghỉ ngơi xuống dưới bản phồn hoa kinh thành như vậy yên lặng đang đang đang Tuấn mã dơ lên bóng trước bước vào lầy lội vũng nước bên trong bắn khởi một chút nước bùn thiếu niên trên người huyền Sam hoàn toàn đất đấm Vũ thế tiệm đại chậm rãi mà ngay cả tiếng vó ngựa đều che lại qua đi tiêu kỷ cưới ngựa chỉ quá một cái lại một cái đường phố trên trán bị thương nặng tân chảy ra huyết nhưng hắn lại không chút nào để ý chỉ hướng tới một phương hướng phóng ngựa rông ruồi phản phất cảm thụ không đến đinh điểm đau ý nhưng thì thật theo thời gian trôi đi Hắn trước mắt cảnh trí đã bắt đầu trở nên mơ hồ, không biết là phiêu vũ hoàn toàn đi vào trong mắt, vẫn là mất máu quá nhiều duyên cớ. Lộn xộn ký ức ở Tiêu Kỳ trong đầu lóe sáng lại, huyết hôn nước mưa từ mặt sườn chảy xuống, thiếu niên thẳng thắn sống lưng một chút đôi hạng, trong tay dây cương lại trước sau chưa từng bung ra quá nửa điểm. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc thấy được kia khối quen thuộc tấm biển. Tiêu Kỳ trong mắt bóng chốc có quang, như là lạc đường người vòng đi vòng lại, mới vừa rồi tìm được một cái đường về. Hắn xoay người muốn xuống ngựa, lại thất lực giẫm cái không, thẳng tóc ngã trên mặt đất, bắn đến một thân nước bùn. Tiêu Kỳ tay run rẩy, gắt gao nắm lấy bàn đạp, kiệt lực đem chính mình kéo lên. Cự hắn không xa, Khương phủ đại môn gắt gao nhắm, nhưng bất quá 10 bước tạ hữu khoảng cách, Tiêu Kỳ quăng ngã tam hồi. Mà khi thiếu niên lần thứ tư đứng lên, nhìn gần trong gang tấc phủ môn, lại là miễn cưỡng lộ cái tươi cười. Hắn nâng lên tay, khấu đi xuống, "Tuổi." Bang bang, cùng tiếng gõ cửa cùng vang lên, còn có trọng vật tạp lạc tiếng động. Mưa to ràn rùa, tiêu kỳ nhắm hai mắt, ngã xuống khương phủ trước đại môn. Đại môn không xa, ỷ ở trụ sau gác đêm gã sai vặt mánh cả kinh tỉnh, hắn một bên đánh ngáp đứng lên, một bên sờ đứng dậy sườn mục trụ y, do do dự dự mà mở cửa ra điều phùng. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, thử thăm dò đem cửa mở ra hơn phân nửa, lại ra bên ngoài nhìn nhìn. Khắp nơi không rộng, trước phủ Trấn Trạch thạch sư như cũ nguy nga, chính là bên cạnh nhiều thất tựa hồ là lạc l Ta vừa mới nằm mơ. Gã sai vật mê mang mà gái đầu, xoay người khép lại môn. Thạch sư sau, ẩn ở, ở trong bóng đêm ảnh vệ lạng yên xuất hiện, kia trên bai khiêng, đúng là lại lần nữa ngất xịu đại hoàng tử. Hắn mũi chân một điểm, thân hình giống như quỷ mị. Đêm qua Khương Thuế Miên là cùng nhà mình mẫu thân cùng nhau ngủ hạ, mà bị bắt phòng không gối chiếc Khương Đại Nhân nằm ở to như vậy trên giường, ai qua từ từ đêm dài. Một đêm ngủ ngon, nô xác trời trong, tiểu cô nương mơ hồ mà mở mắt ra trơn mật mà kêu một tiếng, "Mẹ." Khương phu nhân ôm người, trong mắt từ ái chi tình nùng đều phản phất muốn tràn ra tới. Tiểu cô nương ăn vạ nàng trong lòng ngực, mê mê hoặc hoặc mà tỉnh tỉnh thần, sau đó mới nhỏ giọng cùng người cắn khởi lốt thai. Nhưng đại để đều là Khương phu nhân nói, "Nàng nghe, tổng trốn không thoát là tế tổ sự. Hôm qua xe ngựa trở về thật sự quá muộn, ngu thị mới luyến tiếc nhiễu nàng ngủ ngon." Mà trước mắt tiểu cô nương tỉnh, ngu thị tất nhiên là có một số việc muốn hiểu biết một vài, đặc biệt là Tuổi Tuổi nói thật lớn một hồi lời nói sau, mạo mỹ phụ nhân khả nghi mà dừng một chút, làm như lơ đắng mà nhắc tới câu: "Mẫu thân cho ngươi đưa về tới những cái đó tiểu tượng bên trong, tuổi Tuổi nhưng coi trọng nhà Ai Lang Quân." Nàng trong lòng ngực tiểu cô nương chớp chớp mắt, không nói. Khương phu nhân đột nhiên cảm giác không lớn rượu, đãi lại mở miệng khi lược hiện trần chờ chút, ta nghe nói rất nhiều người đều cấp trong phủ đệ thiệp, này đó thời gian, tuổi Tuổi có từng phó quá này đó trong phủ ước. Nay đệ tiểu cô nương liền sẽ. An thân vô gia. Cung ra. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, hẳn là hoàng gia. Tiểu cô nương nghĩ thầm. Hơn nữa nào có cái gì thiệp. Nàng nói dễ dàng, ngu thị lại là trợt giữa mày nhảy dựng, không có. Không có. Khương Thuế Miên khẳng định địa điểm điểm đầu. Nhìn vẻ mặt vô tội bảo bối nữ nhi, Khương Phu Nhân tất cả bất đắc dĩ mà chọc chọc nàng giữa mày, vừa tức giận vừa buồn cười. Như vậy nhiều mời tiếp, chẳng sợ nhiều coi trọng hai cái đâu. Tiểu cô nương ngô thanh. Cùng cái phạm sai lầm miêu nhi dường như ở mặt nàng sần làm nũng mà cọ cọ, mẫu thân, ta tưởng ngươi. Ngu thị bị người như vậy một dán tới rồi bên miệng nói đều tức khắc tiêu tán đi, chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa. Thôi thôi, về sau lại nhìn cũng là được, không vội này nhất thời. Đang nói, ngu thị ánh mắt ở Khương Tuế Miên càng thêm tiểu diễm dung nhan thượng dừng lại, nàng do dự mấy tức sau, ôn Nhu nói, lại quá bốn ngày đó là cầu chức nữ được khéo tay theo thừa tuổi tuổi cùng mẫu thân cùng đi trong chuộc túi chảo sao khôi như thế nào. Coi như cho ngươi nhị ca cầu phúc. Sao khôi chủ văn sự, kỳ thật là không cần cố ý đi bái, còn nơi chắc khanh lúc trước đã đến trạng nguyên vị, một môn nhị trạng nguyên, ngu thư là không dám suy nghĩ. Nhưng nếu trực tiếp lừa tuổi tuổi đi bái trước nữ, lấy ngu thư đối nhà mình nữ nhi hiểu biết, nàng sợ là nếu không nguyện. Lấy nàng nhị ca làm tấm mộc liền lại thích hợp bất quá. Tuổi tuổi cập cây nhật tử cự này, đã không nhiều ít thời gian ngu thì nghĩ có một số việc cũng là thời điểm nên suy nghĩ đi lên. Kinh Thành vừa độ tuổi lang quân không ít, nhưng chân chính xuất sắc lại có mấy cái. Chờ đến lúc đó tìm hảo, trước định cái thân, lại hảo hảo thương nghị một phen đem tuổi tuổi ở lâu bên người nàng mấy năm, đó là tốt nhất bất quá Ngu thị trong lòng bàn tính gõ đến bạch bạch rung động, trong đầu một sát công phu liền toát ra rất nhiều người tuyển ra tới, tiểu cô nương lại là hồn không hiểu rõ. Nàng chỉ biết là vì nhà mình huynh trưởng không đợi nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống dưới. Bốn ngày sau Đúng là 7 tháng 7 tiết khát xảo. Tiểu cô nương bị người từ trên giường nhẹ giọng hướng khởi, đồ trang sức trang sức đều là ngu thị trước đó ngàn trọn vạn tuyển tốt, chỉ là ở quần áo một chuyện thượng hơi phí trì hoan chút canh giờ. Ngu thư hôm qua nhìn chúng nguyên là điều chăm nếp gấp châm hoa dáng xa lưu tiên váy, nhưng phút cuối cùng, nàng tầm mắt lại ngột mà bị trong một góc một khác thân váy áo cấp chặt chẽ hấp dẫn ở. Nàng sai người đem kia thân quần áo cấp đem ra. Nhi lên, hoa văn hình thức không gì không giỏi, đặc biệt là phía trên thêu kim sắc đoàn hoa văn. Cùng tiểu cô nương bên thai chế phỉ thúy con bướm khuyên thai có thể nói cực sớn, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cô đơn có chút kỳ quái chính là kia chế y kìa gấm vóc, nhìn lại phi kinh thành lưu hành một thời nguyên liệu chung bất luận cái gì một loại. Ngu thư cũng không tế tư, hống nhân nhi liền cấp thay, cuối cùng lại đem trong phủ tú nương không ngừng đẩy nhanh tốc độ dẹt ra thiển san hô đỏ cấm bức hệ ở bên hông, lúc này mới ra môn. Viện môn ngoại, Khương Chắc Khanh cùng Khương Nam quân hai người đã sớm ở kia chờ chứ. Tiểu cô nương cùng mẫu thân cùng ngồi trên xe ngựa, hai vị huynh trưởng đánh mạ ở bên, trừ bỏ đang theo thượng Khương Đại Nhân, toàn ra nhưng thật ra tể tể chỉnh chỉnh Bất quá xuất phát trước, Khương nhị công tử nghiêm túc mà nhấp môi giới, hướng nhà hoàn muốn tới một bộ khăn che mặt, cấp nhà mình mội mội đeo đi lên. Hắn vốn là Thảo Mạc Ly, khả nhân nhi giác nó mang quá nhiệt, hắn liền đành phải lui mà cầu thứ mà đổi thành khăn che mặt. Ngu thị nhìn không cấm có chút buồn cười, lại cũng không cản hắn, đoàn người liền như vậy thuận thuận lợi lợi mà ly phủ bất quá bọn họ không biết, chính mình chân trước mới vừa đi, phía sau liền có công nhân khấu vang lên thượng thư phủ lại môn. Hơn phân nửa canh giờ sau, xe ngựa đến Thịnh Vân chùa trước. Hôm nay tới Dâng Hương khách hành hương ư gì, Khương Thuế Miên ngồi ở bên trong, đều có thể nghe được xe ngựa ngoại núi liền không dứt nói truyền thanh. Tiểu cô nương sốc lên xe rèm một góc, chỉ thấy gian ngoài xe ngựa mênh mông quần cuộn. Nữ nhi ra nhóm theo mũ có rèm che lấp đến kín mít, từng người cùng quen biết tiểu tỷ muội ghé vào một chỗ còn không hẹn mà cùng mà đều dẫn theo cái tiểu xảo cái làn, đường đầy các màu quả tử. Đó là xảo quả, bái chức nữ sử dụng. Đồn đại nữ tử sở làm quả tử càng là tinh xảo, sở tố tâm ý liền càng là dễ dàng bị bầu trời thần tiên cấp nghe thấy. Khương thuế Miên phình phình quay hàm đông chốc một đốn. Nàng chậm chạp mà chớp chớp mắt, mới vừa rồi túi đầu nhìn mắt trong tay kia bị cắn hơn phân nửa khẩu điểm tâm, mềm mại gạo nếp ra thượng còn ấn dấu răng. Đại ung các nơi thất tịch phong tục bất đồng, quá pháp cũng không đồng nhất. Đơn giản chờ đêm khi ở trong viện bãi chương bàn, bãi nhất Bái cũng là được, nếu muốn lại phức tạp chút, chương hiển chính mình thành tâm, mới có thể cố ý hướng chùa miếu đi. Khương gia từ trước không thèm để ý này đó, toàn phủ trên giới mới được một cái nữ nhi, như thế nào sủng đều không quá, tự sẽ không ngóng trong sói con đem người ngầm đi, môi đến thất tịch hôm nay cũng cái không có việc gì người dường như. Bởi vậy liên quan tiểu cô nương đối này ấn tượng cũng không thâm. Khương Thuế Miên vốn đang kỳ quái. Bên trong xe trên bàn nhỏ như thế nào toàn là chút mềm quả tử. Bất quá nàng hiện nay nhưng thật ra nghĩ tới. 7 tháng 7, trừ bỏ mẹ trong miệng sao khôi, còn có chức nữ. Nhưng kỳ nữ tử nhân duyên mỹ mãn. Tiểu cô nương động tác dừng một chút, sau đó một ngụm đem trong tay dư lại điểm tâm cấp ăn vào trong miệng. Kỳ cái gì nhân duyên, còn không bằng kêu nàng ăn đâu. Kỳ xương khương nam quân hai người đã xuống ngựa, hai người sinh xuất chúng, lại các có các năng lực, đơn sách ra một cái đều là làm người chú mục tồn tại. Hướng chi là huynh đệ hai người cùng. Cùng hai người quen biết lang quân nhóm trước mắt sáng ngời, lập tức liền triều Khương phủ xe ngừa kia rung qua đi. Nam quân. Tiểu Khương đại nhân. Nhưng cổ quái chính là, kia nảy lên tới người liền cùng tiểu cô nương trước người bãi điểm tâm giống nhau, nhiều có chút quá mức. Thậm chí có thể nói là quá mức nhiệt tình. Khương chắc khanh bọn họ suýt nữa gì hủ bị bao quanh vây quanh lên. Cho dù là bên cạnh vây xem khuế tú, đều không cấm cùng bên cạnh tiểu tỉ mội nói thầm. Ta huynh trưởng cùng Khương ra hai vị công tử cảm tình thế nhưng như thế thâm hậu sao. Bất quá so với xưa nay nghiêm túc cầm chính, trước mắt đã đương đến một câu tiểu Khương đại nhân Khương Chắc Khanh, vẫn là Khương nhị công tử nhân duyên càng tốt thượng ba phần, Khương Chắc Khanh cũng bởi vậy có thể thành công thoát thân, đi tới xe ngựa bên. hắn đầu tiên là từ tôi tớ trong tay lấy ra dù mở ra, sau đó mới nhẹ nhàng bắt khởi xe ngựa mạnh mặt, canh giữ ở một bên, như là đang chờ chút cái gì. Vừa mới còn đối mọi người quan tâm chi ngữ đáp ứng không xuể Khương nhị công tử Đông Dương phát giác chính mình quanh mình bỗng nhiên một tính. Tế ở hắn bên cạnh người Trần Tiểu Hầu ra nắm chặt quạt xếp, phản phất giống như tùy ý mà để ra câu. Trong xe ngựa ngồi chính là ba mẫu sao. Huynh đệ hai người kỵ mã, nhưng Khương gia lại xử xe ngựa tới, kia trong xe ngựa tự nhiên hẳn là nữ quyến ở ngồi, tổng không đến mức là Khương thượng thư bãi. Khương Nam quân gật đầu tính làm đáp lại. Ngu thị sắc thật đang ở bên trong ngồi. bất quá ba mẫu Giữa hai người bọn họ rất là quen biết sao. Hắn còn chưa tới kịp mở miệng hỏi thượng một câu, liền nghe được thanh cực kỳ rõ ràng thở dài. Rõ ràng đến phẳng phất là rất nhiều thở dài thanh đụng vào nhau. Khương nhị công tử mi nhăn đến càng sâu. Nhưng tiếp theo sát, những cái đó thanh em liền chợt biến mất không thấy. Khương ra xe ngựa ngoại, khai ra một đoá hoa nhung. chương 57 khuyên tâm. Ánh nắng xuyên thấu qua cây rủ lặng yên sái chút xuống dưới, đánh vào nhân thân thượng đạm nhụy hương hồng váy trên áo Không biết kia siêu mỹ gì ra sao làm, trong nháy mắt thế nhưng hoảng có lưu quang dệt liền, đoàn hương hoa cẩm, hoa thai thượng con bướm cũng tựa sống, vòng ở người bên gư ấy nhẹ nhàng mà động. Lại sấn thiếu nữ băng cơ ngọc cốt chi tư, nếu như thần minh trích thế. Nguyên lai thật sự có người Mỹ đến cho dù là một sợi tóc ti đều có thể làm nhân tâm chết với nàng. Mặc dù có khăn che mặt cách trở, kia cũng bất quá là đổ thêm phong tình thôi. Lúc trước cho nhau xô đẩy thiếu niên lang quân nhóm giờ phút này lại là an tĩnh phi thường. Phảng phất sợ quái nhiều cái gì dường như, liên quan cách đó không xa bảng quan các nữ quyến cũng chầm mặt xuống dưới, nhất thời chỉ nghe tiểu cô nương hướng huynh trưởng tiểu thanh nói tạ thanh âm. Theo sau đi xuống xe ngựa ngu thư đem mọi người trinh lang thần sắc xem đập vào mắt đế, buồn dẫn theo tâm vùng không ít. Nàng đến hảo hảo nhìn một cái mới là. Khương Thuế Miên lượr quét mắt phụ cận, liền bị mâu thân cùng huynh trưởng che chở hướng miếu thượng bậc thang đi rồi, Khương Nam Quân nhấc chân từng cùng, lại kêu Benson ngơ ngẩn hoàn hồn tuổi trẻ công tử một phen kéo lại cánh tay. Khương Minh, tiểu sinh có cái ý tưởng. Rốt cuộc ý thức được gì đó Khương nhị công tử lạnh lùng cười, võ cử tới gần. Các vị nếu là tưởng cùng ta cùng luận bàn võ nghệ, Khương mộ tất nhiên là rất vui lòng. Thân vô trói gà chi lực cậu ấm run lên, tay không khỏi vung lòng ra tới. Khương Nam quân một bên đi nhanh đuổi theo, một bên ở trong lòng ám hối. Hắn lúc trước sao liền không kiên trì làm tuổi tuổi thay mạc ly. Hắn thân ảnh thực mau liền biến mất ở lâu dài sơn dai trung, nguyên bản yên tĩnh đáng người giống lẫn vào nước sôi chung du tích. Một lần nữa ẩm ý lên chen chúc đám người bên trong Có mấy cái lặng yên không một tiếng động mà theo sơn dài mà đi Mà mũ co dèm dưới Một áo lục nữ tử âm thầm cắn môi Vội vã mà chạy đến nhà mình mẫu thân bên người nói câu cái gì Thế nhưng cũng theo đi lên Mà kia Xương Khương Tuế Miên nào biết đâu rằng Chính mình sơ vừa lộ ra mặt liền dẫn ra này một loạt phong ba Lúc này tiểu cô nương chính kéo nhà mình mẹ cánh tay Chậm gì gì dọc theo cầu thang hướng về phía trước đi tới Khương Nam quân hai người bung rủ Một tả một Hữu đem người hộ kín mít nửa điểm không kêu mãn Sơn khách hành hương cấp va chạm đi không biết đi rồi bao lâu khắc có Thịnh Vân chùa ba chữ tấm biển đẩy ra tầng tầng núi rừng ánh vào đoàn người trong mắt bảo điện nguy Nga bên trong người lại là rất nhiều liếc mắt một cái nhìn lại phản phất đều vô cái gì đặt chân chỗ mà trong điện Phật Hương cũng là nồng hậu đến ngưng tụ thành cổ xương trắng không duyên cớ gọi người hơn đỏ mắt Khương hươngắc Khanh to mày theo bản năng dơ tay hướng bên cạnh che che ý đồ che lại kia quá mức nùng liệtân Hương quý vị Nhưng phủ vừa nghe thấy tiểu cô nương vẫn là không khỏi bị sặc, liền khụ vài thanh. Ngu thư thấy thế đau lòng mà vỗ hạ nhân nhi bối, mà một khát sần khương nhị công tử đồng dạng giữa mày ninh khởi, không cấm mở miệng khuyên đủ, bất quá là cái sao khôi, bái cùng không bái cũng chưa cái gì hai dạng, chúng ta xuống núi. Khương Nam quân cũng không đoạt trả nguyên tâm tư, cùng với nói là tới cầu phúc, không bằng nói là thấy tuổi tuổi nghĩ đến, hắn liền bồi. Nhưng trước mắt này tình hình, hắn nơi nào bỏ được làm nhân vi chính mình như vậy lăn lộn đâu. Kỳ thật vừa mới ở chân núi, hắn liền động muốn đi vòng vẻo tâm tư. Khương Nam quân nói dễ dàng, ngu thị lại không nhẹ không nặng mà tà nhà mình con thứ hai liếc mắt một cái. Tiểu tử ngốc, thật đúng là đường chính mình này một chuyến là vì hắn tới không thành. Chỉ bằng hắn kia công phu có cái gì hảo cầu phúc, chạm nguyên không hảo lấy, nhưng tiến sĩ là thế nào cũng sẽ không thi rớt. Ngu thư hé miệng còn chưa nói chuyện, Khương Tuế Miên liền xoay người, nhéo huynh trưởng tay háo quơ Tới cũng tới rồi, không túi chào chẳng phải đáng tiếc. Khương Nam quân đối tiểu cô nương từ trước đến nay là không biện pháp, tức khác liền tiết khí, không nhắc lại hồi phủ sự. Bất quá mặc dù hắn đánh mất đi vòng vèo ý niệm, nhưng trong điện khách hành hương đích sắc quá nhiều, nhất thời cũng chịu không ra không tới. Ngu thị thấy vậy, liền làm chắc khanh tìm cái tiểu sa di, muốn nhìn có không mượn trong chùa xương phòng dùng một chút, nếu nhưng, hoan thượng vừa chậm lại bái cũng không mượn. Nàng thương tới trong miếu, mỗi lần còn luôn là quên thượng không ít tiền nhang đèn, một đám tăng nhân đại để đều nhận biết nàng. Tiểu Sa Di do dự trong chốc lát, đãi nhỏ giọng hỏi qua trụ trì sau, chạy tới đối với mọi người được rồi cái tăng lễ. A Di đạp Phật, ngu thí chủ, chủ trì nói đến chùa khách hành hương quá nhiều, đái khách xương phòng đều đã đầy, nhưng thật ra hậu viện tĩnh tu thiện phòng còn không ra một hợp gian. Nói, hắn dừng một chút, làm như có chút khó xử, chỉ là thiện phòng nhỏ chút, sợ là dung không giới bao nhiêu người, nếu các vị thí chủ không chê, nhưng tùy tiểu tăng đi chỗ đó nghỉ tạm một phen. Một gian liền đủ rồi Khương Nam quân cười lý hạ nhà mình muội mội khăn che mặt, lại hướng lên trên buộc lại vài phần, mẫu thân mang theo tuổi tuổi đi nghỉ đi, ta cùng huynh trưởng tại đây thủ chính là... Chính là... Tiểu cô nương còn tưởng cự tuyệt, thân là trưởng huynh Khương chắc khanh đã là đem dù nhẹ nhàng đặt ở trên tay nàng. Tâm thành tắc linh, vốn chính là cấp Nam quân cầu, hắn lưu tại này đúng là đương nhiên, tuổi tuổi đi thiện phòng đó là... Hai cái nhi tử ra dày thịt béo, một cái kế tục nhà mình võ công, một cái lại là viên trước. Ngu thư không có gì hảo lo lắng. Nàng dắt lấy chính mình bảo bối kiểu kiểu liền đi theo tiểu sa di đi rồi. Chỉ là lộ đến trên đường, Khương phu nhân bị người cấp gọi lại. À thư, Khương thuế miên cùng quay lại quá mức, đối với người tới ngọt ngào mà gọi câu, quý gì? Mặt mày lưu quang, tiểu cô nương cười rộ lên phẳng phất không khí đều tầm ngọn. Quý phu nhân nào chịu đựng được cái này, suýt nữa không che lại ngực, liên tục ứng vải thanh mới từ bỏ. Khương thuế miên thấy nàng lại đây. Nói vậy cùng nhà mình mẹ còn có chuyện muốn liêu, liền ngoan ngoán bung rủ chờ không có nhúc đích, ngu thư nhìn người phiếm hương mặt, lại là có chút đau lòng. Nàng lấy khăn cho người ta xoa xoa trên chắn hãn, hông nói, tuổi tuổi trước tùy tiểu sư phụ đi, mậu thân từ từ liền tới tìm thiện phòng tìm ngươi. Khương Thuế Miên nhìn nhìn hai người, lại nhìn nhìn ở bên cạnh chờ tiểu sa di, gật gật đầu ứng hạ. Quý phu nhân bình tĩnh nhìn tiểu cô nương rời đi hiểu điệu bóng dáng, ôm người cánh tay thở ngắn than dài. À thưa ngươi nói ta nhi tử như thế nào như vậy không biết cố gắng đâu, bằng không còn có cơ hội làm tuổi tuổi gọi ta thanh mẹ. Thấy nàng càng nói càng thái quá, ngu thị cười lên tiếng, lời này nếu như bị ta trong phủ kia mấy cái nghe xong thấy, ngày khác ngươi quý gia đại môn liền phải bị hủy đi. Hủy đi môn tính cái gì quý phu nhân lắc đầu, chính là đáng tiếc ta đứa con này là cái không thông tình thú, tuổi còn lớn chút, ta đều ngượng ngùng phóng tới ngươi trước mặt, nếu không muốn thực sự có kia một ngày, liền tính đem quý phủ đẩy trùng kiến ta cũng là vui. À thưa ngươi không biết, vì kia đòi nợ quỷ hôn sự ta tóc đều bạc hết vài căn, nơi nào so thượng nhà ngươi kia hai cái. Chờ võ cử xong rồi, sợ là thượng thư phủ ngạch cửa đều phải săn bằng. Thấy nàng nói như vậy, ngu thị cũng nhớ tới cái gì dường như, nhăn lại mày, nam quân tính tình nhưng thật ra còn hảo, nhưng chắc khanh. Không dọa khóc nhân ra cô nương liền không tồi. Hai người lướt nhau, đồng thời thở dài. Thôi, không nói bọn họ, tóm lại là nam nhi thân muộn chút liền một chút. Ngu thư đẻ đẻ mi tiến đến người bên thai nhẹ giọng nói, ngươi cũng giúp ta nhiều nhìn một cái, nhà ai nhi làng càng đáng giá phó thác mới là a thư quý phu nhân thần sắc run lên, tựa hồ minh bạch cái gì, thử thăm giò đắc câu, đại hoàng tử kia. Nàng là thu vừa nói, dù sao cũng là trong hoàng thất người, tổng không hảo nghị luận quá mức. Ngu thư sắc mặt nhạt nhạt, nhà của chúng ta có từng cùng đại hoàng tử dính vào nửa điểm căn hệ. Kia hai tiền tâm đầu huyết nợ bọn họ chưa bao giờ quên quá. Tuổi tuổi phúc mỏng Trong cung đầu kia tám ngày phú quý nàng là chịu không nổi, ta cùng phu quân đều chỉ nguyện tuổi tuổi gả dư cái người bình thường ra, hộ được nàng liền hảo. Nói đến này phân thượng, quý phu nhân còn có cái gì không rõ? Nàng trấn an mà vỗ vỗ người mu bàn tay, đắp, a thư yên tâm, ta từ trước đến nay đem tuổi tuổi đường chính mình nữ Nhi sủng, ta hai cùng nhau tìm tìm, tổng sẽ không đi rồi mắt đi. Chỉ là lời tuy nói như vậy, lời thề son sắc quý phu nhân nhớ tới tiểu cô nương kia phó thế gian khó tìm xu sắc, Lại theo bản năng nhăn lại mi. Như vậy mỹ mạo, cũng không phải người bình thường ra hộ được. Năng nhìn ẩn với sơn gian đường sỏi đá, ngơ ngẩn ra thần. Này xương ngu thư hai người chính liền người này nhi hôn sự tán gâu, mà đường sỏi đa cuối, khương thuế miên lại trước gặp một ít phiền thoái. Vốn cũng không là cái gì đại sự. Trong chùa thiện phòng yên lặng, nơi chỗ tự nhiên cũng chật chút. Lộ gian cỏ cây lan tràn, ngẫu nhiên còn sẽ có lùn chi từ bên nghiêng ra. Tiểu cô nương nhất thời không bắt bẻ. Bên hông san hô cấm bức liền bị câu đi. Cũng may lúc này nàng chưa từng đi ra rất xa. Khương Thuế Miên cũng không nghĩ nhiều, theo con đường từng đi qua lui lại mấy bước, thực mau liền ở một chi lùn tùng thượng phát hiện kia mặt sáng trong màu đỏ nhạt. thuận lợi nhặt đến tiểu cô nương tùy tay đem này chế ở trên eo, ngay sau đó liền bước nhanh hướng tiểu xa di phương hướng đi rồi đi. Mà khi Khương Thuế Miên ấn lúc trước lộ tuyến vòng qua cái con thiếu nữ nhìn chính mình trước mặt có vài chi phân nhánh đường nhỏ, yên lặng mà đốn ở tại chỗ. tiểu sư phụ Không người trả lời. Tiểu cô nương theo lộ từng cái đi rồi vài bước, lại lại lần nữa gọi vài tiếng, "Tiểu sư phụ." Bốn phía yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua sơn gian cây nhỏ, lưu lại một mảnh cực nhẹ rào rạt tiếng động. Khương thuế Miên cơ cơ chính mình đã có chút lên men cạnh tranh, ỉ ở một viên đại thụ trạng kế tiếp trụ bất động. Nàng rũ xuống mắt, nhìn trên cổ tay hệ xanh đậm xích, nhẹ lay động vài cái. "Nô, nàng bị lộ khi dễ, cũng là tính toán bãi." Tiểu cô nương trong lòng nghĩ. Bất quá không đợi nhân nhi rồi dám ra rốt cuộc có tính không số vấn đề này, một mảnh ám ảnh cái quá bóng dâm, đem nàng lung đi vào. Ánh nắng sầu tiêu, Khương Thuế Miên hậu chi hậu giác mà ngẩn đầu lên tới, trong ánh mắt một chút nhiễm tươi đẹp ngôi sao. Thánh! Nàng lời nói đến trên đường, phía sau lại đột nhiên chuyển đến sướng thơ thanh. Quan quan thư kiêu, tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Khương Thuế Miên đi phía trước bước chân đốn ngáy mắt, sau đó không chịu ảnh hưởng mà tiếp tục về phía trước khuynh, khuynh. Liên đầu cũng không từng hồi quá. Chỉ là cảm thấy lỗ hai có điểm đau. Nàng đi kiên quyết, chính là nàng phía sau người lại có chút nóng nảy, vội lại mở miệng nói. Tân khoa tiến sĩ mới trở về tâm mộ cô nương, nguyện cưới cô nương làm vợ, thác lấy nội trợ, cử án tề mi, không biết cô nương ý hạ như thế nào. Khương Thuế Miên thân mình đột nhiên nhóng lên, suýt nữa chèo chân. Phần 58. chương 58 thông báo. Không thế nào. Khương Thuế Miên cuối cùng cũng không ngã. Bị người vững vàng đỡ lấy sau, tiểu cô nương nhìn lập với chính mình trước mặt nam tử, không cấm thấp giọng toái toái thì thầm, ta cũng không từng thấy cùng hắn gặp qua, liền nói tâm mộ với ta. con nói cái gì nội trợ, hắn chẳng lẽ còn muốn cho ta thế hắn quản ra sao? Ta mẹ đều luyến tiếp kêu ta mệnh. Này nếu là làm ta nhị ca đã biết, khẳng định muốn tấu hắn một đốn mới có thể hết giận. Cho dù là đời trước, cha bọn họ cũng là ở tiêu kỳ cầu được tứ hôn thánh chỉ phía sau mới tung khẩu. Nay vẫn là đầu một hồi có người sấm đến nàng trước mặt, như thế trắng ra mà nói muốn cưới nàng đâu. Nghe nàng lầm bẩm chi ngữ, ưu nguyên đế quanh thân lạnh leo hơi hoãn, đỡ ở người trên cánh tay tay cũng ôn nhu vài phần. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người giống như đại thái giám như vậy nhãn lực thấy. Tiểu cô nương trước người, nam tử đều không phải là vẫn thường màu đen hoặc huyền sắc quần áo, mà là thanh nhã tuyết thanh, tức khác thiếu vài phần nhiếp người cảm giác cá bách, đảo như là cái nào châm anh thế tộc gia công tử. Cổ tay háo chố. Cung sắc mềm thanh chi tuyến đem sam thượng văn dạng tinh tế cất dấu, vốn tóc sử dụng cũng là cực hảo không rảnh phỉ thạch. Mà nhất dẫn người chú ý lại là trên mặt kia trương hình thức đơn giản xanh trắng ngọc diện cụ. Có lẽ là té ngã khi cọ đến lỏng, kia nguyên bản phúc với nhân nhi trên mặt sa mỏng trước mắt chính hư hư truy ở một bên, lại vô ngăn cản. Kia xương bị tiểu cô nương bác bỏ người cư nhiên còn không biết chết sống tiến lên tới. Trong miệng hắn không có kia khó nghe thi văn, lại là nói: "Tiểu sinh từng ở điện Thái Hòa chung gặp mặt tiên nhan, Hiện giờ đã được tiến sĩ cung danh, cô nương nếu gả ta, tất nhiên. Úng nguyên đế giữa mày chợt một túc, nhưng người đem nhân nhi hoàn toàn hợp lại ở trong lòng ngực. hắn vươn tay, vê trụ khăn che mặt một góc, cẩn thận mà đem này buộc lại đi lên. Lúc này mới phát hiện thụ sau có người mới trở về. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là Khương cô nương người nào, vì sao cùng nàng cử chỉ như thế thân mật. Mới trở về ngữ khí khiếp sợ thực, bên trong mơ hồ còn trộn lẫn phấn nộ, tựa như đem thê tử bắt gian ở giường trượng phu giống nhau Ung Nguyên Đế đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, vốn là mạo phạm tri ngữ, hắn mặt mày lạnh lẽo ngược lại kỳ quái mà cởi chút. Mà bị đề cập Khương Thuế Miên lại là có chút kinh ngạc. Chính ngoan ngoán bị người hệ mặt trên xa nhân nhi nhẹ chớp hạ mắt, hỏi câu, "Ngươi thật sự không biết đến hắn? Đây chính là ngươi trong miệng Thiên Nhân đâu. Đây là ta a huynh." Nàng hít mắt, cười đến hăng hái. Ung Nguyên Đế cầm khăn che mặt tay một đốn, nhưng bất quá dây lát liền lại khôi phục bình thường, phản phất vừa mới kia nháy mắt chần chờ chưa bao giờ từng có. Mà cách đó không xa mới trở về lại là tiếng lòng vung lòng, hắn đôi tay điệp với trước ngực, cung kính có lêm mà làm vái chào Nguyên lai like là cô nương huynh trưởng hắn bái bái, đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, nghi hoặc mở miệng nói, nhưng vừa mới chùa trước kia hai vị. Hắn nhớ rõ khương ra hai vị công tử cũng không phải như vậy diện mạo. Đường, bịa đặt lung tung tiểu cô nương bình tinh thực, mới trở về tin. Hắn không giải với kinh thành, vốn là không thế nào quen thuộc này người ở kinh thành tế mạch lạc. Hắn bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lại đã bái đi xuống, lại là như thế, tiểu sinh thất kính, thất kính. Mới trở về còn tưởng nhiều hiến vài phần ân cần, lại không thành tưởng đối phương xem cũng không từng liếc hắn một cái, chỉ xoa xoa tiểu cô nương chắc tốt đuối tóc, nói một cái lan tự. Thiếu niên lang bị mắng có chút nốc hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền thân phụ tiến sĩ công danh, như thế nào chịu được như vậy làm đủ. Cũng không cam lòng như vậy rời đi. Mới trở về hơi há mổm, vẫn muốn nói gì nhưng bồng chốc bị đối phương không hề gợn sóng ánh mắt định ở tại chỗ. Người nọ nhìn hắn, tựa như đang xem một kiện vật chết. Tử vong uy hiếp cảm theo mới trở về xương sống lưng hướng về phía trước bò, mới trở về run run, lại là đất bằng quăng ngã cái lào đảo. Tiểu, tiểu sinh cáo, cáo tử. Nhìn hắn nghiêng ngả lào đảo chạy đi bóng dáng, rốt cuộc có thể xoay người lại khương tuế miên mím môi, đối với ung nguyên đế nhỏ giọng nói thầm nói, hắn bị thánh thượng dọa đi rồi đâu. Ấn, bất qua m Này núi rừng bốn phía liền lại vô người nào, chỉ có chim tức bị kinh ngạc lên. Đế vương nâng lên tay, trên ngọn cây liền khinh phiêu phiêu rơi xuống một người. Khương Thuế Miên nhận biết hắn, hắn là U Nguyên Đế bên người ảnh vệ, tựa hồ vẫn là xếp hạng trước nhất cái kia. Theo U Nguyên Đế vài tiếng biện không do nói nhỏ, kia một thân huyền phục thanh niên hơi phủ tối người tử, ngay sau đó liền hướng tới một phương hướng phi thân rời đi. Trung hợp chính là, kia đúng là vừa mới mới trở về rời đi khi phương hướng. Thánh thượng làm hắn làm cái gì đi? Tiểu cô nương quay đầu lại, hỏi câu. Úng Nguyên Đế bên người luôn là có thị vệ thủ, nàng giống như rất ít nhìn đến ảnh vệ hiện với người trước. Chứ phi là ra cái gì đại sự. Chính là trước mắt cũng không giống như là xảy ra chuyện bộ ráng nhà. Nàng ba ba mà thấu tiến lên, mạng nhãn viết tò mò hai chữ. Úng Nguyên Đế vương tay, đem chủ động tiến đến hắn trước mặt đỏ bừng sắc hoa nhung chi nắm ở trong tay xoa nhẹ một lát. Đó là ngu thị sáng nay cô ý chọn vật trang sức trên tóc, cùng tiểu cô nương thực sấn. Thằng đến Khương Thuế Miên bị hắn nắm đến không kiên nhẫn động động, đế vương lúc này mới mở miệng nói: "Tuổi Tuổi đã nói nếu việc này kêu ngươi huynh trưởng biết được, nhất định phải tấu thượng người nọ một đốn mới bằng lòng bỏ qua, lại nói chấm là ngươi a huynh ung nguyên đế rũ xuống mắt, đối diện thiếu nữ cặp kia trong suốt mắt trong. Hắn không nhanh không chậm mà gập lên chỉ, cách khăn che mặt, nhẹ nhàng ở nàng chóp mũi gõ quá một cái. Kia tuổi tuổi nói: "Chấm sẽ làm ảnh vệ làm cái gì đi?" Khương Thuế Miên ít có bị hắn phạt thời điểm, nhưng thật ra giật mình Mới hàm hàm hồ hồ mà hồi hắn một câu, như vậy có phải hay không không quá thỏa đáng? Úng Nguyên Đế thần sắc cảm ám, lại nghe tiểu cô nương nói tiếp, hắn ăn đánh, đừng đảo thời điểm bôi nhỏ ca ca ta. Hoan có đầu nợ có chủ, chính là thánh thượng gọi người đánh hắn đâu. Một tiếng cười khét từ Úng Nguyên Đế hầu chung tràn ra. Hắn muốn là vô dụng nửa phần khí lực nhẹ buông tay, ngược lại thay người xoa xoa vừa mới bị gó quá địa phương. Chẳng nguyên tưởng rằng tuổi tuổi là đau lòng. Ung nguyên đế tầm mắt từ thiếu nữ chóp mũi vẹt đỏ thượng sẽ qua, lại bất kỳ nhiên ở tiểu cô nương một trương một hấp phấn trên môi ngừng nửa nháy mắt. Đau lòng. Bị gọi một tiểu hạ thỏ thỏ nhạy bén mà tránh đi thiên tử tay, nho nhỏ nhếch môi, nói, hắn hoàn toàn không có xứng bằng nhân đăng nhà ta phủ môn, nhị vô đến ta phụ huynh đồng ý, liền chạy tới ta trước mặt tới nói huynh mộ cùng ta, chẳng lẽ là giống thoại bản tử những cái đó thân vô sở trường, rồi lại mưu toan phản thượng, cao chi nghèo kết hủ lẩu thư sinh giống nhau, đánh lửa gạt nữ tử bản tính. Người nọ rõ ràng ở chân núi liền gặp qua nàng huynh trưởng lại như cũ chờ đến bốn bề vắng lặng, mới đơn độc tìm nàng. Nhìn nhưng thật ra đầy mình thiệt tình, nhưng nói đến cùng nếu có thể đến nữ nhi ra khuynh tâm với hắn, cái gì ra thế cái gì đạo lý, liền đều không quan trọng. Nếu như trong nhà không đồng ý, hắn hoa ngôn xảo ngữ mấy phen, nói không chừng còn có thể lừa đến kia khổ chủ bỏ xuống hết thẻ cùng hắn tư buôn, cũng không phải là thập toàn thập mỹ tính toán. Thánh thượng cho rằng, đơn giản như vậy bấy dập nàng cũng sẽ hướng trong đầu toàn sao Nhìn tự hồ có chút không dám tin tưởng tiểu cô nương, ung nguyên đế giữa mày nhăn ý lại là không thấy mày may. Hắn làm như tưởng khen chút cái gì, nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại cái nhẹ nhàng ngoan tự. Đế vương nhẹ nhàng triển khai mi, ôn thanh hùng nói, chờ hồi cung lại làm tào mạch cho ngươi tìm chút thoại bản tử. Bị hống nhân nhi tự nhiên gật gật đầu, thậm chí còn tiến thêm một bước yêu cầu đến, muốn huyền phố đông đầu kia ra cửa hàng. Hảo! Hiện nay ung nguyên đế lại là cực hảo nói chuyện. Tiểu cô nương lên mắt Trẳng lăng lặng mà nhìn chằm chằm đế vương trên mặt xanh trắng ngọc diện cụ, một hồi lâu cũng không từng mở miệng. Ung Nguyên đế cũng không ngăn cản, liền như vậy nhậm lặng nhìn. Hôm nay Thánh thượng Khương Tuế miên nhẹ nhõm câu, như suy tư gì, giống như cùng thường lui tới không lớn giống nhau. Đảo không phải ăn mặc, mà là Thánh thượng hôm nay phá lệ lợi hại chút, đều kêu ảnh vệ đánh người. Ung Nguyên đế đối nàng luôn luôn ôn hòa, nhưng ở vừa mới những cái đó ôn hòa, ngay cả chỉ độn tiểu cô nương đều sát tới rồi ti không giống nhau ý vị. Nàng biết được điểm này bất đồng tồn tại, nhưng lại nói không ra điểm này bất đồng đến tuột cùng là cái gì, cũng không biết nó vì sao như thế. Rất kỳ quái. Úng Nguyên đế ánh mắt dừng một chút, lại mở miệng khi, lại không phải đáp nàng, mà là hỏi câu tựa hồ cùng chi hoàn toàn không quan hệ nói, kêu tuổi tuổi sợ sao. Có lẽ là sợ nàng không hiểu, đế vương ngừng mấy tức, lại lập lại thứ, nếu là nào một ngày, tuổi tuổi phát hiện chấm chi hành sự so với hôm nay tàn nhận thượng quá nhiều, tuổi tuổi sẽ sợ sao. hắn ngữ khí Phảng phất bất quá là nhẹ nhàng bâng cơ hạ tùy ý nhắc tới. Nhưng nếu là Tảo Công công ở, có lẽ sẽ khuy đến kia bình tĩnh mặt hồ hạ rộng lớn mạnh mẽ một góc. Khương Thuế Miên đối thượng hắn bình đạm đến cực điểm ánh mắt, trầm tư nghiêng nghiêng đầu, sau đó đông chốc xoay người hướng thụ bên ngoài đi. U Nguyên Đế ánh mắt đầu trầm. Lúc này đã bối quá thân đi rồi vài bước tiểu cô nương lắc lắc đầu, trên đầu hoa nhung chi run vài cái, càng thêm đẹp. Lại không phải đánh ta, có cái gì sợ quá, bất quá nếu là ngày nào đó Kim Thượng không che chở ta, Vậy không giống nhau. Nàng thông minh đâu, thánh thượng hôm nay có điểm điểm hùng nàng mới không cần có ngốc đứng ở kia đâu, vạn nhất hắn lại phạt nàng làm sao bây giờ. Nhiều đi ra vài bước sau, thông minh tiểu cô nương nhấp nhấp môi, lại xoay người, dường như không có việc gì mà tiến đến người trước mặt. Nàng đã quên, chính mình còn ở bị lộ khi dễ. Úng Nguyên Đế nhìn ngoan ngoan quay lại hắn bên người tiểu cô nương, giữa mày cất giấu không thêm che dấu ôn nhu ý cười. Như Lã nguyệt thanh phong. Hắn xoa xoa ngu thị thay người tỉ mỉ vạn tốt đối tóc ôn thanh hướng câu đi đi Hắn tiểu dưỡng lâu như vậy tiểu cô Nương Tất nhiên là muốn lâu lâu giải giải bảo vệ hành thanh bóng cây một chút đi xa đãi vòng qua hai cái con sau lạc đường thỏ con cuối cùng tìm được rồi chính đạo nay lộ cùng vừa mới núi rừng gian hoàn toàn yên tĩnh bất đồng nhiều vài phần dân cư Khương thuế miên nhìn dưới hiên viên bọn họ đi tới thiếu niên Lang qu quân theo bản năng hướng ông Nguyên đế kia nhìn liếc mắt một cái xanh trắng ngọc diện cụ hạ Đế vương cầm ô thần sát tự nhiên, phản phất không hề có bị người nhận ra lo lắng. Tiểu cô nương chấp chấp mắt, cái gì cũng chưa nói. Bất quá chờ nàng đem tầm mắt ở quay lại tới khi, phát hiện chính mình trước người trên mặt đất nhiều cái đồ vật. Là đem quạt xếp. Có lẽ là bị chủ nhân không cẩn thận đánh rơi. Đằng trước đã là từ hai người bên cạnh người đi qua thiếu niên lang hình như có phát hiện mà sờ sờ bên hông, nhìn lại trở về. Tiểu cô nương nhìn nhìn trên mặt đất cây quạt, lại nhìn nhìn kia xương chính nhìn nàng thiếu niên lang quân. Đối phương cười, trước đã mở miệng. Tiểu sinh Trần. Khách, hắn không nói xuất khẩu nói ngột mà bị một đạo giòn tiếng vang chợt đánh gãy. Không rõ nguyên do Trần công tử không tự giác theo danh vọng đi. Sám trắng gạch thạch thượng, kia đem từng là hắn trong lòng tốt nhanh sói cốt phiến ở hắn trước mắt một tấc tấc vỡ vụ hai trong chấp mắt liền biến thành một mịn. Gió thổi qua, liền cái gì cũng không dư thừa hạ. Trần gia công tử. Nhớ tới chính mình hoa trăm kim mua phiến khi thương nhân câu kia này phiến nhưng để bảo kiếm ứng thừa ngữ thiếu niên lang quân thông thả mà nuốt hạ nước miếng, bưng kín chính mình xương ngực. Như thế nào nơi này đột nhiên đau đi lên. Úng Nguyên đế sắc mặt chưa sửa, nhàn nhạt rời đi dày bó, đồng thời dối tay nhẹ nhéo hạ tiểu cô nương sau cổ. Hiện nay không có việc gì. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 chương 59 nhân duyên Khương Thuế Miên một cái ngây người công phu, nguyên bản thần thái sáng láng tiểu lang quân giống bị chết cổ khổng tức dường như một chút dịch ra bọn họ hai người tầm mắt vẫn gọi người nhéo sau cổ tiểu cô nương cổ cổ má, khó hiểu nói, hắn còn cái gì cũng chưa nói đi. Phía trước vị kia tốt xấu còn nói chút không xuôi thai, tấu cũng liền tấu, cái này liền tên họ cũng chưa báo xong đã kêu thánh thượng chết cây quạt. Có điểm mệt. Úng Nguyên đế rũ xuống mắt, nhẹ nhàng bâng cơ mà bình cầu, như cái thấp kém, lại nhát gan nút nhát, không có gì làm cho tuổi tuổi nghe. Khương Thuế Miên. Hôm nay thánh thượng thật sự có một chút hung. Nhưng lúc này tiểu cô nương chưa từng dự đoán được, này chỉ là cái bắt đầu Nửa nén hương sau, bị nghiền thành bột phấn ngọc thạch như thường hoàn toàn đi vào giữa hệ thành phong bên trong. Đây là rớt ở Khương Thuế Miên trước mắt đệ tam cái ngọc bội. Ở nó phía trước cùng bị hủy còn có 5 đem quạt xếp, 2 buồn thi tập. Khương Thuế Miên ngoan ngoắn đi theo nhân thân sơn đi tới, thần xác lại hình như có hoang mang, trinh lăng thiếu chút nữa đi ra rủ ngoại. Úng nguyên đế thần sắc trừa biến, đầu ngón tay lại không giấu vết địa chấn nửa phần, lan trúc làm dù cốt lược hướng bên một khinh, trên đỉnh ánh nắng liền bị tất cả che đi Nửa điểm xuống dốc ở tiểu cô nương trên người. Thiếu nữ giày thượng hổ phách tua nhẹ nhàng hoảng, Khương Thuế Miên hơi rũ đầu, phản phất tự quyết định mà nói thầm nói, bọn họ như thế nào đều nhận không ra thánh thượng đâu. Bất quá nhiều cái mặt nạ, nàng nhìn cũng không chống đỡ cái gì nha. Húng chi? Tiến sĩ không phải lúc trước không phải muốn điện tuyển sao. Tiểu cô nương nghĩ mãi không thông, bước chân lại còn theo bản năng đi phía trước bước, liền chính mình bên cạnh người người là khi nào dừng lại đều không có phát hiện. Đối với điện hạm liền thẳng ngơ ngác mà đụng phải đi lên. Ân. Còn chưa chờ Khương Tuế Miên nhiều cảm thụ mấy tức không trọng hạ choáng vắng cảm, một con thon dài tay liền tuyên với nàng bên hông, đem nàng chặt chẽ bảo vệ. Tiểu cô nương ngơ ngẩn nâng lên mắt, ánh vào nàng trong tầm mắt lại không phải cái gì thiện phòng, mà là trong chùa bảo điện. Trong điện tượng Phật phiếm kim quang, trang nghiêm túc mục. Phản âm từ nơi xa lượn lờ mà đến, nhàn nhạt, nhạt châm hương khí quanh quần ở nàng chóp mũi, cùng ung nguyên đế cổ tay áo thượng lánh hương quẹo với nhau. Ngược lại có chút dễ ngửi. Thế gian này có thể tới chấm trước mặt rất ít. Ung Nguyên Đế rũ xuống mắt, đám người nương lực đứng vững vàng thân mình, lúc này mới thu hồi tay, ngôn ngữ là nhất quán ôn hòa. Tuổi tuổi không phải tưởng dân hương. Đi bãi. Khương Thuế Miên nhìn trước mắt có vẻ đặc biệt chống vắng đại điện, cùng với ở bên hầu lập tăng nhân, không cấm sửng sốt ngáy mắt, thì thầm, ta mẫu thân cùng Kaka. Bọn họ ở dưới chân núi chờ ngươi. Làm Như biết được nàng nhớ cái gì, đế vương trước một bước cấp ra đáp án. Khương Thuế Miên nghe tiếng gật gật đầu, đề váy đi phía trước đi rồi vài bước. Tượng Phật cao lớn, điện cũng không rộng, sấn đến đi lên trước tiểu cô nương càng thêm nhỏ nhắn mềm mại vài phần. Phật trên người kim sắc tiết xuống dưới, sái chút ở đỏ bừng hoa nhung chi thượng, giống một bộ trầm dai huy mặc mỹ nhân họa Từ đầu đến cuối, Ú Nguyên Đế tầm mắt đều chưa bao giờ từ nhân nhi trên người rời đi quá. Hắn liền như vậy nhìn, nhìn nàng đi bước một cách hắn càng ngày càng xa. Thánh Thượng! Quỳ với đệm hương bổ phía trên tiểu cô nương đông dưng quay đầu lại. Nàng nhìn như cũ đứng ở ngoài điện nam tử, nhấp một lát môi, lại đứng dậy chiều hắn chạy qua đi. Nàng nghịch quang ảnh, làm như trong đêm đen bất kỳ mà rơi sao băng. Khương Thuế Miên vượt qua điện hạng, ở người trước mặt đứng yên, nhẹ giọng hỏi, thánh thượng không bái sao. Úng Nguyên đế bình tĩnh nhìn lại một lần đi vòng vèo thiếu nữ, thần sắc khó phân biệt. Mấy tức lúc sau, hắn nhẹ nhàng mở miệng, gọi nàng một câu, tuổi tuổi Miên Ân. Thân Phật nói đến bất quá thế nhân vọng tưởng mượn này tới thỏa mãn chính mình tư dục, nhưng tuổi tuổi nếu có muốn chi vật, lại là không cần cầu này, đó dâu gia đồ vật. Chỉ cần nàng mở miệng. Ung Nguyên Đế vương tay, bắt đi rồi nàng nách hai chạy tán một lọn tóc. Tiểu cô nương ngơ ngác mà nhìn trước mặt đế vương, phảng phất minh bạch cái gì. Khương Thuế Miên há miệng thở dốc, lại không có thể phát ra cái gì âm tiết tới, mà nàng đối diện người cũng không hề có thúc dục nàng dấu hiệu. Ung Nguyên Đế sở hữu kiên nhẫn, phòng trường đều khuynh tấn ở một người trên người. Thánh thượng tiểu cô nương ngón tay ninh chặt, do dự một hồi lâu, mới chầm gì gì tiến đến người bên hai nhỏ giọng nói, có chút nguyện vọng nếu là bái phẩm, kia đó là kỳ nguyện, nhưng nếu là giảng cấp thánh thượng ngươi nghe, ta nhị ca đó là làm dối kỳ cương, hướng chi. Thánh thượng cũng không phải mọi chuyện đều có thể làm được. Úng Nguyên đến nghiêng mắt, Khương Thuế Miên ấm áp hô hấp khó khăn lắm đánh vào hắn và táo phía trên, còn có chút năng. Kia tuổi tuổi cầu cái gì? Hắn hỏi. Này đề tiểu cô nương sẽ chính là nói ra liền không linh. Nàng chấp trước mắt, không nói gì. Thanh phong phất qua sơn gian, ưu nguyên đế tùy tay vây vây tay háo, nguyên bản hướng vào phía trong mà khai đại điện môn như là bị một con vô hình tay lôi cuốn, đồng nhiên khép lại. Phan, mãn điện thần Phật lại vô tung ảnh. Điện thượng tấm biển run rẩy một chút cho bụi rơi xuống, lại không một rừng ở hai người trên vai. Ưu nguyên đế nhìn trước người nhân nhi, dù hông nói, tuổi tuổi cứ nói đừng ngại. Bị hông tiểu cô nương có chút Nàng nhìn cách đó không xa nhắm chặt cửa điện, không duyên cớ sinh ra loại bị thai trộm chuông ảo giác, ta. Ở đế vương ôn hòa dưới ánh mắt, Khương Thuế Miên cuối cùng vẫn là đáp án. Một khất ta cha mẹ thường kiện, nhị khất ta huynh trưởng đoạt giải nhất, Tam. Tiểu cô nương dừng một chút, thanh âm thoang chốc nhỏ mấy cái độ, cơ hồ là dùng khí thanh đáp, thay đổi người khác sợ là muốn nghe không rõ. Nhưng Úng Nguyên đế nghe toàn, nàng nói. Tam khất thánh thượng sống lâu trăm tuổi, vạn thuế vô ưu. Thánh thượng đó là muốn sống được thật lâu thật dài mới hào đâu, như vậy chẳng sợ tiêu kỳ đương thái tử, kia cũng là không có gì dùng. Khương Thuế Miên trột dạ mà thấp hèn đầu, tưởng. Úng Nguyên Đế tinh thần run lên, ánh mắt lại là chậm rãi lanh lên, thậm chí có thể nói thượng là đạm mạc. Hắn cách xa nhìn nàng, như nhau 3 năm trước đây cần chính điện, nhìn kia chỉ ngây ngốc xông vào nội điện miêu nhi. tuổi tuổi Úng Nguyên Đế gặp lên chỉ, để ở tiểu cô nương giữa mày, khiến cho nàng ngẩn đầu lên. Hắn trên mặt ôn hòa chi ý chợt một tiêu, xanh trắng ngọc diện cụ hạ chỉ dư trước mắt bình tĩnh hở hững. Vẫn là kia thân thường phục, nhưng quanh thân liễm đi khí thế lại bỗng chốc thay đổi, hoàn có đế vương chi uy. Phảng phất giờ phút này thân ở đều không phải là trống văng núi rừng, mà là huy hoàng cung điện. Hắn ngồi ngay ngắn với kia phương cao tòa phía trên, quan sát chúng sinh. Tựa hồ ở xem kỹ cái gì? Nhưng làm hắn xem kỹ chúng sinh, lại chỉ còn lại có cô đơn một người. Hai người tương đối đứng, sợ cách bất quá nửa thước chi cử. Nguyên đế một rũ mắt, ánh mắt sở đến chỗ liền tất cả đều là tiểu cô nương. Là nhân thân thượng kia thân nếu có lưu quang váy áo, là nàng bên gáy kim sắc tiểu điệp, là nàng giữa mày về điểm này nho nhỏ hoa điển, là nàng trên áo nhàn nhạt, nhạt lê hương. Sáng lạnh huy lệ, mỹ đến giống trong đêm đen chảy xuôi ngân hà giống nhau. Gần gũi phản phất hắn rũa ra tay, là có thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn nhìn tiểu cô nương phát thượng ở trong gió co rúm lại hoa nhung luôn giữ bình tĩnh đến không có nửa phần cảm xúc. Trâm chi vị Kiến vơi sương khô, khéo biển máu, lại là không nên vì thần mình sử dung. Khương Thuế Miên kêu hắn trống, có chút ngơ ngẩn. Nơi xa chuyển đến phản âm càng thêm nhẹ, nàng ngửa đầu nhìn hắn, hai bên không nói gì. Bốn phía quá mức kiến tĩnh, tĩnh phản phất làm tiểu cô nương nghe được tiếng tim đập. Giống nàng, lại không giống nàng. Úng Nguyên đế trầm mặc mấy tức, lại là trước bung lòng tay ra. Thôi, hắn thần sắc đổi đổi, khôi phục ngày xưa ôn hòa, dường như hết thể cũng không từng biến quá. Ở hắn đem tay rời đi hết sức, hắn trước người thỏ con đông chốc từ cổ tay áo lấy ra một đại điệp đồ và tới, nắm chặt ở trong tay, sau đó nhóm chân, giống làm cái gì chuyện xấu tiến đến hắn nách thai thấp thấp nói thầm nói. Nguyện vọng khó làm nói, đợi lát nữa ta nhiều quên chút tiền nhang đèn cấp Phật tổ là được, nó thu ta bạc, tự nhiên là phải làm sự, nếu là vẫn là không thành. Ta liền tạp này trồ miếu, lại kiến một tòa tân, luôn có một phương thần mình sẽ phù hộ thánh thượng cùng ca ca. Có tiền có thể xử quỷ đầy ma. Quỷ thần cũng là thần sao, đại để bầu trời những cái đó đứng đắn thần tiên cũng là như thế. Úng Nguyên đế hiếm thấy mà ngẩn ra nháy mắt, chỉ cảm thấy ngực có chút dầu dĩ đau. Tiểu cô nương không nhận thấy được đế vương dị thường chỗ, nói thầm xong xoay người một phen đẩy ra bảo điện đại môn, nắm chặt ngân phiếu chạy tới trong điện tăng nhân chỗ đó. Cửa này tuy rằng nhìn châm thực, nhưng thật ra thực hảo đẩy nha. Chính hướng tăng nhân trong tay tắc tiền bạc thiếu nữ thầm nghĩ, chính là trước mắt trụ chỉ như thế nào giống như có chút khẩn trương dường như Khương Tuế Miên lắc đầu, không hề tưởng lại đó. Đại quên xong tiền bạc, nàng lại quy quy củ củ trên mặt đất mấy chú hương, lúc này mới đối với tuổi già tăng nhân Nguyễn Thanh nói câu, quấy rầy sư phụ. Chu Chí Miễn cưỡng mững vàng hơi thở một loạn, hành tăng lễ động tắc cũng mang theo một chút hoảng loạn. Thí chủ nói quá lời, nói quá lời. Trong đại điện hơi thở mạc danh trầm trọng, tăng lự nhóm Vũ Mi đứng ở một bên, lại là thêm một cái tự cũng không dám nói. Nhập chùa không lâu tiểu xa di ngây thơ mịt, trong lòng tuy có khó hiểu nhưng cũng chiếu chư vị sư phụ động tác đôi tay hợp ở trước ngực. Nhìn Khương Tuế Miên liền phải hướng ngoài điện đi, hán gai gãi đầu thượng giới sẹo, không khỏi ra tiếng hỏi câu, nữ thí chủ không cầu cái nhân duyên thêm sao. Hôm nay nhật tử đặc thủ, phía trước tới chùa nữ khách đều là cầu. tiểu Sa Di cho rằng nàng đã quên. Nhân duyên thêm. tiểu cô nương bước chân dừng một chút. tiểu Sa Di thấy Khương Tuế Miên chiều chính mình xem ra, sai cho rằng nàng là tưởng xin xâm, liền đem cách đó không xa ống thẻ cầm đưa qua. Kêu ống dày nặng, hắn muốn hai tay hợp lực ôm mới được. Tiểu cô nương nhìn đưa tới chính mình trước mặt rất nhiều xin tre, nhật nhật cười một cái, tự nói, ta không cầu nhân duyên, đà tạ tiểu sư phụ. Nàng muốn lưu tại mẫu thân bên người, mới không cầu cái này đâu.